Tôn Tử chết hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, là cái kia bành gia. Diệp Nam hơi hơi có chút giật mình, tứ đại năng lượng thật lớn siêu cấp gia tộc, vệ ruộng không bành, lại nói tiếp Diệp Nam tại đây đoạn thời gian bởi vì đủ loại nguyên nhân, đã nhận thức vài cái tứ đại gia tộc người, vệ gia vệ tranh, bạch gia bạch lòng, Điền gia Điền khôn, hiện giờ rồi lại gặp được một cái bành gia bệnh viện. Tứ đại gia tộc ai cũng có sở trường riêng, cũng các có đặc điểm, giống bành gia, đó là quân đội hệ thống ăn sầu bén dễ có thể nói là một cây cây thường xanh năng lượng thật lớn nghe tôn tử chiết khẩu khí này bệnh viện vẫn là bệnh gia hạ sở yêu thương kia này bệnh viện thật đúng là lai lịch không nhỏ diệp nam tuy rằng có chút giật mình nhưng là kia cũng là nhằm vào chuyện này ở đối đãi bệnh viện thái độ diệp nam cũng không sẽ bởi vì nàng là bệnh người nhà bởi vì nàng là bệnh gia mọi người yêu thương tâm can bảo bối xem với con mắt khác diệp nam bình thản dừng ở mặt khác mấy người trong mắt ánh mắt lại đều có hai phân bất động người đã đến đông đủ Tự nhiên là khởi công ăn cơm. Vài người, bàn trạch nhất sinh động, lời nói cũng nhiều nhất, dẫn đường bàn ăn nói chuyện phiếm hưng gió, tôn tử chết hài hước hài hước, giả tư tương hàm xúc dịu dàng, lời nói không nhiều lắm, vành viện còn lại là thiên mã hành không, nghĩ đến đâu nói đến nơi nào, phong cách ngay thẳng. Diệp Nam ở như vậy trường hợp, tự nhiên sẽ không cao đàm khoát luận, hắn mỉm cười nghe vài người nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên cắm một hai câu lời nói. Thông qua vài người nói chuyện, hắn cũng đại khái minh bạch vài người quan hệ. Bàng Trạch cùng Tôn Tử Chiết là đại học đồng học Bàng Trạch cũng là kinh thành người Trong nhà cũng có bối cảnh Tuổi con trẻ hiện giờ đã là chính khoa cấp Bởi vì thân ở quan trọng bộ môn Tiền đồ vô lượng Tôn Tử Chiết có thể nói là cái phú quý người rảnh rỗi, Trong nhà tiền tài bỏ lớn Chính hắn vô tâm gia tộc sinh ý Chính mình làm một cái công ty điện ảnh Vô vô điện ảnh gì đó Quá nhàn nhã giàu có nhất tử Sắp tới hắn đầu một bộ điện ảnh Tưởng thỉnh giả tư tương khách mời một phen Đến nỗi bệnh viện. Nàng trước hết là giả tư tương bằng hữu, sau lại nhận thức tôn tử chiết, dần dần trở thành bằng hữu, hiện giờ bành viện vẫn là cái học sinh, đọc với hoa hạ danh giáo kinh hoa đại học, có thể nói thiên chi tiêu tử. Bữa tiệc bầu không khí là nhẹ nhàng thoải mái, tôn tử chiết dăm ba câu cùng giả tư tương gõ định rồi khách mời sự tình, rốt cuộc bằng hữu điện ảnh, khách mời một phen giúp cái tiểu đội, loại chuyện này thật sự chỉ là việc nhỏ. Có lẽ bởi vì những người khác đều hiểu tận gốc dễ, chỉ có Diệp Nam lần đầu tiên gia nhập, tương xa lạ. Mặt khác mấy người đối Diệp Nam rất có hứng thú, vành viện dẫn đầu hỏi, Diệp Nam, ngươi nói ngươi là người làm ăn, ngươi làm cái gì sinh ý à? Trước 1145, thổi phồng. Diệp Nam hơi hơi do dự một chút, đang ở suy xét như thế nào trả lời vấn đề này thời điểm, tôn tử chết đã cười mở miệng. Diệp Nam, đều không phải người ngoài, không cần khách khí. Diệp Nam nghe tôn tử chết như vậy vừa nói, liền biết hắn ý tứ là làm chính mình không cần dấu diếm, lập tức liền sảng khoái trả lời nói. Ta kỳ thật cùng tử chết giống nhau, đối thương nghiệp không có gì hứng thú. Chẳng qua ta mưu thân cho ta để lại một nhà công ty, ta cơ bản ủy trị cho người khác. Ta chính mình cùng một đám bằng hữu ở ẩn lần lại sáng lập một nhà công ty, chủ yếu làm an bảo, tư nhân ủy thác, chính phủ huấn luyện ủy thác trở phương diện nghiệp vụ. Diệp Nam nói được hơi chút có chút chuyển chuyển, hắn lo lắng cho mình nói ra lính đánh thuê công ty sẽ dọa đến những người này. Rốt cuộc đối hoa hạ người tới nói, lính đánh thuê công ty vẫn là có chút kinh người. Tôn Tử Chiết ha ha cười. Hắn tuy rằng cùng Diệp Nam lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là bởi vì Diệp Nam là nàng ông ngoại đệ tử, nàng mẫu thân tự nhiên sẽ cho hắn nhiều lời một ít, hơn nữa nào đó trình độ, Dương Vân vẫn là hy vọng tôn tử chết cùng Diệp Nam nhiều lùi tới. Phải biết rằng nàng phụ thân tuy rằng mỗi 3 năm đều sẽ thu mấy cái đệ tử, mỗi cái đệ tử cũng đều có thể được đến Dương Hạo chỉ điểm, nhưng là này cũng không phải đại biểu Dương Hạo thưởng thức mỗi một cái đệ tử. Thân huynh đệ tỷ mội chi gian còn có thân sơ đâu, hướng chi Dương Hạo thu đệ tử quy tắc. Cũng không phải nói hắn thu đều là hắn đặc biệt thưởng thức, này nguyên bản còn có vài phần chính trị nhiệm vụ thu đồ đệ, nhưng là Dương Hạo lại rất thích Diệp Nam. Dương Vân chính là nghe mẫu thân vi vận trúc nói, Dương Hạo thu Diệp Nam làm đệ tử phía trước, đã gặp qua Diệp Nam, đối Diệp Nam rất là tán thưởng, còn cấp Diệp Nam khai cửa sau. Kết quả Diệp Nam chính mình thành tích ưu dị, căn bản không cần phải mở cửa sau, nhưng là sau lại Dương Hạo vài lần mời Diệp Nam về đến nhà ăn cơm, còn tự mình xuống bếp, tuy rằng còn có mặt khác hai cái đệ tử. Nhưng Dương Hạo nói qua một câu, nhìn ngươi, phảng phất nhìn lúc trước chính mình. Những lời này là có ý tứ gì? Những lời này đại biểu cái gì hằng nghĩa? Đối phụ thân phi thường rõ ràng Dương Vân, hắn biết chính mình phụ thân tuy rằng tính cách hiền hòa, cũng hoàn toàn không chú trọng quyền lợi á tiền tài mấy thứ này, nhưng là hắn trong xương cốt kỳ thật là phi thường cao ngạo một người nam nhân, đặc biệt là ở trở thành hoa hạ chiến thần địa vị tôn sùng vài thập niên sau, có thể nói ra nói như vậy, biểu hiện ra như vậy thái độ, kia chỉ có một giải thích. Dương Hạo là phát ra từ nội tâm thích cùng thưởng thức Diệp Nam. Đối Diệp Nam, Vi Vận trúc tự nhiên hiểu biết đến càng nhiều. Nàng thác Diệp Nam cấp chính mình nữ nhi mang đồ vật, chưa chắc không có một cái giật dây bắt cầu ý tứ. Dương Hạo tuy rằng tuổi rất đại, nhưng là thân thể hắn lại kham tráng niên nam nhân, thọ mệnh nhìn lại còn trường, nhưng là tổng không thể có việc đều tìm Dương Hạo ra mặt đi. Diệp Nam là Dương Hạo đệ tử, kia nào đó trình độ, không phải rất chọn người thích hợp sao? Diệp Nam mấy cái sư mẫu. Thu sư mẫu đoan trang đại khí, vi sư mẫu thông tuệ khôn khéo, chu sư mẫu cùng thế vô tranh, diệp sư mẫu thư hương mỹ huệ, hiện giờ vi sư mẫu làm việc này nhưng cùng nàng tính cách phi thường chuẩn xác. Nàng đảo không phải vô tình đi tranh cái gì, nhưng là nhiều cấp chính mình hậu nhân lưu lại một ít tài nguyên, tóm lại là chuyện tốt. Nhân mạch, cũng là tài nguyên. Ở cổ đại, liền có thắc một người mà bảo toàn theo thời học mười tái chuyện xưa, không này đồng loạn. ở hiện đại, lại có cái gì bất đồng đâu. Nhiều bằng N Bằng hữu nhiều lộ hảo tẩu, lời này cũng là tuyệt đối không sai, chỉ là cái này bằng hữu có sâu cạn mà thôi. Diệp Nam, ngươi thật đúng là quá khiêm tốn. Tôn Tử Chiết nói một câu sau, quay đầu nhìn mặt khác mấy người, cười nói, kỳ thật ta cùng Diệp Nam là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là thực phù hợp ta khẩu vị, hơn nữa ta nghe nói chuyện của hắn, chỉ có thể nói là bội phục sát đất, tuy rằng chúng ta nhận thức trong vòng tiếp xúc anh Tài không ít, nhưng là nói thật, ta cảm thấy không ai đến hắn. Tôn Tử Chiết như vậy vừa nói, Bàng Trạch chờ mấy người đều là ánh mắt sáng lên. Bọn họ đều xem ra tới, Diệp Nam hẳn là cái có địa vị không đơn giản người, ai có thể ở nhìn thấy Đại Minh Tinh Giả tư tương vẻ mặt bình tĩnh, ai có thể biết bệnh viện gia đình bối cảnh sau như cũng vẻ mặt bình tĩnh. Trang bình tĩnh, cùng thật bình tĩnh, đây là hai việc khác nhau, đang ngồi trừ ra bệnh viện khả năng tâm tư kém cỏi ngoại, mặt khác bàng trạch cùng giả tư tương ai lại không phải tâm tư thông thấu người. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được tới Diệp Nam đối giả tư tương thân phận là không có gì phản ứng, có chỉ là một loại khách sáo phản ứng, Nga ngươi là đại minh tinh à, ai thất kính thất kính, bất quá ta không biết ngươi là ai à, hành đi, ta trở về ta sẽ nhìn xem ngươi tác phẩm Đối bành viện thân phận, Diệp Nam phản ứng hiếu thắng liệt một chút, nhưng là cũng như vậy trong nháy mắt, sau đó đó là thoải mái, lại không hỏi nhiều cũng không nhiều biểu hiện chính mình cái gì chỉ là an tĩnh ngồi, mỉm cười nghe đại gia nói chuyện thiếm, ngẫu nhiên phụ họa hai câu, không giọng khách gát giọng chủ nhưng là lại cũng sẽ không làm người cảm thấy không có tồn tại cảm. Hắn thân có như vậy một cổ khí chất, làm người không có biện pháp bỏ qua hắn. Có người, chẳng sợ an mặc long bảo cũng không hướng hoàng đế, có người, chẳng sợ quần áo lam lũ, nhưng là người sẽ ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn, không dám bỏ qua hắn. Lợi hại như vậy, chết ca, mau nói đến nghe một chút. Tôn tử chết ha ha cười, nhìn nhìn Diệp Nam, ta nhưng nói a. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, chuyện của ta, giống như cũng không có gì hảo thuyết đi tôn tử chiếc cười hắc hắc, như thế nào sẽ thật tốt, hắn là người tu hành Diệp gia người, nguyên bản là Diệp gia tương lai gia chủ, nhưng là hắn lại từ bỏ kế thừa Diệp gia gia chủ vị trí, độc thân ra cửa, đưa một người bình thường quân nhân, nàng mẫu thân để lại cho hắn một nhà công ty, khang uy tập đoàn, các ngươi đều biết đi, hắn hiện tại là lão bản, chủ tịch. Bang trạch, giả tư tương cùng bệnh viện ba người đều mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Nam. Phía trước hắn nói qua chính mình là người làm ăn nhưng là này sinh ý làm được thật đúng là có điểm đại a khang uy tập đoàn kia chính là mấy trăm trăm triệu giá trị thương nghiệp cự hạng a hắn thế nhưng là khang uy tập đoàn chủ tịch nay cũng không phải là một chút có tiền đây là quá tở mở có tiền được không nghĩ sao nói vậy bệnh viện mở to hai mắt nói thật là nhìn không ra tôi a ngươi vẫn là cái siêu cấp thổ hào a vậy ngươi hiện tại là từ bỏ công nhân chuyên tâm kinh doanh khang uy tập đoàn sao diệp nam còn không có trả lời tôn tử chiết đã cười hắc hắc đáp ý nói nếu thật là như vậy ta không bội phục hắn, rốt cuộc đầu năm nay kế thừa gia sản trở thành phú hào người quá nhiều, tuy rằng siêu cấp có tiền, nhưng là muốn nói làm người khâm phục, kia thật sự không có gì hảo khâm phục. Banh viện ánh mắt sáng lên, nói như thế nào? Tôn tử chết nhìn ba người chờ đợi đối mắt, cười hắc hắc, hắn rất có tiền, nhưng là hắn lại như cũ không từ bỏ chính mình chức nghiệp, từ một người bình thường quân nhân, tuyển nhập tây nam quân khu ưu tú nhất bộ đội đặc trùng biên thủy chi lang, lại đến hoa hạ ưu tú nhất bộ đội đặc trùng ẩn long, hắn vào sinh gia tử. Mưa bom báo đạn, vẫn luôn là xuất sắc nhất cái kia. Chẳng sợ bởi vì một chút sự tình, hắn bị buộc tạm thời rời đi ẩn lòng, nhưng là hắn lại ở anh cách liệt sáng lập cái thứ nhất từ hoa hạ người chủ đạo lính đánh thuê công ty, ám vì nước hiệu lực, một năm thời gian, đem công ty khiến cho hô mưa gọi gió, trước đó không lâu còn đoạt được thế giới lính đánh thuê công ty tranh bá tái đệ nhất danh, nổi danh thế giới. Trước 1146, người đưa ta về nhà được không? Hoa, Diệp Nam, người mạnh như vậy. Bệnh viện mở to hai mắt, thẳng nổi lên eo, mắt trợn trừng, gắt gao nhìn trầm trầm Diệp Nam, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Giả Tư Tương một trương điểm tĩnh dịu ra mặt, cũng lộ ra rõ ràng khiếp sợ thần sắc, ánh mắt tràn ngập ngoài ý muốn. Đương nói đến Diệp Nam mẫu thân cho hắn lưu lại khang uy tập đoàn khi, Giả Tư Tương có điểm kinh ngạc, nhưng là lại cũng chỉ là trong nháy mắt, rốt cuộc giống như tôn tử chết nói, thế giới này phú nhị đại quá nhiều, trong ngoài nước đều là, sắt thật không có gì đáng giá khâm phục nàng duy nhất kinh ngạc cũng bất quá là bởi vì khang huy tập đoàn này quen thuộc tên chính là nghe được tôn tử chiết câu nói kế tiếp giả tư tương là chân chính giật mình thân gia trục tỷ thổ hào thế nhưng như cũng chấp nhất đương một người quân nhân mưa bom báo đạn lang bạt không chỉ có đương quân nhân còn đương bộ đội đặc trùng không chỉ có đương bộ đội đặc trùng còn tiến vào hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc trùng ẩn long hơn nữa trở thành này nổi bật giả hoa hạ người khai sáng lính đánh thuê công ty thế giới lính đánh thuê công ty tranh bá tái đệ nhất danh Hắn mới bao lớn A. Thoạt nhìn cũng 25-6 tuổi đi. Thế nhưng đã làm được nhiều như vậy sự tình. bang trạch cũng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Diệp Nam. Diệp Nam làm sự tình. Kia chính là là cá nhân đều sẽ khiếp sợ cùng khâm phục đi. Diệp Nam cười khổ. Đây là bóc chính mình gốc gác ga. Không thể tưởng được tôn tử chết đối chính mình cư nhiên còn rất hiểu biết. Bất quá nghĩ hắn là Dương Hạo cháu ngoại cái này thân phận. Diệp Nam cũng cảm thấy không có gì quái. Rất nhiều chuyện có lẽ là bí mật. Nhưng là đối với Dương Hạo tới nói là bí mật sao? Tôn Tử chiết giảng những việc này đều là mặt ngoài, cũng không liên lụy thực tế nhiệm vụ, cho nên hắn biết cũng là thực bình thường. Từ Dương Vân lời nói cùng nàng đơn độc rời đi lưu lại Tôn Tử chiết thái độ tới xem, nàng hẳn là cũng là hy vọng Tôn Tử chiết cùng chính mình trở thành bằng hữu. Không hắn thổi như vậy mánh, những việc này lại không phải ta một người công lao, tính lính đánh thuê công ty, kia cũng là ta cùng một đám đồng bọn cùng nhau sáng tạo, chấp hành nhiệm vụ cũng là đại gia cùng đi, công lao cũng không thể tính ở ta một người đâu. Diệp Nam khiêm tốn một câu sau quay đầu nhìn tôn tử chết, tử chết, ngươi này thổi phồng thổi chúng ta chính là mặt đều phải đỏ a. Tôn tử chết ha ha cười, ta nói nhưng đều là sự thật. Bành viện nghĩ sao nói vậy hỏi, ngươi như vậy có tiền, vì sao phải đi làm như vậy nguy hiểm công tác a? Diệp Nam cười ha ha trả lời nói, vấn đề này, ngươi khẳng định cũng hỏi qua ngươi những cái đó đương quân nhân người nhà đi. Bành viện sừng sốt một chút, chợt chính mình nở nụ cười, hảo đi, ngươi không cần trả lời. Diệp Nam cũng đi theo nợ nụ cười, hắn xác thật không cần trả lời, bởi vì bệnh viện khẳng định hỏi qua, cũng khẳng định có đáp án, có lẽ đáp án không ngừng một loại. Vì gia tộc, vì chính mình tương lai, vì chứng minh chính mình, lại hoặc là mặt khác nguyên nhân. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy Diệp Nam ngốc, ngươi đều có nhiều như vậy tiền, ngươi còn đi đua cái gì mệnh a? hảo hảo hưởng thụ nhân sinh, không nên là như thế này sao. Nhưng là ở nhất định độ cao tới xem, kỳ thật thật đúng là không phải như vậy hồi sự. Bất đồng người xem sự tình trình tự bất động, đương ngươi là người thường, tránh mấy ngàn khối một tháng chịu lao bản khí thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ cảm thấy ta nếu là có diệp nam cái này thân ra, ta còn len sợi cái ban a mà đem chán ghét lao bản truy một đốn, sau đó về nhà quá chính mình nghĩ tới nhật tử đi, dù sao cả đời đều dùng không xong, có lẽ xa hoa trụ lạc, có lẽ mỹ nữ siêu xe. Nhưng là nếu ngươi tử vừa sinh ra có lẽ trước nay không lo lắng quá sinh tồn vấn đề. Ngươi tầm mắt tự nhiên mà vậy cũng sẽ không dừng chân với sinh tồn như vậy vấn đề, mà càng lo lắng nhiều chính là ta muốn muốn cái gì cùng với ta muốn như thế nào đi làm. Muốn nói ra thế, Diệp Nam đến quá bành ra. Muốn nói tiền tài, Diệp Nam đến quá bành ra. Chính là bành ra làm quân nhân thế gia gia tộc bọn họ nhiều người như vậy không cũng đều trở thành quân nhân, đổ mồ hôi đổ máu, thậm chí tùy thời chuẩn bị hy sinh sao. Không nói bành ra, nói nói Diệp Nam nhận thức cái kia vệ tranh đi. Siêu cấp chiến sĩ. Vệ tranh là ai? Vệ tranh đó là tứ đại gia tộc vệ gia tam đại tinh anh đệ tử, dựa theo thân phận của hắn, hắn tính muốn thực hiện cái gì lý tưởng, đi nỗ lực, cũng không cần phải đua chính mình tánh mạng đi. Chính là sự thật đâu. Vệ tranh hiện tại là thần long thành viên, không phải bởi vì hắn người tu hành thực lực đạt tới chút thành tựu cảnh, mà là bởi vì hắn là siêu cấp chiến sĩ. Cùng tấn băng nhạn giống nhau, trải qua khủng bố nguy hiểm sát xuất thành công thậm chí không đến một nửa gen cải tạo thành công cường đại siêu cấp chiến sĩ. Tôn tử chết như vậy một bạo Diệp Nam gốc gác, mặt bàn mặt khác ba người xem Diệp Nam ánh mắt đều thân thiết hai phần, thậm chí mang theo hai phần sùng bái. Đầu năm nay, người vĩnh viễn đều là sùng bái càng cường người, hoặc là nói, sùng bái có thể hoàn thành chính mình muốn làm rồi lại làm không được mục tiêu người. Banh viện lấy ra chính mình di động, tới tới tới, lưu cái điện thoại, thêm cái phi phi. Diệp Nam mỉm cười lấy ra chính mình di động, bàng Trạch cùng giả tư tương cũng đều lấy ra di động, đều là bằng hữu. Không cần lấy cái gì danh thiếp a linh tinh đổ vật. Vài người cho nhau bỏ thêm liên hệ phương thức, liền cũng coi như là bằng hữu. Diệp Nam cũng đều cảm thấy này vài người rất thật không tồi, tuy rằng chức nghiệp bất đồng, nhưng là đại gia ở chung hình thức đều thực nhẹ nhàng, không có ai cao cao ở, cũng không có ai muốn đi chủ đạo ai, là một đám ở chung thực vui sướng bằng hữu. Diệp Nam ở kinh thành bằng hữu cũng không nhiều, hiện giờ lại nhận thức mấy cái tân bằng hữu, hắn trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Một bữa cơm vui sướng ăn xong, Đại gia liền cũng không chuẩn bị lại tiếp tục nhị tràng, liền lẫn nhau cáo biệt. Diệp Nam đám người đi xuống thang lầu, Diệp Nam đang chuẩn bị đi hướng chính mình xe, Bành Viện lại bỗng nhiên mở miệng nói, "Diệp Nam, ngươi đưa ta về nhà được không?" Diệp Nam hơi hơi sửng sốt, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Tôn Tử Triết. Tôn Tử Triết khai xe tới, nói vậy giả tư tương không có khả năng không lái xe đi, bàng trạch cũng nên có xe đi, Bành Viện lại làm chính mình đưa. Tôn Tử Triết cũng sửng sốt một chút, chợt cười hì hì mở miệng nói, "Nhà Bành viện, thường lui tới không gặp ngươi như vậy nhiệt tâm à, như thế nào, xem Diệp Nam. Diệp Nam nghe tôn tử chết như vậy một trêu trọng, tức khắc hơi có hai phân xấu hổ, chủ động hòa giải nói, tử chết ngươi nói bậy gì đâu, nếu không ngươi đưa một chút bành viện, ta này còn muốn đi xử lý chút việc tình đâu. Diệp Nam tự nhiên không có việc gì, đưa một chút bành viện cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là đại gia rốt cuộc mới là lần đầu tiên gặp mặt, đang ngồi mặt khác ba người lại không phải không xe. Diệp Nam Trung Quy vẫn là cảm thấy có điểm không tốt lắm, cho nên tìm cái lấy cớ. Banh viện sườn mặt nhìn Diệp Nam, đã trễ thế này, ngươi còn muốn làm việc. Ngươi không phải không nghĩ đưa ta, tìm lý do đi. Diệp Nam tâm bất đắc dĩ, nha đầu này quả nhiên là cái sẽ nói chuyện hiếm, ngươi nói như vậy làm ta như thế nào đáp. Mặc kệ chính mình là thực sự có sự, vẫn là giả có việc, chính mình đều nói như vậy, ngươi nói như vậy chẳng phải mọi người đều thực xấu hổ. Nghĩ thầm về tưởng. Diệp Nam mặt ngoài lại chỉ có phi thường thành khẩn nói, như thế nào sẽ đâu, ta là thực sự có sự. Chương 1147, siêu cấp đặc công, 2.0 bản. Nếu Diệp Nam lại lần nữa nhắc lại có việc, kia tặng người sự tình tự nhiên tính. Di động đoan hàn kịch lục soát. Giả Tư tương mỉm cười nhìn thoáng qua biểu tình hơi có chút khốn quẫn Diệp Nam, nhẹ giọng giải vây nói, ta đưa ngươi đi, dù sao chúng ta trụ không xa. "Hảo a, cảm ơn Tương tỷ." Bạch viện cười tủm tỉm đáp ứng rồi một tiếng. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Nam, tựa hồ muốn xem xuyên hắn nội tâm. Vài giây sau hướng về phía Diệp Nam xua xua tay, lần sau tìm ngươi chơi à? Diệp Nam bị bành viện như vậy nhìn chằm chằm đến thế, nhưng có hai phân tâm chỗ dạng. Nghe vậy sảng khoái nói, hảo. Giả Tư tương cùng bành viện hai người rời đi. bàng trạch cười hì hì bồi các nàng đi lấy xe. Tôn Tử chết cười hắc hắc, nhìn chằm chằm Diệp Nam nói, thực sự có sự. Diệp Nam cười khổ, đảo cũng không giàu giếm, kỳ thật không có việc gì, chỉ là cảm thấy lần đầu gặp mặt tựa hồ không tốt lắm. Tôn tử chết ha ha cười, "Ta biết, hảo đi, ngươi à, quá cẩn thận rồi, bệnh viện kia nha đầu, là nghĩ sao nói vậy, phóng trừng đi, là đối với ngươi người này sinh ra tốt hơn đi, rốt cuộc ngươi như vậy tuổi trẻ, làm được nhiều chuyện như vậy. Các nàng ra là quân nhân thế gia, tuy rằng miệng nàng nói người trong nhà đầu gỗ mục nhao gì đó, kỳ thật vẫn luôn này đây bọn họ vì Vinh, rất bội phục người trong nhà, nếu đổi cá nhân nói quân nhân đầu gỗ mục nhao, phóng trừng nàng muốn báo nổi. Diệp Nam cười cười, Ân, lý giải. Tôn Tử Chít giúp đỡ giải thích một câu, cũng không hề nhiều lời, mỉm cười nói, chúng ta đây lần sau lại ước. Hảo. Ngày hôm sau, Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn hai người sớm rời giường, ăn qua cơm sáng sau Diệp Nam lái xe đắp Tần Băng nhạn, đi trước Long Vương chỉ định địa điểm. Hôm nay là Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn hai người đi trước Thần Long báo danh nhập tử, Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn hai người đều có chút nhàn nhạt hương phấn. Thần Long nơi vị trí, khoảng cách Thần Long căn cứ cũng không phải đặc biệt xa. Nhưng là rồi lại là hoàn toàn bất đồng hai cái địa phương, hoặc là nói là hai cái cũng không đan xen hệ thống. Ẩn Long có Ẩn Long chức trách, Thần Long có Thần Long chức trách. Thần Long căn cứ không phải ở đỉnh núi, mà là ở Sơn Bụng, đúng vậy, rất đại một ngọn núi, xanh ung tươi tốt, nhưng là lại có ai tưởng được đến ở cái này Sơn phía dưới còn có một cái căn cứ. Đương nhiên, ở Sơn thể mặt ngoài, lại có mặt khác thân phận che giấu, ít nhất là một người bình thường, là căn bản tưởng tượng không đến, cũng tiếp xúc không đến. Bởi vì nơi này là quản chế khu vực, người thường căn bản vô pháp tiến vào. Diệp Nam cùng tần băng nhạn ở lối vào đụng phải Long Vương, Long Vương mang theo bọn họ tiến vào, sau đó đình hảo xe, tiến vào kia một mảnh cũng không tính đại nhà xưởng, sau đó trực tiếp tiến vào sân bụng. Toàn bộ thần long, đều là ở chỗ này sao? Diệp Nam tả hữu quan vọng, biểu tình có hai phần kinh ngạc. Sân bụng không chỉ có bị đào rỗng hơn nữa hướng về mặt đất dưới, còn không biết có bao nhiêu tầng, tiến vào địa phương cũng không tính đại. Nhưng là tiến vào lúc sau lại phát hiện này căn bản là một cái khác thế giới. Là, Long Vương quay đầu lại, mỉm cười nói, bất quá thần Long quy củ cùng ẩn Long lại bất đồng. Tuy rằng thần Long thành viên cũng không ít, nhưng là thần Long thành viên chấp hành nhiệm vụ tần suất ẩn Long muốn thấp đến nhiều. Đương nhiên, thần Long thành viên chấp hành nhiệm vụ thời gian cũng có thể muốn lớn lên nhiều. Ẩn Long là hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc chủng giống nhau vì tiểu tổ vì đơn vị, chấp hành các loại quân sự nhiệm vụ, tiếp mệnh lệnh mà ra, hoàn thành nhiệm vụ mà về mà thần long nhiệm vụ loại hình tát thực tạp. có lẽ là điều tra, có lẽ là ẩn nút cướp lấy tình báo, có lẽ bảo hộ nhân vật trọng yếu, có lẽ là ám đánh chết xâm lấn cường địch từ từ. Nói như vậy đều này đây cá nhân vì đơn vị chấp hành nhiệm vụ, rốt cuộc thần long thành viên mỗi một cái nhưng đều là cao thủ, không phải ẩn long đội viên có thể nghĩ. Ẩn long chấp hành nhiệm vụ yêu cầu cố kỵ các mặt sự tình, giống là phú hãn, châu phi hoặc là một ít chính quyền yếu kém gì địa phương, tương đối còn tốt một chút. Nhưng là dù sao cũng là quốc gia quân nhân, sẽ đã chịu rất nhiều quốc gia chú ý, đều là vô pháp cho hấp thụ ánh sáng, đến nỗi đi một ít thực lực cường đại quốc gia giống nước Mỹ, phương Bắc gấu khổng lồ chờ địa phương chấp hành quân sự nhiệm vụ, kia cơ bản là không có khả năng, bởi vì một khi bị phát hiện, tất nhiên khiến cho ngập. Trời hái lãng, thân long tắc không giống nhau, các ngươi xuất sắc năng lực cá nhân, cho các ngươi có thể đơn độc hoàn thành rất nhiều tuyệt mật nhiệm vụ, hơn nữa các ngươi thậm chí đều không cần thành bộ súng ống trang bị, bàn tay trần hành cho nên thần long thành viên chấp hành chính là yêu cầu càng cao các loại nhiệm vụ. Long Vương một đường đi trước, một đường đơn giản giảng giải một phen, cuối cùng tổng kết tính nói, nếu ngươi phải dùng đơn giản nhất ngôn ngữ tới phân chia ẩn long cùng thần long khác nhau, kia chỉ có một câu, thần long thành viên là chức nghiệp quân nhân, thiết huyết chiến sĩ, thần long thành viên còn lại là siêu cấp đặc công, người tài ba sợ không thể. Diệp Nam trong đầu nhấm nuốt Long Vương nói, lòng có vài phần chờ mong, siêu cấp đặc công sao? Kia thần long cùng Long Sào lại là cái gì quan hệ đâu? Diệp Nam chính là không có quyền Long Sào, phụ trách quốc gia an toàn, phía trước Liêu Thất nhưng đều là tiến vào quá Long Sào, chính hắn còn cùng Long Sào đặc công hợp tác quá, giành châu Phi tiểu quốc hy hữu khoáng sản tư liệu, lúc ấy còn cùng Easy Nadom đánh đến mặt mũi bầm dập, không tương hạ. Long Vương hơi hơi mỉm cười, thần long là Long Sào thăng các bạn, ngươi như vậy lý giải hảo, Long Sào đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nhân viên kêu đặc công, mà các ngươi là siêu cấp đặc công, rất đơn giản đi. Diệp Nam ngơ ngứ, đặc công 2.0 bản sao? Chẳng qua Long Vương giải thích xác thật rất rõ ràng, Diệp Nam lập tức hiểu được. Vẫn là câu nói kia, Thần Long cùng Long Sảo thành viên đều là người thường, chấp hành nhiệm vụ khó khăn tương đối so thấp, mà Thần Long thành viên đều là thực lực cường đại người tu hành hoặc là siêu cấp chiến sĩ, bọn họ chấp hành nhiệm vụ càng khó, đối mặt địch nhân càng cường đại. Tân Bang Nhạn mở miệng hỏi, kia Thần Long cũng là đầu người ở phụ trách sao? Long Vương mỉm cười, danh nghĩa ta là Thần Long tối cao người phụ trách. Nhưng là thực tế thần Long người phụ trách là ta phó thủ vương nhạc, ta thực tế phụ trách chính là ở Long, bởi vì ẩn Long là quân đội chấp hành nhiệm vụ, càng dễ dàng sẽ ra chuyện, càng cần nữa cẩn thận nghiêm mật, cho nên yêu cầu ta tự mình nhìn chằm chằm. Diệp Nam hiểu rõ gật đầu, nghe nói thần Long đồng dạng cạnh tranh kịch liệt, đầu ngươi này mặc kệ sự, có việc, ai cho ta chống lưng A. Long vương ha hạ cười, đúng vậy, thần Long cao thủ nhiều như mây, này cạnh tranh tự nhiên cũng là càng cường, ai ở thần Long có được càng cao lời nói quyền. Kia sở đại biểu ý nghĩa nhưng bất động, đến nỗi ngươi sao? Ha ha, trừ phi ngươi thật tao ngộ cái gì bất công đối đãi, nếu không, ta mới sẽ không quản ngươi đâu. Diệp Nam vẻ mặt bất đắc dĩ, "Đầu, ngươi cũng thật tuyệt tình." Long Vương đối Diệp Nam lên án không để bụng, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng Diệp Nam lời này chỉ là nói giỡn. "Thần Long, là một cái giảng thực lực địa phương, muốn thắng được người khác tôn trọng, thậm chí là thần phụ, vậy ngươi đến có đủ thực lực, dựa quan hệ, dựa quyền lợi, có lẽ khả năng hấp người." nhưng là lại không thể phụ người. Long Vương nghiêm đầu, nhìn Diệp Nam, ánh mắt sáng quắc, "Ngươi là ta phụ thân thân truyền đệ tử, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể dựa vào chính mình lao ra một mảnh thiên địa." Chương 1148, Viên Ương Hiệp Lữ a. Rộng mở sáng ngời trong văn phòng, Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn hai người đứng ở văn phòng gian, dáng người lĩnh bạn, giống như hai côn tiêu thương. Ngồi ở làm công ghế đó là Vương Nhạc, Long Vương phó thủ, Thần Long thực tế người phụ trách, danh hiệu Hồ Vương. Long Vương cùng Hổ Vương danh hiệu cũng không phải Dương Lăng Thiên cùng Vương Nhạc tư nhân danh hiệu, mà là ẩn Long cùng thần Long tối cao người phụ trách cố định danh hiệu. Nếu Diệp Nam về sau thay thế được Vương Nhạc, kia hắn đó là tân một thế hệ Hổ Vương. Nếu hắn thay thế được Dương Lăng Thiên, kia hắn là tân một thế hệ Long Vương. Vương Nhạc hơn 40 tuổi, thân hình cũng không cao, ước chừng chỉ có một em m7, hơi có chút béo, một trương viên mặt mang vài phần hiền lành tươi cười, cho người ta một loại phi thường hiền lành cảm giác. Quang xem Vương Nhạc bên ngoài. Chút nào nhìn không ra hắn là chấp trưởng thần Long Hổ Vương, ngoại hình cùng Hổ Vương cái này vì phong lấm lâm tên, cũng là chút nào không đáp. Chỉ là Diệp Nam cũng không dám có chút nào coi khinh, bởi vì Long Vương nói qua, Vương Nhạc là cái phi thường lợi hại người, không chỉ có ở chỗ thực lực của hắn, cũng ở chỗ hắn thủ đoạn cùng làm việc năng lực. Kỳ thật cũng không cần Long Vương đặc biệt nhắc nhở, thần Long nhưng đều là người tu hành cùng siêu cấp chiến sĩ, một đám đều là cao thủ cường giả, người như vậy hoàn toàn có thể xưng đến kiêu binh hắn tướng có thể áp chế nhiều người như vậy ngồi ổn hộ vương vị trí người, nếu là không điểm bản lĩnh thì mới là lạ. Long vương cũng không ở trong phòng, tuy rằng hắn danh nghĩa là thần Long tối cao lãnh đạo, nhưng là thực tế hắn cũng không chân chính quản lý nơi này, chỉ là Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn đều là hắn ẩn Long đi ra người, hắn đưa hai người lại đây giao tiếp một chút. Diệp Nam, Tần Băng Nhạn, vương nhạc viên mặt hiện ra vài phần tươi cười, nghe nói các ngươi là tình lữ. Vương nhạc không hỏi mặt khác vấn đề, lại ngược lại hỏi trước nổi lên hai người việc tư. Cái này làm cho Diệp Nam tâm hơi hơi hiện lên vài phần quái. Đúng vậy, trưởng quan. Diệp Nam cẩn tịnh lợi lạc trả lời một câu, tần băng nhạn không mở miệng. Vương Nhạc cười nói, không cần như vậy câu thúc, tới, ngồi ngồi ngồi, một đôi tình lữ đồng thời tiến vào thần long, một cái người tu hành, một cái siêu cấp chiến sĩ, này tự thần long sáng tạo tới nay vẫn là lần đầu tiên a, uyên ương hiệp lực a, ngồi ngồi ngồi. Vương Nhạc thái độ rất là nhiệt tình, cũng không có bài bất luận cái gì lãnh đạo cái giá. Vừa nói một bên nhiệt tình tiếp đón hai người ngồi xuống Lãnh đạo làm ngồi, kia ngồi bái Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn hai người Cản tịnh lợi lạc ngồi ở ghế dựa Nhưng lại eo bối đều vẫn là đĩnh đến thẳng tắp Vương Nhạc nhìn hai người bộ dáng Cười nói, này ẩn long gia tới người Quân nhân phong tư quả nhiên không phải cái Bất quá đâu, thần long cùng ẩn long không giống nhau Ở chỗ này, muốn tự do đến nhiều Ngày thường không ai quản các người Cho dù là chấp hành nhiệm vụ Nói như vậy cũng không ai quản ngươi như thế nào hoàn thành nhiệm vụ các ngươi cũng hoàn toàn ở nhất định điểm mấu chốt nguyên tắc cơ sở dùng bất luận cái gì biện pháp hoàn thành là phi thường tự do diệp nam cùng tần băng nhạn hai người đều lặng lặng nghe mới đến vẫn là nhiều nghe ít nói cho thỏa đáng vương nhạc từ chính mình trong ngăn kéo lấy ra một cái kiện kẹp, mỉm cười nói diệp nam ngươi phía trước ở hận long liền nhiều lần lập hạ công lớn cuối cùng một lần càng là phá hủy hồng long đạn hạt nhân tập kích kế hoạch tuy rằng bởi vì dư luận ngươi rời đi ở long nhưng là nếu ngươi hiện tại về tới thần long vậy ngươi quân hàm tự nhiên sẽ khôi phục hơn nữa suy xét đến ngươi sáng tạo long ứng giết gạo vì nước xuất lực làm vài kiện thật thật tại tại đại sự cũng là lập hạ công lớn trải qua nghiên cứu cho ngươi quân hàm tân chức một bậc khen thưởng diệp nam sững sốt một chút chợt mắt toát ra kinh hỉ thần sắc bên cạnh tần băng nhạn cũng là vẻ mặt ý mừng chúc mừng ngươi a diệp giáo diệp nam đứng lên hướng về vương nhạc kính một cái cốt lễ cảm ơn trường quan ta tất tiếp tục nỗ lực vì nước hiệu lực Vương Nhạc xua xua tay, ý bảo Diệp Nam ngồi xuống, đây đều là ngươi nên được, bất quá nói trở về, làm thần long thành viên, ngươi này giáo quân trang, nhưng không có gì xuyên cơ hội à, nghe nói ngươi còn phải hơn chương. Diệp Nam bình tĩnh trả lời nói, quân hàm tăng lên, đó là quốc gia đối ta sở làm việc khẳng định cùng khen thưởng. hiện tại không thích hợp, luôn có thích hợp cơ hội xuyên. Vương Nhạc nghe xong Diệp Nam trả lời, mặt mỉm cười càng thêm thịnh hài phân. Diệp Nam bối cảnh, hắn tự nhiên là rõ ràng. Nếu là liền chính mình thủ hạ người cái gì lai lịch đều không rõ ràng lắm, kia hắn cái này đầu nhưng bạch dương Thần Long nhưng không khác đơn vị, tuy rằng ở Hổ Vương dưới còn có phần tổ biên chế, nhưng là mỗi một cái tiến vào Thần Long người đều đến Hổ Vương tự mình thẩm tra thí nghiệm, chỉ có hắn nhận đồng mới có thể tiến vào Thần Long, có thể nói hắn đối mỗi một cái Thần Long thành viên lai lịch bối cảnh năng lực cơ bản đều là rõ ràng. Diệp Nam là người tu hành gia tộc Diệp gia con vợ cả, cũng là khang uy tập đoàn chủ tịch, Vẫn là hoa hạ chiến thần năm trước mới vừa thu thân truyền đệ tử, nghe nói chiến thần hắn lão nhân ra đối cái này thân truyền đệ tử phi thường vừa lòng, ngẫm lại chiến thần hắn lão nhân ra tuổi trẻ khi trải qua, nhìn nhìn lại Diệp Nam, kỳ thật đại khái đều có thể lý giải loại này thích. Đương nhiên, Diệp Nam này đó bối cảnh là thực xuất sắc, nhưng là ở thần Long lại cũng không tính quá xuất sắc. Thần Long thành viên chia làm hai loại, người tu hành cùng siêu cấp chiến sĩ, người tu hành giống nhau đều là đến từ chính người tu hành gia tộc mà người tu hành gia tộc thông thường đều là có bối cảnh, có thực lực, có thế lực, siêu cấp chiến sĩ cũng đồng dạng không thiếu bối cảnh hồn hậu người, thí dụ như Vệ Tranh, kia chính là tứ đại gia tộc Hạch Tâm đệ tử. Diệp gia tu hành công pháp tuy rằng đặc, nhưng là Diệp gia thực lực ở người tu hành gia tộc lên lại không coi là cái gì, Chiến Thần thân truyền đệ tử này thân phận không tồi, nhưng là ở thần long, nhưng không ngừng một cái Chiến Thần thân truyền đệ tử, thực lực Diệp Nam nhưng đều cao không ít. Đối Diệp Nam thân phận, Vương Nhạc nhưng thật ra không quá mức để ý. Nhưng là đối với Diệp Nam mấy năm nay làm sự tình, Vương Nhạc lại cũng là có hai phần thưởng thức, chứ không nói làm được nhiều ít, chỉ là này cổ sức mạnh liền làm người không thể không thưởng thức bội phục. Đến nỗi Tần Băng nhạn Vương Nhạc cũng đồng dạng thưởng thức, Tần Băng nhạn tiên tiến nhập thần Long, mưa bom báo đạn, sau lại tao ngộ bị thương nặng tàn phế, lại như cũ không có từ bỏ, cuối cùng trở thành siêu cấp chiến sĩ, lần thứ hai tiến vào thần Long, tiếp tục vì nước hiệu lực. Như vậy sức mạnh, như vậy tâm trí, như thế nào không cho người thưởng thức? Hảo đi, ta đối với các ngươi tư liệu đều đã phi thường rõ ràng, đối với các ngươi cũng đều phi thường vừa lòng, phi thường hoan nên các ngươi gia nhập thần Long. Vương Nhạc mỉm cười đối hai người làm hoan nên, sau đó khẽ cười nói, đợi lát nữa các ngươi rời đi thời điểm, tìm ta bí thư lấy một phần về thần Long tư liệu hơn nữa giúp các ngươi an bài dừng chân chờ công việc, các ngươi trước hiểu biết một chút, theo sau sẽ có người an bài các ngươi tiến hành lệ hành nhập trước huấn luyện, thời gian này cũng không sẽ quá dài, cũng không cần khảo hạch, cho nên không cần lo lắng. Hy vọng các ngươi hai cái ở thần Long có thể tiếp tục nỗ lực, phát huy các ngươi cho tới nay phong cách, tiếp tục vì nước hiệu lực, làm ra càng tốt thành tích. Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người đồng thời đứng lên, thẳng thắn leo, càng tịnh lợi lạc lớn tiếng nói, là, trưởng quan. Trước 1149, cựu cấp chế độ. Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người đi ra vương nhạc văn phòng, tìm được rồi vương nhạc bí thư, nàng hiển nhiên sớm có chuẩn bị, nhiệt tình mang theo hai người đi trước bọn họ ở căn cứ ký túc xá. Tuy rằng Diệp Nam cùng Tần Bang Nhạn là người yêu, nhưng là dù sao cũng là chưa lập gia đình, không phải phu thê, cho nên như cũ cho bọn hắn an bài một người một gian ký túc xá, chẳng qua là dựa gần. Ký túc xá này cũng không phải an bài cho bọn hắn trường kỳ cư trú, giống như Long Vương cùng Hổ Vương theo như lời, thần Long người quản thúc chính là phi thường nhẹ nhàng. Ở Hần Long, mỗi người đều còn có chính mình phòng, nhưng là ở thần Long, lại không có. Vì cái gì? Có việc làm việc, không có việc gì chính mình về nhà chủ đi. Tính không phải kinh thành người, chính mình đi ra ngoài thuê nhà trụ đi, dù sao thần long thành viên đãi ngộ kia chính là không thấp. Húng chi này thần long vị trí chính là sơn bụng cùng ngầm, không ở này công tác, ai lại nguyện ý suốt ngày tại đây ở đâu. Nơi này tuy rằng cũng có ký túc xá, nhưng là giống nhau đều là phân phối cấp một ít yêu cầu nhân viên công tác, cùng với một ít yêu cầu lâm thời mượn dùng thần long thành viên, như yêu cầu ở chỗ này tiến hành nhập chức huấn luyện Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạ, lại hoặc là ở chỗ này bế quan tiến hành tự mình huấn luyện thần long thành viên. Nơi này chính là có chọn bộ huấn luyện căn cứ. Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn hai người ở trong phòng, nhìn lánh tới tay tương quan tư liệu, này bao gồm thần Long một ít giới thiệu còn có trước mắt giá cấu cùng với yêu cầu chú ý sự tình. Đương nhiên, này đó chỉ là một cái bước đầu tình hình chung, cụ thể còn cần tiến thêm một bước đi tìm hiểu. Sổ tay cũng nhắc tới nhập chức huấn luyện, cái này nhập chức huấn luyện là một cái phi thường tạm huấn luyện, này không chỉ có muốn huấn luyện làm thần Long thành viên yêu cầu tuân thủ pháp luật pháp quy còn có rất nhiều làm thần long thành viên đều cần thiết muốn nắm giữ kỹ năng, không phải chiến đấu kỹ năng, mà là thân là siêu cấp đặc công cần thiết muốn nắm giữ một ít cơ bản kỹ năng. Siêu cấp đặc công, cũng không phải là như vậy dễ làm. Nếu là người thường, muốn huấn luyện này đó cơ bản bản lĩnh, có lẽ yêu cầu thời gian dài huấn luyện, nhưng là đối với này đó người tu hành hoặc là siêu cấp chiến sĩ tới nói, muốn nắm giữ mấy thứ này lại là quá mức dễ dàng. Nói đơn giản một chút, thí dụ như cơ bản nhất mở khóa, một người bình thường Muốn luyện tập dùng một cây dây thép mở khóa khả năng muốn nếm thử không biết bao nhiêu lần, nhưng là đối với cảm giác năng lực siêu cường thần long thành viên, bọn họ chỉ cần biết mở khóa nguyên lý, khả năng thực tiễn hai lần có thể, bọn họ siêu cường tính lực, thậm chí có thể dùng để khai tủ sát. Nơi này xác thật rất tự do à, sở hữu thần long thành viên thế nhưng đều là làm một mình, toàn bộ hướng hổ vương phụ trách. Tần Băng nhàn mỉm cười đem ánh mắt từ trước mặt sổ tay rụt trở về, ngẩng đầu, tuy rằng toàn bộ làm một mình, nhưng là lại cũng phân cấp bậc a thực rõ ràng, cấp bậc càng cao thần long thành viên ở thần long càng thêm có địa vị, cũng càng có ưu tiên quyền. Diệp Nam cười nói, đúng vậy, này không phải cùng ẩn long giá cấu giống nhau sao? Ẩn Long cấp tiểu tổ chi gian còn muốn phân cấp bậc đâu? Ngươi xem Hàn Vinh S cấp tiểu tổ địa phủ chiến đội nhiều điều, ở Ẩn Long địa vị rất cao. bất luận cái gì địa phương, đều có cạnh tranh, huống chi là ở thần long, phương diện này mỗi một cái đều là thực lực siêu cường người tu hành hoặc là siêu cấp chiến sĩ, ai lại chịu thấp người một đầu đâu? Tần băng nhẹt lư một tiếng, nhìn Diệp Nam nói, đúng rồi, nói lên Hàn Linh, hắn hiện tại hẳn là ở Thần Long đi, không biết có hay không ở trong căn cứ. Diệp Nam mặt cũng là có hai phần cảm thán, đúng vậy, ngắm lại phía trước cùng hắn giao thoa, hắn lúc trước cho ta nói qua ẩn long không phải trung điểm, hiện giờ ta cuối cùng là đi đến này một bước, tiến vào Thần Long, chỉ là không biết hắn hiện tại thực lực lại tới tình trạng gì, không biết đạt tới cái gì cấp bậc. Thần Long thành viên cùng ẩn long giống nhau, cũng phân cấp bậc. Chẳng qua thần long đội viên cấp bậc phân chia càng thêm đơn giản thô bạo, từ một bậc đến cửu cấp, một bậc thấp nhất, cửu cấp tối cao, hơn nữa tương đối ứng, cấp bậc càng cao thần long đội viên đãi ngộ cũng càng cao, đặc quyền cũng càng cao. Ở thần long, hổ vương vương nhạc là tối cao người phụ trách, những người khác nhìn lại là bình đẳng, cũng không có trực tiếp hạ quan hệ, nhưng là từ cái này cấp bậc cũng có thể nhìn ra, ở chỗ này, người cấp bậc ý nghĩa người địa vị quyền lợi cao thấp. Cấp bậc cao, thuyết minh thực lực cường, hoàn thành nhiệm vụ nhiều nhiệm vụ khó khăn đại này tự nhiên đó là nhất nhưu bức địa phương tự nhiên mà vậy cũng có quyền lên tiếng lại nói tiếp diệp nam vẫn là nhận thức mấy cái thần long thành viên quan hệ nhất chặt chẽ tự nhiên hắn cửu thúc diệp lang phong còn có phía trước gần long hàn vinh còn có cùng nhau tham gia đặc huấn ban cuối cùng cùng diệp nam cùng nhau trở thành dương hạo đệ tử bạch long còn có nguyên nhân vì thái nhã mà kết toán siêu cấp chiến sĩ vệ tranh chờ vẫn chút liên hệ hạ ta cửu thúc ở thần long bên trong bởi vì công tác bảo mật nguyên nhân tư nhân là không chuẩn mang theo sản phẩm điện tử tiến vào, di động tự nhiên cũng tại đây liệt. Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn hai người nghiên cứu một trận, liền tới rồi ăn cơm thời gian, bọn họ liền cầm chính bọn họ giấy thông hành, sau đó đi trước Thần Long căn cứ nhà ăn ăn cơm. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, vận khí tốt nói, có lẽ có thể gặp được một hai cái nhận thức người cũng không nhất định à. Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn hai người sóng vai đi ra phòng, hướng về căn cứ nhà ăn đi đến. Thần Long trong căn cứ nhân viên công tác cũng không thiếu. Lúc này chính tốt 5 tốt 3 hướng về nhà ăn mà đi, nhìn Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người thân treo giấy thông hành, nhìn nhìn lại xinh đẹp tần băng nhạn, ánh mắt đều có chút kinh diễm. Hai người kia là mới gia nhập thành viên đi, kia nữ cũng thật xinh đẹp. Đúng vậy, hảo có khí chất, hắc, ngươi nói nàng là nhân viên công tác, vẫn là chiến đấu nhân viên. Cái này không rõ ràng lắm, nếu không ngươi đi hỏi hỏi. Ta mới không đi hỏi đâu, muốn đi ngươi đi. Này đó thấp giọng nghị luận tự nhiên không thể gạt được Diệp Nam hai người. Diệp Nam nghiêng đầu hơi hơi mỉm cười, ánh mắt mỉm cười, nếu có điều trị, Tần băng nhạn khỏe miệng hơi hơi phiết phiết, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Không có biện pháp, ai làm nàng như vậy xinh đẹp lại có khí chất đâu. Mặc kệ là đi ở phố, vẫn là ở nơi nào, đều sẽ không tự giác trở thành tiêu điểm nơi, thậm chí còn có tới đến gần. Một đường đi tới, nhìn lén không ít, nhưng là lại không có một người thật sự dám đến đến gần, cũng có lẽ là nhìn đến tần băng nhạn bên người còn có cái Diệp Nam đi. Diệp Nam hai người theo đám người đi vào rộng lớn nhà ăn, phát hiện cái này nhà ăn còn rất đại, nhưng là lại chia làm một tả một hưu hai cái khu vực. Bên phải khu vực ngồi người rất nhiều, nam nữ đều có, tuổi đại người cũng có không ít. Nhưng là bên trái khu vực lại tương đối trống trải không ít, chỉ có tâm sự hai mươi tới cá nhân. Diệp Nam còn ở đánh giá tới gần môn vị trí một cái bàn, một cái đang ở ăn cơm nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Diệp Nam cùng Tần băng nhạn phất phất tay. Diệp Nam, bên này. Diệp Nam sửng sốt. Mặt tức khắc hiện ra vui mừng. Diệp Lăng Phong. Cùng Diệp Nam chào hỏi thế nhưng là cựu thúc Diệp Lăng Phong, mặt mang mỉm cười, xem hắn kia tư thế, một chút cũng chưa giật mình thần sắc, hiện nhiên là ở chỗ này chờ chính mình. Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn bước nhanh đi qua, Diệp Nam cười nói, cựu thúc, ngươi là đặc biệt ở chỗ này chờ chúng ta sao? Trước 1150, cao thủ ở dân gian. Diệp Lăng Phong ánh mắt đảo qua Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn hai người, mặt toát ra thân thiết mỉm cười. Diệp Nam, tiểu tần. Tần băng nhạn cung kính tiêu lên, cựu thúc Diệp Lăng Phong là Diệp Nam trưởng bối, tự nhiên cũng là Tần băng nhạn trưởng bối. Diệp Lăng Phong cười nói, tiểu tần thân thể đã hoàn toàn thích ứng đi, không có gì không ổn đi. Tần băng nhạn gật đầu, ân, hết thề tốt đẹp, không ra bất luận cái gì vấn đề. Diệp Lăng Phong cười gật đầu, kia hảo. Diệp Lăng Phong lại đem ánh mắt dừng ở Diệp Nam mặt, mắt toàn là vui mừng. Diệp Nam là Diệp gia xuất sắc nhất đệ tử, là Diệp Lao gia tử ký thác kỳ vọng cao đệ tử đời thứ ba. Hiện giờ sự thật đã chứng minh hết thảy. Chẳng sợ Diệp Nam từ bỏ Diệp gia ra, ra chủ vị trí, một mình ra cửa lang bạn, nhưng là hiện giờ Diệp Nam hành động đã làm Diệp gia đối hắn lao mắt mà nhìn, nếu nói trước kia còn có người đối hắn lẩm nhẩm lẩm nhẩm, hiện giờ Diệp gia hạ đã lại vô tạp âm. Tây Nam quân khu, biên thủy chi lang, thần lòng, linh đánh thuê giới, mặc kệ Diệp Nam ở nơi nào, trung quy đều sẽ trổ hết tài năng, như truy nhập túi, này mạt tự hiện, hiện giờ tiến vào thần long. Diệp Lăng Phong tin tưởng chính mình, cái này chất nhi nhất định sẽ giống như trước kia giống nhau tỏa sáng rực rỡ. Long Vương cho ta thông cái khí, biết các ngươi muốn lưu lại huấn luyện, tổng muốn ăn cơm đi, cho nên ở chỗ này chở các ngươi. Diệp Lăng Phong trở về một câu, chiếc đũa chọc chọc chính mình trước mặt bàn ăn, đi trước múc cơm đi, dùng các ngươi giấy thông hành xoát tạm lấy cơm. Nơi này thức ăn thực phong phú. Diệp Nam cười đáp ứng, hảo. Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn hai người đánh hảo đồ ăn, lại lần nữa về tới Diệp Lăng Phong đối diện ngồi xuống. Ở cái này quá trình, cái này khu vực 20 người tới toàn bộ đều nghiêng đầu đánh giá Diệp Nam hai người, ánh mắt các có bất động. Diệp Nam ngồi xuống sau, ánh mắt đảo qua những cái đó đánh giá người, nhẹ giọng nói, bên này khu vực tất cả đều là Thần Long đội viên. Diệp Lăng Phong cười nói, "Là, bởi vì Thần Long đội viên ngày thường thảo luận đồ vật cùng nhân viên công tác thảo luận không giống nhau, cho nên chia làm hai cái khu vực, gian thêm chằng cách ra pha lê." Diệp Nam nga một tiếng, hướng trong miệng bảo một ngụm cơm, nuốt đi xuống. Cười nói, ta phía trước còn ở cùng băng nhạn nói đi, chuẩn bị vãn chút liên hệ ngươi, ai biết ngươi đều tại đây chờ ta. Diệp Lăng Phong cười cười, gần nhất nhìn xem các ngươi, thứ hai nói vậy các ngươi mới vừa tiến vào thần lòng, cũng có rất nhiều nghi hoặc cùng vấn đề, cùng các ngươi tâm sự, có lẽ có thể giúp các ngươi nhiều giải một ít tình huống nơi này. Diệp Nam tâm sắc thật có không ít muốn hỏi vấn đề, cũng lười đến suy nghĩ cái gì chính tự, thuận miệng hỏi, ta nhìn sổ tay, phương diện này thực hành chính là đội viên cấp bậc chế. Kiểu thúc cho ta giới thiệu một chút đi. Diệp Lăng Phong rất nhỏ gật đầu, cấp bậc chế bản thân không có gì giới thiệu, ta tưởng ngươi muốn biết cũng là hiện tại thần Long các đội viên cấp bậc phân bố tình huống cùng với một ít người cấp bậc đi. Diệp Nam gật đầu, đúng vậy, cấp bậc chế độ bản thân không có gì hào thuyết, sổ tay cũng viết rõ, cùng ẩn long cấp bậc chế độ không sai biệt lắm, hoàn thành nhiệm vụ thêm phân, phân giá trị đến trình độ nhất định thăng cấp, cấp bậc càng cao, đại ngộ càng tốt, quyền lực càng lớn. Đúng vậy. Diệp Lăng Phong đã ăn đến không sai biệt lắm, rướn khoát buông xuống chiếc đũa, trầm giọng nói: "Thần Long làm hóa hạ phía chính phủ mạnh nhất cơ cấu, này gian cạnh tranh cũng không phải là một chút tưởng, đồng thời, ở Thần Long cũng tồn tại đủ loại phe phái cùng đỉnh núi, lẫn nhau tranh đấu. Đương nhiên, này không phải địch nhân cái loại này chết đấu, mà là mánh liệt cạnh tranh. Mỗi một cái thành viên sau lưng khả năng đều có một cái gia tộc, lại hoặc là một ít thế lực khác, nếu ai có thể đủ ở Thần Long tụ tập khởi một đám người duy trì chính mình, trở thành đầu lĩnh." đưa bọn họ đoàn kết lên kia sẽ là một cổ phi thường khủng bố lực lượng rốt cuộc có thể tiến vào thần long tất nhiên là hoặc là sẽ trở thành gia tộc nhân vật trọng yếu đem có được không thấp lên tiếng quyền đương nhiên đây là từ lâu dài tới xem tính ở thần long nếu có cường thế người giúp đỡ cũng không dễ dàng có hại gặp được sự tình cũng dễ dàng tìm được giúp đỡ tần băng nhạn cao mày hỏi cửu thúc thần long dù sao cũng là quốc gia cơ cấu như vậy đấu mặt mạc kệ sao diệp lăng phong hơi hơi mỉm cười hỏi ngược lại Tiểu Tần, phụ thân ngươi cũng là thể chế quan viên, ngươi từ nhỏ đến lớn cũng khẳng định mưa dầm thấm đất không ít chuyện, muốn nói thể chế quan viên chẳng lẽ không đều hẳn là nhân dân công buộc, một lòng vì dân sao, chính là quan trường thể chế ngươi chết ta sống đấu tranh, chẳng lẽ thiếu sao. Thân băng nhạn trầm mặc, không lời gì để nói. Diệp Nam nhẹ giọng thở dài, có người địa phương có giang hồ, không vì danh tới vì lợi. Diệp Lăng Phong cười nói, đúng vậy, nào đó trình độ tới nói có cạnh tranh đó là chuyện tốt. Ở nhất định trong phạm vi cạnh tranh đó là cho phép, như ngươi có thể đi khiêu chiến ai, đánh bại hắn, đánh hắn mặt, làm hắn thể diện không ánh sáng, nhưng là ngươi cũng tuyệt đối không thể xử lý hắn, nếu ngươi làm, mặt liền sẽ nhúng tay, hậu quả vâu nghiêm trọng. Diệp Nam cười nói, này đó là cái gọi là đấu mà không phá sao. Là, thần long cho phép cạnh tranh, cho phép đấu, nhưng là không cho phép chạm đến điểm mấu chốt, một khi biết được, tất nhiên trọng phạt. Diệp Lăng Phong cười cười, đem đề tài xoay trở về. Thần Long đội viên cửu cấp chế độ, trước mắt tối cao cấp bậc cũng là thất cấp, phần lớn người đều ở tam đến ngũ cấp, càng đi, thăng cấp càng khó. Cửu thuốc ngươi đâu? Diệp Lăng Phong cười nói, rất là nhẹ nhàng bâng cơ nói, lục cấp. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, ha ha, lục cấp, kia đã rất lợi hại à, khoảng cách tối cao cũng chỉ kém một bậc. Diệp Lăng Phong lắc đầu, lục cấp cùng thất cấp kém cũng không phải là một chút, lên tới 3 cấp phi thường dễ dàng, nổ nỗ lực, mấy năm lên tới ngũ cấp, cũng là khả năng nhưng là giống thang lục cấp, kia thật sự thời gian dài cùng rất nhiều nhiệm vụ, đến về sau càng thêm chậm. Diệp Nam nhíu mày nói, chẳng lẽ bắt cấp cửu cấp chỉ là định ra tới chế độ, nhưng là lại không ai đạt tới, chỉ là lý luận tồn tại cấp bậc sao? Kia đảo không phải. Diệp Lăng phong nhẹ giọng giải thích nói, thực lực mạnh mẽ đến nhất định độ cao thần long đội viên ra nhiệm vụ số lần sẽ dần dần giảm bớt, rốt cuộc giống nhau trình tự nhiệm vụ, bọn họ cũng lười đến đi làm, yêu cầu cao độ nhiệm vụ rốt cuộc sẽ không quá nhiều. Có người một năm cũng chưa chắc có thể ra một lần nhiệm vụ, cho nên bọn họ phân giá trị cũng rất khó lại tiếp tục gia tăng. Mặt khác, Thần Long tuy rằng là quốc gia mạnh nhất cơ cấu, nhưng là mạnh nhất kia phê người tu hành lại chưa chắc thuộc về Thần Long. Bọn họ thông thường đều là các người tu hành gia tộc định Hải Thần Trâm, trừ phi quốc gia gặp nạn, yêu cầu bọn họ hiệp trợ ra tay, bọn họ mới có thể xuất động. Nếu không nói, bọn họ giống nhau đều là ở vào quy ẩn trạng thái, trừ ra số ít người bị xính đảm nhiệm Thần Long cố vấn ngoại. Mặt khác đều là tự do nhân thân phân. Diệp Nam mặt hiện ra vài phần tươi cười, cao thủ ở dân gian sao. Là, thần long đội viên phần lớn là trẻ trung khỏe mạnh, thực lực bởi vì nghiền nát nguyên nhân lại khẳng định kia giúp lao nhân gia muốn kém rất nhiều. Đây cũng là rất ít có người có thể đủ đến chín cấp nguyên nhân, nhưng là ở thần long lịch sử, vẫn là có người đến quá chín cấp. Trước 1151, nội tâm chua sót, tươi cười như hoa. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người vội vàng tham gia nhập trước huấn luyện mà theo thời gian càng ngày càng trưởng, hai người đối thần Long hiểu biết cũng càng ngày càng nhiều. Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người gia nhập thần Long tin tức, cũng nhanh chóng truyền đi ra ngoài, ở thời gian rất ngắn, cơ hồ sở hữu thần Long người đều đã biết. Nay đảo không phải bởi vì Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người quá mức đặc thụ, thần Long tân nhân gia nhập thông thường thời gian điểm so tập, mà hiện tại hiển nhiên không phải, tự nhiên dẫn người chú ý. Lại thêm tần băng nhạn cùng Diệp Nam cùng gia cùng tiến, rõ ràng vừa thấy là tình lữ. Cùng nhau gia nhập thần long tình lữ, này ở thần long vẫn là đệ nhất tao không nghĩ dẫn nhân chú mục hảo đều không được, huống chi tính bài trừ Diệp Nam, tần băng nhạn như vậy xinh đẹp, cái nào nam nhân không được hảo hỏi một chút. Mà theo hai người thân phận tin tức truyền bá, những người này nhìn về phía Diệp Nam cùng tần băng nhạn ánh mắt cũng có vài phần khác thường, đến nỗi nguyên nhân, có lẽ là đủ loại. Diệp Nam tâm đã làm tốt hết thể chuẩn bị, cho nên thực bình tĩnh, căn bản không có đem này đó phản ứng đặt ở tâm, khác thường ánh mắt xem vài lần mà thôi lại không ít khối thịt hai người cũng không có bị quản chế ở huấn luyện học tập yêu cầu tuân thủ tương quan quy định về sau bọn họ liền bị cho phép rời đi thần long chẳng qua mỗi ngày như cũ muốn đúng giờ tới tham gia huấn luyện thẳng đến bọn họ hoàn thành huấn luyện thần long trong căn cứ ai cũng không quen biết diệp nam hai người huấn luyện nhiệm vụ cũng không tính khẩn lưu lại nơi này tự nhiên không nhiều làm y tứ. hai người ký tên một ít kiện lúc sau liền rời đi thần long chúng ta đi đâu về nhà sao diệp nam cười cười nói chúng ta đi thỉnh Vu Tuyết ăn cơm đi. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, nàng hẳn là có rảnh. phía trước ta chính là nói chờ ngươi khang phục sau chúng ta cùng nhau thỉnh nàng ăn cơm. Tần Băng Nhạn ôn nhu cười, duỗi tay sửa sửa chính mình đầu tóc. Hảo a, Vu Tuyết cái này cô nương không tuổi, ta này phòng nghiên cứu này mấy tháng, nàng chính là chiếu cô ta không ít, cũng sắp thật hẳn là thỉnh nàng ăn bữa cơm. Tỏ vẻ hạ cảm tạ. nếu Tần Băng Nhạn không ý kiến, Diệp Nam liền lấy ra di động, bắt thông Vu Tuyết điện thoại. Điện thoại vang lên một hồi lâu. Mới bị truyền được, vưu tuyết thanh âm có hai phân ruột rập, diệp tiên sinh. Diệp Nam cười nói, là ta, hôm nay vẫn có thời gian sao? cùng nhau ăn một bữa cơm đi, còn có băng nhạn cùng nhau. Vưu tuyết chần chờ một chút, có cái gì chuyện quan trọng sao? Diệp Nam thanh âm trong sáng, mang theo vài phần ý cười, phía trước ngươi chính là giúp ta cùng băng nhạn rất nhiều vội, chúng ta tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm, tỏ vẻ hạ lòng biết ơn, ngươi nhưng ngàn vạn không cần chối từ Nga. Vưu tuyết bên kia tựa hồ có chút do dự. Lúc này Diệp Nam nghe được một người nam nhân thanh âm. Ai à? Vưu tuyết không trả lời nam nhân kia, tựa hồ làm ra quyết định giống nhau. Hảo đi, ở nơi nào a Diệp Nam mỉm cười nói, kim duyệt khách sạn, 6 giờ, ta cho ngươi phát định vị. Hảo, kia đợi lát nữa thấy. Diệp Nam cúp điện thoại, cười quay đầu, thu phục, đi thôi, chúng ta nơi này qua đi, thời gian không sai biệt lắm, ta trước gọi điện thoại định cái phòng. Diệp Nam gọi điện thoại cấp khách sạn định rồi cái phòng nhỏ. Sau đó Cấp Vưu Tuyết đã phát định vị, sau đó liền lái xe xuất phát. Diệp Nam đám người đến khách sạn ước chừng 10 phút, Vưu Tuyết liền tới rồi. Vưu Tuyết ăn mặc một thân đầm hoa nhỏ, ăn mặc màu trắng dày cao gót, vắt một cái bọc nhỏ, thể nhị tóc ngắn, tuy rằng Vưu Tuyết khuôn mặt lực viên, không coi là mỹ nhân mặt trái xoan, nhưng là lại có khác vài phần đáng yêu. Diệp Nam nhìn lướt qua, ánh mắt hơi hơi một ngừng, ngừng ở nàng đôi mắt, nàng đôi mắt thực thanh triệt sáng ngời, nhưng là vành mắt lại tựa hồ có điểm hồng, như là đã khóc giống nhau. Diệp Nam, nhạn tỉ. Diệp Nam thu hồi ánh mắt, mỉm cười tiếp đón, tới rồi, mau mời ngồi. Viu Tuyết hơi hơi mỉm cười, ở Diệp Nam hai người đối diện ngồi xuống. Diệp Nam, ngươi cũng không nên như vậy khách khí, như vậy sẽ làm ta thực xấu hổ, An cơm đều phát huy không ra thực lực. Diệp Nam ha ha cười, hắn đối Viu Tuyết ấn tượng rất tốt, lúc trước tần băng nhạn ở gen cải tạo đệ nhất giai đoạn thời điểm mấu chốt tử vong khi. Viu Tuyết khóc đến chính mình còn thương tâm, phía trước đôi chính mình cũng là rất nhiều chiếu cố rất tinh tế ôn nhu một nữ hải tử. Chúng ta đều là bằng hữu, tự nhiên không cần phải khách khí, người phục vụ, gọi món ăn. Vưu Tuyết, ngươi có thể ăn hải sẵn đi. Vưu Tuyết cười tủm tỉm nói, ta cái gì đều có thể ăn, không cần đem ta, nhìn dáng vẻ hôm nay ngươi muốn chuẩn bị mời ta ăn một bữa no nê à. Diệp Nam cười nói, là, ăn một bữa no nê, chúng ta cũng đều ở bên trong mấy ngày không ra tới, cho là đánh bữa ăn ngon. Nếu là mời khách nói lời cảm tạ, Diệp Nam tự nhiên yếu điểm phong phú một chút, làm một con đúc châu đại tôn hùng, một con cua hoàng đế, vây cá bào ngư đều làm, lại xứng hai cái đồ ăn, cuối cùng xứng một lọ niên đại không tồi bạch rượu nho. Vu Tuyết nghe Diệp Nam điểm xong đồ ăn, tâm âm thầm tấp lưỡi, này bữa cơm nhưng không tiện nghi à? Diệp Nam tuy rằng không hỏi giá cả, nhưng là mấy thứ này Vu Tuyết vẫn là biết tốt xấu, quăng kêu bình rượu chỉ sợ đến mấy ngàn, toàn thêm xuống dưới, chỉ sợ này bữa cơm đến nhẹ nhàng và đi. Vu Tuyết có chút ngượng ngùng chen vào nói nói. Diệp Nam, có thể hay không quá nhiều, ăn không hết lãng phí đáng tiếc. Diệp Nam hợp thực đơn, đuổi đi người phục vụ, lúc này mới cười khẽ trả lời, ngươi biết đến, băng nhạn nàng là siêu cấp chiến sĩ, ta là người tu hành, chúng ta nhưng đều là đặc biệt có thể ăn, cho nên ngươi một chút đều không cần lo lắng ăn không hết, nhưng thật ra ngươi, thoạt nhìn gầy gầy, ngày thường cũng không nên quá ngược đái chính mình a muốn ăn nhiều một chút thịt. Vưu tuyết giá người không cao lắm, ngươi sắc thật thoạt nhìn có chút thiên gầy. Vưu Tuyết nhìn xem ngồi ở chính mình đối diện Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn hai người, trai tài gái sắc, hảo không xứng đôi. Nghe Diệp Nam đối chính mình quan tâm chi ngữ, ngấm lại chính mình bạn trai, tâm đống nhiên đau xót, nước mắt thiếu chút nữa lập tức sụn dưới. Vưu Tuyết cúi đầu, nương lấy giấy lau tay, che giấu chính mình cảm xúc dao động, đồng thời cười nói, ta lượng vận động không lớn, ăn thị tan quá nhiều, xe béo, vốn di không xinh đẹp, lại trưởng thành đại mập mạp, chỉ sợ cả đời đều gả không ra. Diệp Nam cười nói, ai nói? Ngươi tính lại trướng 20 cân, cũng tuyệt đối không hợp, ráng người tuy rằng quan trọng, nhưng là thân thể càng quan trọng, không cần quá cố tình, bất quá đâu, có thời gian nhiều vận động vận động, tóm lại là tốt. Tần băng nhạn khẽ cười nói, ngươi không phải có bạn trai, đều đang nói hôn luận gà cho sao. Vịu tuyết ngẩng đầu, cười khổ nói, nào dễ dàng như vậy à, nhưng thật ra các ngươi đâu, ta khi nào có thể ăn các ngươi kẹo mừng à. Diệp Nam cùng Tần băng nhạn liếc nhau, Tần băng nhạn ánh mắt hơi có trong nháy mắt xấu hổ. Này bất tài tiến vào tân địa phương sao, chỉ sợ còn có đoạn thời gian, yên tâm đi, chờ chúng ta kết hôn ngày đó, tuyệt đối sẽ không quên ngươi, nói không chừng ngươi còn ở chúng ta đằng trước đâu. Vưu tuyết nội tâm cười khổ, vừa rồi nhận được điện thoại thời điểm, nàng đang cùng nàng bạn trai ở cãi nhau đâu, này hôn chỉ sợ là kết không được đi. Vưu tuyết tâm buồn khổ, nhưng là mặt lại là tươi cười như hoa, hảo a, nếu ta trước kết hôn, ta nhất định thỉnh hai vị uống rượu mừng, các ngươi nhưng đều là ghê gớm người, có thể tham dự ta hôn lễ Ta đây mặt chính là đại đại có quang A. Trước 1152, ta không ngươi tưởng như vậy hảo. Cơm ăn đến hơn phân nữa, thần băng nhạn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Thần băng nhạn cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, ta mẹ đánh. Thần băng nhạn nghiêng đầu, nói vài câu sau treo điện thoại. Ta mẹ làm ta trở về một chuyến, cậu mợ lại đây, nói là có chút việc. Diệp Nam thuận miệng hỏi, việc gấp sao? Ta cũng không rõ ràng lắm, hẳn là không phải cái gì đại sự đi. Thần băng nhạn mỉm cười nói làm cho bọn họ chờ không tốt lắm. Ta đi trước một bước. Hôm nay hồi nhà ta trụ, ngày mai trở về, ngươi cùng Vu Tuyết tiếp tục ăn. Nàng uống xong rượu, vãn chút người đưa nàng về nhà. Vu Tuyết vội vàng mở miệng nói, ta đã ăn no, nếu không Diệp Nam. Vu Tuyết còn chưa nói xong, Tần Băng Nhạn đã mỉm cười đánh gãy nàng lời nói. Trong nhà việc nhỏ, không cần phải Diệp Nam quá khứ. Các ngươi tiếp theo ăn. Xin lỗi à, Vu Tuyết, ta đi trước một bước. Hôm nào chúng ta lại ước. Diệp Nam cũng cười tiếp lời nói, không cần phải xen vào. Làm nàng đi, chúng ta tiếp theo ăn. Vô Tuyết thấy thế, cũng chỉ có từ bỏ. Tần Băng Nhạn dẫn theo chính mình bao bao, ra cửa rời đi, Tần Băng Nhạn chỉ uống lên một bạch rượu nho, đối với có thể cùng đại thành cảnh so sánh siêu cấp chiến sĩ, Diệp Nam tự nhiên không cần lo lắng an toàn vấn đề. Diệp Nam giơ lên chén rượu, cười nói, chúng ta tiếp tục. Vô Tuyết cùng Diệp Nam chạm vào một chút, uống một ngụm, biểu tình có chút hâm mộ nói, ngươi cùng Nhạn tỷ cảm tình thật tốt, lẫn nhau chi gian đều thực tín nhiệm. Diệp Nam cười nói, là, chúng ta từ nhận thức đến hiện tại, quanh năm suốt tháng đều không thấy được bao nhiêu thời gian, đây chính là tiêu chuẩn đất khách luyến á, nếu liền tín nhiệm đều không có, kia chính là thảm. Vưu Tuyết chớp chớp mắt, đương nhiên không đầu không đuôi hỏi, vậy các ngươi trưởng kỳ tách ra trạng thái, ngươi có làm thực xin lỗi nhạn tỷ sự tình sao? Diệp Nam sững sốt một chút, còn không có tưởng như thế nào trả lời, Vưu Tuyết chính mình lại là phục hồi tinh thần lại, xấu hổ nói, thực xin lỗi, ta đầu vóc động kinh, ngươi đường cùng nghe thấy hoảnh. Diệp Nam cười khổ Do dự một chút nói, ta không có ngươi tưởng như vậy hảo. Diệp Nam không có chính diện trả lời Vưu Tuyết vấn đề, nhưng là cái này trả lời lại cũng đồng dạng làm Vưu Tuyết hiểu được, nàng có chút kinh ngạc nhìn Diệp Nam, chợt lại tựa hồ vì Diệp Nam giải vây, các ngươi làm đều là cao nguy hiểm công tác, tinh thần áp lực trường kỳ khẩn trương, xác thật yêu cầu thả lỏng, bạn gái lại không ở bên người. Diệp Nam nghe Vưu Tuyết vì chính mình phân biệt, trong lúc nhất thời cảm xúc cũng có vài phần phức tạp, đương nhiên, không đơn giản là nhằm vào Vưu Tuyết cũng đồng dạng là nhằm vào tần băng nhạn. Ngươi cũng không nên đem ta tưởng thật tốt quá, có sự tình băng nhạn là biết đến, có nàng không biết, nàng lòng dạ rộng lớn, cũng lười đến cùng ta so đo đi. Vưu tuyết sừng sốt, nàng biết. Biết một bộ phận. Diệp Nam theo như lời biết, chỉ chỉ nước Mỹ a hiểu, việc này tần băng nhạn là chính mình tự mình trải qua, song việc nàng không chỉ có không có trách cứ Diệp Nam hoặc là a hiểu, ngược lại rộng lượng rời đi, cấp Diệp Nam không gian đi chấn an a hiểu, xử lý chuyện này. Hơn nữa sau khi trở về, nàng cũng không hỏi lại khởi chuyện này. Không biết đương nhiên cũng có, giống Nhật Bản tiểu tỉnh tiểu lại Mỹ, đương nhiên cùng thái nhã, nguyên Anh tú đám người chi gian phức tạp tình cảm, nàng cũng đồng dạng có điều biết, chỉ là nàng cũng chưa chân chính nói ra cùng chính mình nói qua cái gì. Đương nhiên, những việc này, Diệp Nam là không có khả năng cấp view tuyết tế giảng, huống chi mặc kệ nguyên nhân như thế nào, kết quả đều là như vậy, cũng không sẽ phát sinh biến hóa, không phải sao. Diệp Nam đối tần băng nhạn ái tự nhiên là không hề giả dối, vì nàng, hắn có thể mưa bom báo đạn, thậm chí nguyện ý trả giá chính mình sinh mệnh đi cứu vớt nàng, điểm này Diệp Nam là không thẹn với lương tâm. Có lẽ tần băng nhạn như vậy thông tuệ nữ nhân, rộng lượng như vậy phong túng chính mình, đúng là bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đối nàng ái, có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tâm đi. Viu Tuyết cũng là nữ nhân, nàng trầm mặc một lát, mỉm cười nói, thông minh nữ nhân cùng buồn nữ nhân, gặp được đồng dạng sự tình. Luôn là sẽ có bất đồng kết quả, người đối nhạn tỉ ái như thế thâm, nàng tự nhiên sẽ đối với ngươi bao dung một ít, thế giới này nào có thập toàn thập mỹ hoàn mỹ nam nhân, chỉ cần có thể tìm được một cái thiệt tình chân ý ai chính mình đau chính mình nam nhân, mặt khác sự tình đều không quan trọng. Diệp Nam cười khổ, có lẽ đúng không? Vưu tuyết nhìn chằm chằm Diệp Nam, tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng là ở lòng ta, ngươi như cũng là cái hảo nam nhân, ngươi có thể thẳng thắn thành khẩn thừa nhận điểm này, đã thực gây gớm, không giống tuyệt đại đa số nam nhân hoặc là người trước ra vẻ đạo mạo một bộ chính nhân quân tử bộ dáng người sau lại là các loại đề tiện hạ lưu xấu xa, hoặc là lấy các loại lý do tới làm chính mình đúng lý hợp tình, cái gì sinh ý xã giao à, không thể không làm như vậy à. Viu Tuyết nói lời này thời điểm, khẩu khí nhiều vài phần thổn thức, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Diệp Nam nhìn Viu Tuyết biểu tình, nghi hoặc hỏi, ngươi cảm tình, có phải hay không gặp được cái gì khúc chết ta Viu Tuyết thật sâu hít một hơi, ánh mắt có chút sâu kín. Nàng trầm mặc Diệp Nam nhìn nàng tựa hồ không nghĩ nói, liền mở miệng cười an đuổi nói, "Không nghĩ nói hay không, ta thuận miệng vừa hỏi." Vưu Tuyết cắn cắn môi, bưng lên chén rượu, cũng không cùng Diệp Nam chạn cốc, chính mình một ngụm đem cái ly uống rượu xong rồi. Vưu Tuyết cầm lấy bình rượu, cấp chính mình rót rượu, đổ non nửa ly, bình rượu không, Vưu Tuyết ngẩng đầu, "Ta có thể lại kêu một lọ rượu sao?" Diệp Nam nhìn ra Vưu Tuyết tâm tình không tốt, phía trước tới thời điểm liền xem nàng hốc mắt hơi có chút hồng, tựa hồ là đã khóc. Đương nhiên không thành vấn đề chỉ là ta lo lắng ngươi uống say, Vưu Tuyết hốc mắt từng đỏ, không có việc gì, ta tiểu lượng cũng không tệ lắm, chỉ là bỗng nhiên tâm tình không tốt lắm, tưởng uống rượu. Diệp Nam gật gật đầu, hảo. Diệp Nam gọi tới phục vụ sinh, lại muốn một lọ rượu, cầm lấy bình rượu cấp vưu Tuyết chén rượu thêm mãn. Nếu tưởng nói hết, kia cho ta nói một chút, làm bằng hữu, ta có thể nghe một chút, hoặc là gia gia chủ ý, nếu có thể hỗ trợ, ta khẳng định hỗ trợ. Diệp Nam trong miệng nói, nhưng là tâm lại cũng rất rõ ràng. Chuyện tình cảm, người ngoài thường thường là rất khó hỗ trợ. Hai người cảm tình vấn đề, chung quy vẫn là chỉ có này hai cái đương sự mới có thể giải quyết. Vưu Tuyết bưng lên chén rượu, uống một hớp lớn, buông cái ly, ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Nam, ngươi cảm thấy thế giới này phu thế, đều là có thật cảm tình mới ở bên nhau sao? Vẫn là bởi vì ích lợi, lại hoặc là cảm thấy chấp và cùng nhau sinh hoạt. Diệp Nam trầm ngâm vài giây, nhẹ giọng trả lời nói: Người cùng người chi gian quan hệ đừng nói người ngoài khó có thể độ lượng, xem như đương sự, thường thường cũng rất khó phân chia rõ ràng. Phu thê kết hợp, có lẽ là tình yêu, có lẽ là tiền tài, có lẽ là một loại kết hợp tiền tài đối tình yêu thỏa hiệp. Thỏa hiệp, view tuyết nhẹ nhàng nỉ non, đôi mắt hơi hơi có chút lượn. Diệp Nam cười khổ nói là, xã hội này, hôn nhân không đơn giản là tình yêu, còn có sinh hoạt, ăn, mặc, ở, đi lại, hài tử giáo dục, trưởng thành hoàn cảnh từ từ. Có lẽ càng ngày càng nhiều người ở tình yêu, tiền tài, nhân phẩm chờ rất nhiều nhân tố thỏa hiệp, sau đó tìm một cái có thể làm chính mình tiếp thu cân bằng điểm. chương 1153, đúng phải. Viu Tuyết nghe Diệp Nam nói, mặt lộ ra suy tư biểu tình. Nàng thực nhận đồng Diệp Nam theo như lời nói. Có lẽ có thể có hoàn mỹ chỉ một tiền tài mục đích, nhưng là muốn hoàn mỹ chỉ một tình yêu, lại là quá khó khăn. Ai lại không có giảng đục đâu. Cha mẹ ý kiến, bạn bè thân thích thái độ. Ai lại không cần một chút đều không suy xét hiện thực sinh hoạt đâu. Ai lại không nghĩ sinh hoạt đến hảo một chút đâu. Tình yêu lại điểm mỹ, chung quy là không đảm đương nổi cơm ăn, có tình uống nước no kia chung quy chỉ là một loại tốt đẹp lý do thoái thác. Cân bằng điểm. Đúng vậy, sắc thật là lấy một cái cân bằng điểm. Người chỉ cần còn không có trở ngại, kinh tế còn không có trở ngại, đối chính mình cũng còn không có trở ngại, kia chính mình cũng chấp vá không có trở ngại, đời này cũng như vậy chấp vá quá đi xuống. Diệp Nam. Ngươi cùng nhạn tỉ là như thế nào nhận thức, các ngươi ngày thường gặp nhau ít như vậy, các ngươi lại là như thế nào gắn bó chính mình cảm tình đâu. Diệp Nam cười cười, ta cùng băng nhạn cùng các ngươi khả năng có điểm bất đồng, chúng ta đều là quân nhân, hơn nữa là chấp hành rất nguy hiểm nhiệm vụ cái loại này, ta chưa hết nhận thức nàng khi, ta còn ở Tây Nam quân khu, bị sai khiến hiệp trợ nàng hoàn thành một cái nhiệm vụ, sau lại chúng ta tao ngộ nguy hiểm, cùng sinh cùng tử, loại chuyện này bồi dưỡng ra tới cảm tình, tự nhiên người thường muốn thuần hậu đến nhiều. Bưng lên chén rượu uống một ngụm, Diệp Nam cười nói, chúng ta từng người đều có từng người mục tiêu, có thể nói chúng ta càng là sự nghiệp bạn lữ vượt qua sinh hoạt bạn lữ. Vũ tuyết tốt hỏi, vậy các ngươi ngày thường sinh hoạt, lại là một cái cái dạng gì chẳng hướng đâu. Diệp Nam cười nói, như vậy à, hai cái không tốt với sinh hoạt người, học đi như thế nào ở chung, như thế nào sinh hoạt, tuy rằng cũng có tranh chấp cùng không ủng hộ, nhưng là chúng ta hai cái lòng dạ đều rất rộng lớn, có thể vì đối phương suy nghĩ. Cho nên vẫn luôn cũng không có gì mâu thuẫn, rốt cuộc sinh hoạt những cái đó chuyện nhỏ, cũng không chân chính ảnh hưởng chúng ta sinh hoạt, không phải sao. Vưu tuyết yên lặng nhấm nuốt Diệp Nam nói, sau một lúc lâu ngẩng đầu cười khổ nói, các ngươi thật tiêu xái. Diệp Nam cười cười, mặt khác một phương diện, chúng ta cũng không cần vì tiền sự tình lo lắng, cho nên ở rất nhiều chuyện, tự nhiên mà vậy cũng đã không có mâu thuẫn đi. Thế giới này rất nhiều chuyện mâu thuẫn, chung quy vẫn là nơi phát ra với tiền. Vưu tuyết gật đầu, là đạo lý này bất quá chúng ta đảo cũng không đơn giản là vì tiền, lại nói tiếp nhà ta cùng nhà hắn kinh tế điều kiện đều không kém, chúng ta thu vào cũng không thấp, chỉ là ai? Vu Tuyết một bộ một lời khó nói hết bộ dáng, bưng lên rượu, lại uống một hớp lớn. Diệp Nam trong lúc nhất thời cũng không biết khuyên như thế nào an ủi Vu Tuyết, rốt cuộc đây là Vu Tuyết hai người chi gian sự tình, Diệp Nam không rõ ràng lắm, cũng không từ giúp đỡ, nhiều nhất đương cái lắng nghe giả, có đôi khi chẳng sợ chỉ là yên lặng lắng nghe, không nói một lời cũng là đối người một loại trợ rút. Viu Tuyết tuy rằng uống lên không ít rượu, nhưng là lại giống như nàng theo như lời, nàng tiểu lượng cũng không tệ lắm, nhìn lại có chút hơi say, nhưng là lại không có say, cũng không có lải nhải nói chính mình trong nhà việt vạn, càng có rất nhiều ở tham thảo hôn nhân cùng tình yêu. Nhìn ra được tới, nàng nội tâm có một ít mê mang. Có lẽ là hướng tới thuần khiết tình yêu. Diệp Nam ở trong lòng như vậy suy đoán, như vậy mỉm cười bồi nàng uống rượu, hai người lại đem đệ nhị bình uống rượu xong rồi Vưu tuyết một ngửa đầu, đem cuối cùng một chén rượu ngã vào khẩu, vương chén rượu, ngẩng đầu mỉm cười nói, không uống, lại uống thật muốn say, hôm nay làm ngươi nghe ta nhiều như vậy lại nhại vô nghĩa, thật là ngượng ngùng à. Diệp Nam mỉm cười nói, sẽ không à, chúng ta là bằng hữu, trong lòng có việc tự nhiên có thể nói hết sao, có gì vấn đề chúng ta cũng có thể tham thảo sao, đúng không? Vưu tuyết nhấp nhấp miệng, ngươi cùng nhạn tỷ đều là người tốt. Người tốt. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, Lại một trương thẻ người tốt ta. Ăn được sao, uống xong rượu muốn hay không lại đến điểm cơm Diệp Nam quan tâm hỏi một câu. Viu Tuyết lắc đầu, ha hà cười, không cần, ta đã ăn no căng, Châu này chính là sơn chân hải vị à. Diệp Nam cười nói, Hảo, chúng ta đây đi thôi. Diệp Nam gọi tới người phục vụ đem đơn mua, sau đó cùng Viu Tuyết hai người đi xuống lầu. Diệp Nam, ngươi không cần đưa ta, ta chính mình đánh xe trở về Hảo. Diệp Nam cười nói, không có việc gì. Dù sao băng nhạn hiện tại hồi nhà nàng, ta một người trở về cũng là nhảm chán, Ngươi uống rượu, ta đưa ngươi. Viu Tuyết uống xong rượu, hơn nữa tâm tình không tốt, làm bằng hữu. Diệp Nam nhiều ít vẫn là có hai chia sẻ tâm. Viu Tuyết thấy Diệp Nam kiên trì, liền cũng không hề rằng, đi theo Diệp Nam đi hướng bãi đỗ xe. Diệp Nam hỏi rõ ràng Viu Tuyết chỗ ở, khởi động xe, hướng về Viu Tuyết ra mà đi. Viu Tuyết ngồi ở ghế phụ vị, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt có vài phần mở mịn. Nàng hâm mộ Diệp Nam cùng tần băng nhạn chi gian cái loại này có thể sinh tử tương hứa đến tình sâu vô cùng cảm tình, quay đầu chính mình cảm tình, nàng cảm giác được vài phần mê mang. Chẳng lẽ đây là chính mình muốn tình yêu, đây là chính mình muốn sinh hoạt. Chính mình muốn cùng như vậy một người nam nhân sinh hoạt cả đời. Hôm nay cùng Diệp Nam một phen nói chuyện, làm nàng lại có càng nhiều ý tưởng. Chấp vá. Thỏa hiệp. Đúng vậy, người ở bên ngoài trong mắt, chính mình cùng bạn trai điều kiện đều cũng không tệ lắm. Người tự hồ cũng rất xứng đôi, khả năng còn ở hâm mộ chính mình, nhưng là chính mình thật sự muốn như vậy chấp vá đi xuống sao. Ra, không phải ra cảm giác, càng như là một cái lữ quán. Bạn trai, cũng không có ái nhân cảm giác, càng như là đại gia miễn cưỡng chấp vá đến cùng nhau, dù sao muốn kết hôn, cùng ai kết không phải kết, ít nhất các phương diện điều kiện đều còn chấp vá, không phải sao. Tuy rằng hắn thường xuyên ở bên ngoài xã giao, trở về một thân mùi rượu, thân thậm chí còn có nữ nhân nước hoa vị, chính là hắn không phải nói sao xa giao không có biện pháp không phải sao muốn càng tốt làm ở xã hội sinh tồn có thể không xã giao sao Diệp Nam không cũng nói liền chính mình cho rằng hoàn mỹ chân tình hắn cũng không tưởng tượng như vậy hảo không cũng có thực xin lỗi nhạn tỉ thời điểm sao chính mình ở bắt bẻ cái gì đâu giống như này hết thề đều giống như bạn trai nói chính mình ở tự tìm phiền toái thật là như vậy sao Vu Tuyết tâm mâu thuần vô các loại năm đầu hỗn loạn hỗn độn trong lúc nhất thời lưỡng lự chiều nay thời điểm Bởi vì một chút việc vặt, Viu Tuyết cùng bạn trai lại xảo đi lên, bạn trai nói chính mình một chút đều không thông cảm hắn, chính mình thật sự không thông cảm hắn sao, còn muốn như thế nào thông cảm. Hắn nói như vậy thời điểm, thông cảm quá chính mình cảm giác sao? Có đôi khi, nhìn hắn, thật cảm giác rất xa lạ. Tại đây loại phức tạp ý tưởng, xe ngừng ở Viu Tuyết sở trụ tiểu khu cổng lớn. Cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Diệp Nam cười nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, khách khí cái gì, về nhà sớm chút nghỉ ngơi. Ngủ mơ giấc, ngày mai lại là tân một ngày. Hảo. Vưu Tuyết hướng về phía Diệp Nam cảm kích cười cười, mở cửa xe xuống xe. Diệp Nam đang chuẩn bị khởi động xe, lại bỗng nhiên phát hiện Vưu Tuyết bao rất ở trong xe, vội vàng ấn xuống xe cửa sổ, kêu lên, "Vưu Tuyết, bao." Vưu Tuyết ngạc nhiên xoay người, vội vàng bước nhanh chạy trở về, từ Diệp Nam trong tay tiếp nhận bao, hắn này nói, "Sơ suất quá, thật là ngượng ngùng." Diệp Nam cười cười, vừa muốn nói chuyện Bên cạnh đống nhiên chạy tới một thanh niên nam tử, ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua trong xe Diệp Nam, âm dương quái khí nói, vưu tuyết, đi ra ngoài chơi thật sự cao hứng à, còn có người đưa người trở về. Trước 1154, từ nay về sau, nhất đào lưỡng đoạn. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi mị mị, ngẩng đầu nhìn nhìn thanh niên này nam tử. 27-8 tuổi, dáng người có chút gầy ốm, mang theo mắt kính, dáng người cao gầy, áo sơ mi quần tây, bộ dáng không tốt cũng không xấu, nhưng là giữa mày âm trầm lại làm người thực không thoải mái. Diệp Nam không mở miệng, mà là quay đầu nhìn về phía Vưu Tuyết. Vưu Tuyết bị chính mình sau lưng thanh niên hoảng sợ, quay đầu vừa thấy, sắc mặt cũng tức khắc lạnh xuống dưới. "Trần Lỗi, ngươi ở chỗ này làm gì?" "Làm gì?" Thanh niên nam tử Trần Lỗi hừ lạnh nhìn chằm chằm Vưu Tuyết, ánh mắt có không chút nào che giấu tức giận, "Ta nói ngươi vội vội vàng vàng đi ra ngoài làm gì đâu, còn hóa trang, nguyên lai like là cùng người hẹn hò đi, ngươi có thể a, Vưu Tuyết?" Vưu Tuyết sắc mặt trầm xuống, Trần lũi, ngươi đừng nói chuyện lung tung, có chuyện gì chúng ta trở về nói. Trở về nói. Trần lũi hừ lạnh nói, như thế nào, sợ ta vạch trần ngươi gương mặt thật sao, như thế nào, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ, mở ra hảo xe, nhìn lại điều kiện không tồi, như thế nào, nói là muốn cùng ta chia tay, hắn là ngươi tần thần mà đi. Vưu tuyết bị trần lũi nói tức giận đến sắc mặt xanh mét, lúc này, chung quanh đã có người dừng chân vây xem, rốt cuộc nơi này là tiểu khu cổng lớn, người đến người đi. Vưu tuyết bị Trần Lôi nói tức giận đến cả người phát run, phẫn nộ nói, Trần Lôi, ngươi nói bậy gì đó đâu, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu. chỉ là bằng hữu. Trần Lôi cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao, ẩn, còn uống lên không ít rượu đâu, ngày thường ngươi chính là không uống rượu, làm ngươi cùng ta cùng nhau xã giao thời điểm, uống một ngụm rượu như là muốn mạng ngươi giống nhau, buổi chiều làm ngươi cùng ta cùng nhau vãn đi xã giao một chút, ngươi càng không chịu, kết quả chính mình đi ra ngoài như thế nào uống đến như vậy thông khoái. Diệp Nam nghe hai người đối thoại, đại khái đã rõ ràng, cái này Trần Lôi chắc là Vu Tuyết bạn trai đi. Diệp Nam nguyên bản không nghĩ quản bọn họ hai người cảm tình sự tình, chính là ai biết lại liên lụy chính mình, chính mình nếu là không nói hai câu, giống như ban quen. Diệp Nam tắt hỏa, mở cửa xe, vòng nửa vòng, đi tới hai người trước mặt. Trần Lôi khiêu khích nhìn Diệp Nam, ánh mắt tất cả đều là đỉ ý, Vu Tuyết lại là vẻ mặt phẫn nộ cùng xấu hổ, còn có không chút nào che giấu xin lỗi. Diệp Nam vững vàng nói: Trần Tiên Sinh, thỉnh ngươi không cần hiểu lầm, ta cùng Viu Tuyết là bằng hữu, phía trước nàng giúp ta cùng ta vị hôn thê đại ẩn, ta hôm nay thỉnh nàng ăn cơm là vì cảm tạ nàng hỗ trợ, khả năng nàng hôm nay tâm tình có điểm không tốt, cho nên mới uống lên một ít rượu, ta lo lắng nàng một người xảy ra chuyện, cho nên đưa nàng về nhà. Diệp Nam giải thích rất rõ ràng, cũng thực khách quan, hắn không nghĩ cường thế đi tham gia hai người, nhật tử là hai người cùng nhau quá, chính mình tham gia tính sự tình gì, lại nói tính chính mình hôm nay giúp Viu Tuyết bọn họ về đến nhà, Trần Lôi đối chính mình oán hận, chỉ sợ toàn bộ đến tái giá đến Vu Tuyết thân. Nay vội, hắn thật vô pháp giúp. Vì không cho Vu Tuyết trọ phiền thoái, hắn thậm chí đem tần băng nhạn đều dọn ra tới, "Ngươi nói ta cùng nàng có quan hệ, ta chính mình có vị hôn thê, như vậy ngươi yên tâm đi." Trần Lôi nghe Diệp Nam như vậy vừa nói, tâm nguyên bản lửa giận hơi chút thiếu hai phần, Vu Tuyết như thế nào tâm tình không tốt, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Còn có thể vì sao? Còn không phải buổi chiều hai người cãi nhau nháo Việc này như vậy chuyện này, chính là Diệp Nam như vậy vừa đứng, lại đều có một phen khí thế, cổ khí thế kia là hắn không có, cho người ta một loại trầm ổn có độ cảm giác. Trần lôi tâm lại đột nhiên trở nên có vài phần khó chịu, hư lệnh nói, nếu không có việc gì, vậy ngươi đi thôi, chúng ta hai cái sự tình, không liên quan ngươi sự. Diệp Nam nhíu như mày, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn biết rõ, lúc này nam nhân thần kinh là độ cao căng chặt. Bất luận cái gì hành vi đều sẽ bị lý giải vì khiêu khích, hắn không nghĩ hỗ trợ không thành ngược lại hố Viu Tuyết. Viu Tuyết chính mình là người trưởng thành, cũng nên có năng lực đi xử lý chính mình cảm tình. Diệp Nam không phản ứng chân lỗi, xoay người đối Viu Tuyết nhẹ giọng nói, Viu Tuyết, ta đây đi trước, có chuyện gì cho ta hoặc là ngươi nhạn tỷ gọi điện thoại. Diệp Nam lại lần nữa đem tần băng nhạn dọn ra tới, cũng là không nghĩ làm người cảm thấy chính mình cùng Viu Tuyết chi gian thực sự có gì sự, đầu năm nay, nhân ngôn đáng sợ a. Vưu Tuyết tự nhiên có thể cảm nhận được Diệp Nam như vậy nói ý nghĩa, tâm tình trong lúc nhất thời càng thêm phức tạp. Nghĩ buổi chiều gãi nhau Trần Lôi đối chính mình châm trọng niệm ai, nghĩ vừa rồi vừa thấy mặt thanh hồng chẳng phân biệt âm dương quay khí, còn có ác độc chỉ trích, Vưu Tuyết đáy lòng nơi nào đó, đột nhiên bành chứng lên, sau đó ấy náy tạt nước. ở Diệp Nam xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Vưu Tuyết lại đống nhiên mở miệng, Diệp Nam, Diệp Nam có chút kinh ngạc quay đầu, ân, Vưu Tuyết cắn cắn môi. Ánh mắt đột nhiên trở nên tràn ngập quyết đoán, "Ngươi có thể chờ ta 15 phút sao?" Diệp Nam có chút nghi hoặc nhìn nàng, sau đó lại nhìn nhìn bên cạnh Trần Lỗi, gật đầu nói, "Kia tự nhiên là không thành vấn đề." Bên cạnh Trần Lỗi sắc mặt thay đổi, hắn đối Vưu Tuyết tự nhiên là rất là hiểu biết, nghe được Vưu Tuyết như vậy vừa nói, tức khắc ý thức được cái gì, bắt lấy Vưu Tuyết tay, "Ngươi muốn làm gì?" Vưu Tuyết hung hăng đem Trần Lỗi tay cấp ném ra, "Không làm cái gì, ta cảm thấy chúng ta cũng không thích hợp, từ hôm nay trở đi." Ngươi là người, ta là ta, chúng ta không liên quan với nhau. Trần Lỗi sắc mặt đột nhiên trở nên rất là khó coi, hắn tuy rằng ý vị tới rồi Viu Tuyết khả năng muốn làm cái gì, chính là đương Viu Tuyết thật sự nói ra thời điểm, làm cho nhiều người như vậy, hắn cảm giác tương đương mất mặt. Đúng vậy, hắn không có cảm giác tiếc hận hoặc là luyến tiếc, hắn trước hết cảm giác được chính là mất mặt. Hắn bị quăng. Làm cho nhiều người như vậy, hắn bị Viu Tuyết cấp quăng. Hắn sắc mặt đỏ lên, lại lần nữa bắt lấy Viu Tuyết tay, hung hăng nói chia tay. Phía trước vì cái gì chẳng phân biệt, hôm nay bị ta phát hiện, ngươi muốn chia tay, chia tay, ngươi hảo đi theo hắn đi rồi đúng không? Phía trước nói hết thảy đều là che giấu, đều là lấy cớ, đúng hay không? Ngươi căn bản là phản bội ta, thích hắn có phải hay không? Mưu Tuyết ánh mắt biến lãnh, nhưng là ngữ điệu lại đột nhiên trở nên thanh lãnh mà chói tai. "Trần Lỗi, nói thật, ta thật sự khinh thường ngươi." Trần Lỗi mặt phản phất bị chịu một cái tát giống nhau, mặt bộ đột nhiên đều có chút vặn mèo, hừm mắt hét lớn. Khinh thường ta. Ha ha, hiện tại tìm được có tiền nam nhân, khinh thường ta, phản cao chi đúng không? Vũ tuyết lạnh lùng nói, ngươi hiện tại nghĩ thầm chỉ sợ không phải chia tay tiết hận không tiết hận, có phải hay không bỏ được ta rời đi, mà là cảm thấy bị đại gia như vậy nhìn thực mất mặt đi, cho nên ngươi không tiếc cho ta bắt nước bẩn, trà đạp ta. Diệp Nam chỉ là bằng hữu của ta, nhân gia có vị hôn thê ngươi lấy nước bẩn bắt chúng ta, người khác hai vợ chồng tương thân tương ái, dám vì đối phương hy sinh tính mạng, ngươi dám sao? Đừng nói tánh mạng, làm ngươi hy sinh điểm ích lợi đều không được đi, vì ích lợi, ngươi nguyện ý làm chính mình vị hôn thê đi bản tiệc bồi nam nhân khác uống rượu, còn phải bị nhân ra miệng đùa giỡn, đối với ngươi tới nói, này không có gì nhịn không nổi đi, bởi vì có thể vì ngươi mang đến ích lợi, hết thảy, đều hướng tiền xem đi. Ta nguyên bản còn ở chịu đựng, rốt cuộc người không có khả năng co hoàn mỹ, chính là ta cùng bằng hưu ăn bữa cơm, đến ngươi trong miệng đều thành cái gì, phản bội, phản cao chi, hảo đi. Khi ta là phản bội đi, khi ta tìm cái kẻ có tiền đi, cũng mặc kệ người khác thấy thế nào, chúng ta từ nay về sau, nhất đào lưỡng đoạn. Hôm nay công chúng Hảo tuyên bố bối ni toa nhân vật đồ, đại gia vợ ít tìm tòi tám khó hoặc là hồi xỉn tám nan, chú ý tám khó hệ chặt công chúng Hảo, trực tiếp gửi đi bối ni toa hoặc là xem xét lịch sử tin tức, có thể xem xét. Trước 1.155, ta muốn, ngươi cấp không được ta. Diệp Nam ở bên cạnh nghe, biểu tình cũng có hai phân kinh ngạc. Ở khách sạn ăn cơm thời điểm, Viu Tuyết cũng nói chuyện không ít, nhưng là nói chỉ là đối hôn nhân tình yêu cái nhìn cũng không có đề cập nàng cùng bạn trai chi gian cụ thể sự tình. Chính là hiện giờ nghe Viu Tuyết như vậy vừa nói, Diệp Nam tâm tức khắc dâng lên vài phần đồng tình. Không chỉ có là Diệp Nam, chung quanh vây xem người cũng đều có vài phần đồng tình, đặc biệt là nữ nhân, nhìn về phía trần lôi ánh mắt đều nhiều vài phần kinh thường. Làm chính mình bạn gái bồi chính mình đi xa giao, còn muốn tiếp khách hộ uống rượu thậm chí còn phải bị hộ khách miệng đùa giỡn, không rên một tiếng, là vì tiền, như vậy nam nhân. Phần lớn người nhìn về phía Viu Tuyết ánh mắt đã nhiều vài phần đồng tình, như vậy nam nhân, sớm hẳn là chia tay. Không chia tay còn giữ an tê ta. Trần Lỗi bị Viu Tuyết nói cấp chấn trụ, hắn kinh ngạc nhìn trước mặt Viu Tuyết, này vẫn là cái kia nói chuyện nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu Viu Tuyết sao. Ai, người nam nhân này, thật đúng là cha à, vì tiền liền bạn gái đều có thể như vậy kia nếu là cái nào đại lao bản nhiều cấp điểm tiền, hắn còn không được đem bạn gái cấp trực tiếp bán A. Các ngươi nam nhân A, không một cái thứ tốt. Ngươi nếu là dám giống hắn như vậy đối ta, hứ. Đương nhiên sẽ không A, ta thương ngươi còn không kịp đâu, như thế nào sẽ như vậy đối với ngươi. Trung quanh vây xem đám người thanh em rơi vào trần lỗi trong hai, như là một phen đem đau nhọn đâm vào hắn trái tim. Khuất đục, lửa giận, ở hắn tâm đột nhiên bành trướng, giống như hung manh manh hổ, rốt cuộc gáp chế không được. Phá tan hàng rào mà ra, nháy mắt tràn ngập toàn thân. Hắn giơ lên tay, hướng về phía Vưu Tuyết mặt hung hăng phiến đi. Vưu Tuyết mở to hai mắt, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng là nàng lại không có trốn tránh, như vậy lạnh lùng nhìn Trần Lỗi, kia ánh mắt giống như hai thanh đao nhọn. Trần Lỗi tay chung quy không đánh vào Vưu Tuyết mặt, không phải bởi vì Trần Lỗi nhân từ nương tay không hạ thủ được, mà là bởi vì hắn tay bị người bắt được. Diệp Nam vẫn luôn ở trạm bên cạnh yên lặng nhìn này hết thảy, đương nhìn Trần Lỗi muốn động thủ đánh người khi Hắn kéo dài qua một bước, liền đứng ở hai người sườn biên, duỗi tay bắt được Trần Lôi thủ đoạn. Từ Trần Lôi giơ tay đến phiến hạ, thời gian này cũng không trường, nhưng là đối với người tu hành Diệp Nam tới nói, này đã vậy là đủ rồi. Trần Lôi cảm giác chính mình tay phản phất bị kìm sắt tử giống nhau bắt lấy, sinh đau vô, chút nào không thể nhúc đích, phản phất muốn đoạn rất giống nhau. A, đau, người buông ra. Diệp Nam nhẹ nhàng đẩy, đem Trần Lôi đẩy ra vài bước, có việc nói sự, không nên động thủ, nam nhân đối nữ nhân động thủ cũng không sợ mất mặt. Trần Lỗi nhìn thân hình cao lớn Diệp Nam, cảm thụ được thủ đoạn đau đớn, biết chính mình nếu là đánh lên tới, chỉ sợ khẳng định không phải đối phương đối thủ. Hảo Hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, Trần Lỗi lui ra phía sau hai bước, cười lạnh nói, như thế nào? Nhìn không được, đau lòng. Diệp Nam lười đến cùng Trần Lỗi cái cọ, như vậy nam nhân chia tay cũng hảo. Diệp Nam quay đầu nhìn Vưu Tuyết, ngươi là muốn đi lấy cái gì đồ vật sao? Vưu Tuyết gật đầu, ân, quần áo gì đó ta có thể không cần nhưng là giấy chứng nhận linh tinh đồ vật, ta muốn mang đi." Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, "Đi thôi, ta bồi ngươi đi." Diệp Nam lo lắng cho mình không ở tràng, Trần Lôi lại động thủ đánh Vưu Tuyết, lập tức đưa ra cùng đi. Vưu Tuyết do dự một chút, sảng khoái gật đầu, "Phiền toái ngươi." Vừa rồi kia một chút, nếu không phải Diệp Nam ngăn đón, chỉ sợ nàng mặt đều đã sưng lên đi. Diệp Nam bồi Vưu Tuyết hướng về trong tiểu khu đi đến, Trần Lôi khẽ cắn môi, nhìn Diệp Nam xe liếc mắt một cái, bước nhanh đi theo mà sau. Diệp Nam cùng Viu Tuyết cũng không nói chuyện, chầm mặc vào tiểu khu, sau đó vào một đống lâu, lâu, mở cửa. Diệp Nam đi theo đi vào, đứng ở cửa vị trí, mỉm cười nói, ta tại đây chờ ngươi, ngươi đi thu thập đi, không cần phải gấp gáp. Viu Tuyết thử một tiếng, bước nhanh đi vào trong phòng. Trần Lỗi bước nhanh đi vào nhà ở, nhìn đứng ở cửa Diệp Nam, hung tợn nói, đây là nhà của ta, nơi này không chào đón ngươi. Diệp Nam nhàn nhạt nói, ta không cần ngươi hoan nên ta, ngươi hiện tại có thể báo nguy báo nguy, báo nguy có ích lợi gì? hắn là Vu Tuyết Bằng Hưu, vào phòng lại không chém người, lại không đánh người, cảnh sát tới lại như thế nào? Trần Lỗi biết chính mình uy hiếp không được Diệp Nam, đánh lại đánh không lại, chỉ có oán hận chừng mắt nhìn Diệp Nam liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng ngủ. Tiểu Tuyết, ngươi trước không đổi, nghe ta giải thích. Vu Tuyết một bên nhanh chóng tìm kiếm chính mình đồ vật, một bên lạnh lùng trả lời nói, không cần, chúng ta đã xong rồi. Trần Lỗi cả giận nói. Ta nơi nào đối với ngươi không tốt, tính ngươi nói, kia không phải cũng là vì chúng ta tốt đẹp tương lai sao, ngươi bị hủy khuất, chẳng lẽ ta không hủy khuất sao, ngươi cho rằng ta muốn cho ta bạn gái đi cùng người khác uống rượu sao, này không phải vì kiếm tiền sao, không kiếm tiền chúng ta kết hôn sau uống gió Tây Bắc A. Ta thừa nhận vừa rồi thái độ là ác liệt một chút, chính là ngươi cũng nên lý giải tâm tình của ta à, nhìn chính mình bạn gái bị nam nhân khác đưa về tới, này tâm lý có thể dễ chịu sao, ta tính bởi vậy xúc động một chút kia không phải cũng là vì tâm lý để ý ngươi sao, nếu ta không để bụng ngươi, ta sẽ phát lớn như vậy hòa sao. Tiểu tuyết, ngươi nói một câu à, tính có cái gì mâu thuẫn, chúng ta có thể thương lượng không phải sao, không nên hơi một tí chia tay à, đều mau kết hôn người, này truyền ra đi nhiều làm trò cười à. Trần Lỗi ở bên cạnh lại nhái khuyên bảo, vưu tuyết nhưng vẫn trầm mặc không nói, chỉ là trầm mặc thu chính mình đồ vật. Nàng cũng không có thu thập quần áo hoặc là mặt khác đồ vật, chỉ là mở ra ngăn tủ. Từ một cái trong ngăn kéo lấy ra một ít giấy chứng nhận loại đồ vật, sau đó rót vào một cái trong túi, dẫn theo túi tiền, hướng về bên ngoài đi đến. Trần Lỗi kéo dài qua một bước, ngăn ở view tuyết phía trước, tính ngươi không muốn, kia về sau ta không cho ngươi đi tham gia những cái đó xã giao, hảo đi. View tuyết ngẩng đầu, biểu tình bình tĩnh, bình tĩnh đã có chút lánh nông nỗi. Ngươi trước nay đều nói để ý ta, chính là ngươi thật sự để ý quá sao, trước nay ngươi đều chỉ nghĩ làm ta vì ngươi suy xét chính là ngươi có vì ta suy xét quá sao? ngươi chỉ lo ngươi cảm thụ, chính là ngươi biết ta cảm thụ là cái gì sao? Trần Lỗi biểu tình sững sốt, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời, mà ở hắn sững sờ thời điểm, Vu Tuyết đã dẫn theo túi tiền từ bên cạnh hắn đi qua, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Trần Lỗi quay người lại, nhìn đã muốn chạy tới Diệp Nam bên người Vu Tuyết, Trung Quy nhịn không được hỏi, ngươi rốt cuộc cùng hắn có hay không quan hệ? Vu Tuyết quay đầu lại, bình tĩnh nói, ta theo như lời nói, ngươi trước nay không tin tưởng ta. Ngươi trước nay đều chỉ tin tưởng chính mình tưởng. Hơi chút tạm dừng hạ, Vưu Tuyết nhấp nhấp miệng, "Ta cùng hắn chỉ là bằng hữu, hắn có vị hôn thê, vừa rồi là chúng ta ba người cùng nhau ăn cơm, ta cũng không có bất luận cái gì lừa ngươi, chẳng qua ta từ bọn họ thân thấy được ta muốn đổ vận, mà ngươi cấp không được ta." Chương 1156, một xe. Xe, Vưu Tuyết trầm mặc, sắc mặt lại không khó coi, ngược lại tựa hồ có vài phần nhẹ nhàng. Diệp Nam lái xe rời đi Vưu Tuyết tiểu khu một đoạn đường sau, liền đem xe ngừng ở ven đường kế tiếp đi đâu Vu Tuyết quay đầu nhìn nhìn chung quanh nơi này cũng đúng ta nhớ rõ nơi này phụ cận có khách sạn Diệp Nam nhíu nhíu mày người chủ khách sạn chính ngươi ra đâu Vu Tuyết lắc đầu ta không phải kinh thành người ta phía trước đều là chính mình thuê nhà trụ sau lại ta cùng Trần Lỗi nhận thức liền ai sau liền ở tại cùng nhau hắn là người địa phương chính mình có phòng ở hơi chút ngừng một chút Vu Tuyết tự rêu nói có lẽ cũng bởi vì như thế Hán tại tâm lý luôn là có cảm giác về sự ưu việt, cảm thấy ta hẳn là chịu đựng càng nhiều, trả giá càng nhiều. Diệp Nam đối hai người chi gian quan hệ không phải đặc biệt rõ ràng, trong lúc nhất thời cũng không hảo nói nhiều cái gì, nghĩ nghĩ nói, nếu không đi nhà ta chủ đi, chờ ngươi tìm được phòng ở lại dọn đi ra ngoài, nhà ta phòng ở dù sao có không ít phòng trống. Vịu tuyết lắc đầu, không cần, hôm nay vãn ta tùy tiện cái nào khách sạn đêm một đêm, ngày mai ta chủ hội viện nghiên cứu đi, viện nghiên cứu có ký túc xá. Ta tạm thời có thể ở kia, chờ thuê đến phòng ở lại dọn ra tới. Diệp Nam nghe Viu Tuyết nói như vậy, cũng không có khuyên nhiều. Hắn xem ra tới, Viu Tuyết tính cách ôn nhu, thực tế nội tâm lòng tự trọng vẫn là rất cường, cũng không nguyện ý vô cớ tiếp thu người khác hỗ trợ. Kêu hảo, đi thôi, ta đưa ngươi đi khách sạn, ngươi khai hảo phòng ta đi. Viu Tuyết cũng không cự tuyệt Diệp Nam hảo ý, nàng biết Diệp Nam cũng không phải đối chính mình có cái gì ý tưởng, mà là xuất phát từ một loại bằng hữu quan tâm. Người khác vị hôn thê giống như nữ thần giống nhau, chính mình ở nàng trước mặt, như là thiên nga trắng trước mặt vị con xấu xí giống nhau. Vưu tuyết đối Diệp Nam đồng dạng cũng không có gì ý tưởng, nàng chỉ là thưởng thức cùng cảm động Diệp Nam cùng Tần băng nhạn hai người chi gian nồng hậu cảm tình, khâm phục hai người chi gian tín nhiệm cùng lẫn nhau bao dung, bởi vì đối nàng tới nói, kia mới là nàng muốn nhất phu thê ở chung hình thức. Đây mới là nàng muốn sinh hoạt. Cũng không cần biệt thự cao cấp, cũng không cần xe thể thao, chỉ cần một cái có thể lý giải chính mình. Bao dung chính mình, yêu quý chính mình nam nhân, đương nhiên, chính mình cũng sẽ săn sóc hắn, yêu hắn, chiếu cố hắn. Chính mình thu vào cũng không kém, tính đối phương không phòng ở lại như thế nào, chỉ cần là nghiêm túc nỗ lực, đại gia cùng nhau giao tranh, tính giai đoạn trước kham khổ một chút, thì tính sao? Đáng tiếc, Trần Lôi không phải như thế. Vưu Tuyết Chi Gian cũng là chết lặng sinh hoạt, nhưng là nhìn Diệp Nam ở viện nghiên cứu kia ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, nhìn hắn không tiếng động rơi lệ, nàng tâm bị ầm ầm đánh. Hôm nay sự kiện chỉ là một cái đạo hòa tác, làm nàng hoàn toàn hạ quyết định này. Tha rằng một người kiêu ngạo tồn tại cũng tuyệt không ủy khuất chính mình, có thể thỏa hiệp, tìm được cân bằng điểm, nhưng là lại tuyệt không chấp vá. Diệp Nam ở ven đường đỉnh hảo xe, xuống xe bồi Vu Tuyết về phía trước đi đến. Vu Tuyết không nói cái gì nữa, như vậy trầm mặc đi tới. Đi rồi một trăm tới mễ, Diệp Nam thấy được phía trước một nhà khách sạn trước bài, ở chiêu bài phía trước có cái tiểu quảng trường, mặt bãi đầy quán ăn khuya. Nướng bờ bờ cờ A cá nướng á gì đó một đống, ngồi không ít người. Viu Tuyết nhìn một màn này, dừng bước chân, Diệp Nam, ngươi sốt ruột trở về không, không vội nói, ta thỉnh ngươi ăn bữa ăn khuya. Diệp Nam biết Viu Tuyết tâm tình không tốt, tả hữu chính mình trở về cũng không sự, cười nói, Hảo A, có người mời khách, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Viu Tuyết biểu tình lộ ra hai phân nghề nhót, Hảo, đi, chúng ta tiếp tục uống rượu, hôm nay không say không về, dù sao khách sạn ở bên cạnh, uống say đi ngủ. Diệp Nam lần này không cản nàng, phía trước cùng Vu Tuyết nói đến quá, Vu Tuyết cùng Trần Lỗi cũng nói chuyện 2 năm liên ái, hiện giờ chia tay, muốn nói không thương tâm đó là giả, nhân sinh lại có bao nhiêu cái 2 năm? Tưởng uống uống đi, nhân sinh có đôi khi là yêu cầu một hồi vui sướng tràn trề đại say, ai lại không gặp được quá việc khó đâu? Hảo, ngươi nói ăn cái gì? Cá nướng đi, thịt cá không trướng bụng, còn có xứng đồ ăn, cây rát, nhắm rượu vừa vặn. Hành. Diệp Nam hai người ngồi ở quán cá nướng. Điểm một cái cá chấm cỏ, muốn nấu đậu phộng nấu đậu tương, lại muốn một dương bia. Cá nướng còn không có tới, Viu Tuyết đã chủ động cầm lấy dụng cụ mở chai, khai hai bình, một lọ cho Diệp Nam, chính mình cầm lấy một lọ, cấp chính mình mãn một ly. Viu Tuyết một hơi uống sạch một ly bia, chép chép miệng, này bia thật đúng là không hảo uống. Diệp Nam cười nói, trừ phi là chân chính hàng năm uống rượu lao tự quỷ, nếu không không mấy cái có thể cảm thấy rượu hảo uống. Viu Tuyết nhẹ nhàng cười, uống rượu sao? Cuối cùng còn không phải là vì uống đến trình độ nhất định cảm giác, bằng không uống rượu không bằng uống đồ uống. Diệp Nam sững sốt một chút, chẳng không nhịn được mà bật cười. Ngươi nhưng thật ra xem đến rất minh bạch, ta cũng là cho là như vậy. Ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Viu Tuyết vui vẻ nở nụ cười, hảo, cho chúng ta có giống nhau nhận chi, cùng ly. Diệp Nam cười dơ lên cái ly, cùng Viu Tuyết uống lên một ly. Nguyên bản hôm nay là tưởng thỉnh Viu Tuyết ra tới, tỏ vẻ một chút đối nàng trợ giúp cảm tạng. Ai biết cuối cùng lại thành kết quả này? Diệp Nam cũng thực ngoài ý muốn. Đương nhiên, Vu Tuyết chia tay cùng Diệp Nam sắc thật không có gì trực tiếp quan hệ, Diệp Nam cũng không bất luận cái gì nhúng tay, toàn bộ đều là Vu Tuyết chính mình làm ra quyết định, làm bằng hưu thất tình tưởng uống say thời điểm, hắn tự nhiên đến bổi. Chúc mừng ta hồi phục độc thân, tới, làm một ly, Nga, đúng rồi, ngươi nếu là có cái gì người tốt tuyển, nhớ rõ cho ta giới thiệu Nga. Diệp Nam cười cười, ứng thừa nói, có thể. Ta bên người thật là có không ít quan côn, bất quá phần lớn đều là quân nhân, quân tẩu không dễ làm a. Vu Tuyết cười nói, thích hợp ngươi cho ta giới thiệu bái, thích hợp không thích hợp, dù sao cũng phải gặp qua ở Trung Quá mới biết được a. Diệp Nam sảng khoái đáp ứng nói, hảo, có thích hợp giới thiệu cho ngươi. Vu Tuyết rơi lên chén rượu, một lời đã định. Vu Tuyết không có lại nói khởi nàng cùng Trần Lôi chi gian sự tình, có lẽ nàng cố tình không nói. Lại hoặc là nàng cố tình muốn đem này đó không thoải mái hồi ức ném đến sau đầu, nói khi còn nhỏ, nói công tác, nói tương lai, nói học sinh thời đại chuyện xưa, tóm lại, là không nói chuyện trần lỗi. Bia một ly tiếp một ly, một lọ tiếp một lọ, cá nướng không ăn nhiều ít, nhưng là rượu lại uống lên không ít. Trơ một dương uống rượu xong khi, vưu tuyết đã không có vừa rồi tinh thần đầu, dựa vào ghế dựa, đã có chút ổn không được. Diệp Nam cười cười, đảo cũng không có gì ngoài ý muốn, nguyên bản là vì làm nàng phát tiết chính mình cảm xúc. Diệp Nam tính tiền, nhắc tới Viu Tuyết túi, sau đó bắt lấy nàng cánh tay, đem nàng đỡ lên. Đi thôi, không sai biệt lắm. Viu Tuyết cũng không giấy rua, tùy ý Diệp Nam đỡ, trong miệng còn ở niệm cái gì, nhưng là cũng đã giọng nói không rõ. Diệp Nam đỡ Viu Tuyết tới rồi khách sạn, giúp nàng khai hảo phòng, sau đó đem nàng đỡ đến, đến giường, cởi ra giày vớ, kéo qua chân cho nàng cái, đem một lọ thủy đặt ở đầu giường. Viu Tuyết hiển nhiên đã say đến không nhẹ, ngã vào giường, thực mau liền hô hâu ngủ rồi. Diệp Nam nhìn ngủ say Vưu Tuyết, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, dùng bên cạnh bút viết một cái giấy nhắn tin đặt ở bàn sau, liền lặng yên tắt đèn, sau đó rời khỏi cửa phòng. Chương 1157: Vệ tranh địch ký. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Nam lái xe đi tiếp Tần Băng Nhạn, sau đó hướng về Thần Long mà đi. Bọn họ tuy rằng có thể rời đi, nhưng là huấn luyện còn không kết thúc đâu. Ngày hôm qua ngươi cứu cứu Têu Ngươi trở về, gì sự a? Tần Băng Nhạn mặt lộ ra hai phần buồn rầu, hắn công ty gặp khó khăn muốn tìm người hỗ trợ. Diệp Nam nga một tiếng, thuận miệng hỏi, cái gì khó khăn? Hắn công ty liên tiếp đầu hai cái không nhỏ hạng mục, tiền toàn bộ tạm đi vào, khoảng cách công trình kết thúc thu khoản còn có đoạn thời gian, hắn vốn lưu động khiêng không được. Diệp Nam nga một tiếng, cười nói, vay tiền sao, yêu cầu nhiều ít, Một ngàn vạn. Diệp Nam cười nói, không tính quá nhiều, vãn chúng ta đều ở nhà, làm ngươi cứu cứu tới bắt tiền đi. Tân băng nhạn nhấp nhấp miệng, cảm ơn. Đại cứu nói nhất vãn 3 tháng liền trả lại người, ớn ngân hàng lợi tức chi trả lợi tức. Diệp Nam ha hạ cười, người trong nhà, tính cái gì lợi tức a? Tần băng nhạn cũng có chút ngượng ngùng, chính mình sự tình trong nhà, giống như luôn là muốn phiền toái đến Diệp Nam đầu, nhưng là nàng lại khó mà nói cái gì. Diệp Nam nhìn đến tần băng nhạn mắt kia phần biến yếu, đại khái cũng đoán được nàng lòng đang tưởng cái gì, rốt cuộc nàng là cá tính cách cao ngạo nữ nhân, tuy rằng chính mình là nàng vị hôn phu. Nhưng là nàng trong lòng hẳn là vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ đi. Băng Nhạn, đừng nghĩ nhiều a, việc nhỏ mà thôi, chỉ là vay tiền, lại không phải không còn. Diệp Nam an ủi một câu, liền chủ động tách ra đề tài, vưu tuyết ngày hôm qua cùng nàng bạn trai chia tay. Tần băng Nhạn sướng sốt một chút, chia tay, sao lại thế này, bọn họ không phải nói đều mau kết hôn sao. Diệp Nam cười khổ, đúng vậy, ta ngày hôm qua không phải đưa nàng trở về sao. Diệp Nam đem chính mình sở ngộ sự tình nói một lần. Tần băng nhạn cũng có chút vô ngữ, bất quá vẫn là thái độ kiên định, nếu là như thế này, kia chia tay cũng hảo, một cái liền chính mình bạn gái đều không để bụng nam nhân, thật sự không đáng dựa vào. Diệp Nam vừa một tiếng, vãn chút người gọi điện thoại quan tâm hạ nàng đi, ngày hôm qua uống rượu say mềm, không biết hôm nay có thể hay không có việc. Hảo. Hai người đến thần long, tiếp tục tiến hành thông thường huấn luyện, ngọ hai người tiến đến nhà ăn ăn cơm thời điểm, sau lưng đống nhiên nghe được có người kêu tên của mình. Diệp Nam. Diệp Nam quay đầu vừa thấy, ánh mắt sáng lên, mặt tức khắc lộ ra vài phần tươi cười. Hàn Vinh! Hàn Vinh đã đi tới, cười nói, đã lâu không thấy. Diệp Nam cười nói, đúng vậy, không sai biệt lắm một năm dưới đi. Hàn Vinh gật đầu, là, ngươi này một năm dưới làm sự tình cũng không ít ta, thật là lợi hại. Nói lại quay đầu nhìn Tân Băng Nhạ, hát Phương Hoàng, ta phía trước liệu đến Diệp Nam Trung Quy sẽ đến nơi này, nhưng là lại không nghĩ rằng ngươi thế nhưng quay người lại thành siêu cấp chiến sĩ chính là quá ra ngoài ta chưa bệnh. Tân băng nhạn hơi hơi mỉm cười, phía trước bị thương tàn phế, đều là bức. Hàn Vinh ha ha cười, có lẽ đây là vận mệnh đi. Đi, đi múc cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Ba người đánh hảo đồ ăn, ngồi xuống, Hàn Vinh cười nói, nghe nói ngươi cũng tuyển thương tu. Diệp Nam cười nói, là, này không phải hướng ngươi học tập sao, lúc trước ngươi song thương chính là cho ta lưu lại biết khắc sâu ấn tượng à. Hàn Vinh ha ha cười nói, ta lại lợi hại còn không phải bị hất phượng hoàng cấp một thương xử lý, Tân băng nhạn mỉm cười nói, hạc trai tranh chấp, nương ông đắc lợi, nhặt cái tiện nghi mà thôi. diệp nam tốt hỏi, ngươi đã gia nhập đã hơn một năm, chấp hành bao nhiêu lần nhiệm vụ à? hiện tại mấy cấp? Hàn vinh cười ha hả nói, thần long nhiệm vụ cũng không dày đặc, ta này đã hơn một năm cũng bất quá chấp hành ba cái nhiệm vụ, hơn nữa đều vẫn là khó khăn không lớn, ta hiện tại cũng gần là nhị cấp mà thôi. mới ba cái nhiệm vụ, diệp nam hơi có chút giật mình, kia mặt khác thời gian đâu? Đều nhàn rỗi sao? Đúng vậy, thần long bên này rất tự do, rốt cuộc đều là người tu hành hoặc là siêu cấp chiến sĩ, chính mình đều có tu hành phương thức, cũng không cần giống bộ đội đặc chủng như vậy định kỳ tiến hành đặc huấn, tự nhiên mà vậy, thời gian tự mình an bài. Đến nỗi ba cái nhiệm vụ, này hai cái dùng 10 ngày qua, một cái khác bảo hộ nhiệm vụ, ta chính là chấp hành 4 tháng đâu. Diệp Nam ư một tiếng, kia giống chúng ta như vậy mới vừa gia nhập tân nhân, sẽ mã chấp hành nhiệm vụ sao? Hàn Vinh cười gật đầu nói, chờ các ngươi hoàn thành nhập trước huấn luyện sau, giống nhau sẽ an bài khó khăn không cao lắm nhiệm vụ cho các ngươi, xem như luyện tập đi, chờ các ngươi dần dần quen thuộc về sau, nhiệm vụ khó khăn sẽ dần dần đề cao. đương nhiên, khẳng định là ở ngươi năng lực trong phạm vi. Diệp Nam gật đầu, nay cùng gia nhập Thần Long sai giờ không nhiều lắm a, tân nhân nhiệm vụ đều sẽ không quá yêu cầu cao độ, chờ tay quen thuộc sau lại tăng lớn khó khăn. Thần Long nhiệm vụ, giống nhau đều có chút cái gì loại hình a. Hàn Vinh cười nói, trăm ngàn quái, cái gì phân loại đều có giống bảo hộ nhân vật trọng yếu, ám ám sát, đánh cắp quan trọng tư liệu, chém giết xâm lấn cường địch từ từ, còn có chút quái quái nhiệm vụ. Ta làm ba cái nhiệm vụ, một cái là bảo hộ nhiệm vụ, một cái đánh cắp tư liệu nhiệm vụ, một cái chém giết nhiệm vụ. Hàn Vinh hơi chút tạm dừng một chút, mở miệng nói, ngươi có phải hay không đắc tội quá vệ tranh? Diệp Nam hơi hơi sửng sốt, vì cái gì nói như vậy? Hàn Vinh đệ thấp thanh âm, nhẹ giọng nói, ta nghe người ta nói, vệ tranh biết ngươi đã đến rồi sao đã từng tỏ vẻ muốn ngươi đẹp. Tần băng nhạn hơi nhăn lại mi, quay đầu nhìn Diệp Nam, nàng cũng không rõ ràng Diệp Nam như thế nào cùng vệ tranh kết toán. Diệp Nam cười khổ, thấp giọng giải thích nói, vệ tranh thích ta một cái bằng hữu, nhưng là ta cái kia bằng hữu cũng không thích nàng, hắn thủ đoạn so cường ngạnh, ta lo lắng hắn đối ta bằng hữu dùng thủ đoạn, cho nên định ngày hẹn hắn một lần, cảnh cáo hắn không cần dùng thủ đoạn, phỏng trường việc này đi. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam lại nói khẽ với Tần băng nhạn nói, Thái nhã. Tần băng nhạn bừng tỉnh, gật gật đầu. Không lại hỏi nhiều cái gì. Hàn Vinh nghe Diệp Nam như vậy một giải thích, tức khắc hiểu được, mặt cũng lộ ra cười khổ. Vệ Tranh tên kia tâm cao khí ngạo, có thực lực, có bối cảnh, cũng có thủ đoạn, hắn tuy rằng còn trẻ, nhưng là hắn là siêu cấp chiến sĩ, thực lực rất mạnh, kham đại thành cảnh, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm cho hắn tìm được cơ hội đối phó ngươi. Diệp Nam ư một tiếng, nói lời cảm tạ nói, cảm ơn nhắc nhở. Hàn Vinh cười cười nói, bất quá đâu, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi là chiến thần đệ tử. Hơn nữa ngươi kiểu thúc cũng ở chỗ này, thực lực không vệ tranh kém, hơn nữa vẫn là lục cấp đội viên, hắn cũng không dám quang minh chính đại ra tay đối phó ngươi, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, liền không có việc gì. Diệp Nam gật đầu, tốt hỏi, ta nghe ta kiểu thúc nói phương diện này nhưng có không ít đỉnh núi, ngươi là nơi nào? Hàn Vinh mỉm cười nói, ta là Hồng Phi bên này, một cái cùng loại hội hỗ trợ đỉnh núi, mọi người đều không quá lớn bối cảnh, đoàn kết ở bên nhau, lẫn nhau trợ giúp đối kháng người khác, ngươi đâu? Đến lúc đó khẳng định có người muốn mượn sức ngươi, ngươi chuẩn bị gia nhập nơi nào. Trước 1158, bốn tòa sân đầu. Diệp Nam trầm ngâm trong lúc nhất thời không trả lời hàn vinh vấn đề. Phía trước cửu thuốc Diệp Lăng Phong tự cấp Diệp Nam chỉ thời điểm, đã từng nhắc tới quá thần Long bên trong đỉnh núi săn sát, lẫn nhau cạnh tranh, tuy rằng tính không địch lại người, nhưng là thái độ cũng tuyệt đối không coi là hữu hảo. Vẫn là câu nói kia, có người địa phương có giang hồ. Thần Long chủ yếu thế lực có bốn cái. Bọn họ đương nhiên không có danh hào, nhưng là lại có bốn cái dẫn đầu người, hoặc là nói, dẫn đầu người là bọn họ tiêu chí. Cái thứ nhất, vệ không huyền. Vệ không huyền đương nhiên là vệ gia người, hắn là vệ tranh thúc thúc, năm nay 45 tuổi, nhiều năm trước kia liền đã tiến vào đại thành cảnh, nghe nói đã đạt tới đại thành cảnh nào đó càng đáng sợ chính tự. Vệ không huyền ở Thần Long đã tiếp cận 20 năm, có thể nói là ăn sâu bén dễ lao ra hỏa, tự thân lão tư cách cộng thêm cường hạn thực lực cộng thêm vệ gia bối cảnh. Đều làm hắn có cường đại kêu gọi lực, không ít người đi theo sau đó, phụng hắn vi tôn Thế giới này cá nhân thực lực vĩnh viễn không chế không được quyền thế Vệ ra quyền thế đủ để cho bọn họ là càng nhiều thực lực mạnh mẽ cao thủ vì bọn họ sử dụng ích lợi trao đổi mà thôi Vệ gia cấp đều khởi Cái thứ hai, điền kiến dân Tứ đại siêu cấp gia tộc điền gia điền kiến dân Cùng vệ không huyền không sai biệt lắm, thực lực cũng không sai biệt lắm Gia tộc bối cảnh cũng đều đồng dạng cường thế Tuy rằng vệ không huyền vãn tiến vào thần long mấy năm, nhưng là đồng dạng ở thần long có được người ủng hộ không ít. Điền kiến dân cùng vệ không huyền đều là giống nhau, đội viên cấp bậc thất cấp. Cái thứ 3, long binh. Cái này đỉnh núi có điểm đặc thù, long binh cũng không phải tới nguyên với siêu cấp gia tộc, thậm chí hắn đều chỉ có thể xem như tu hành giới tán hộ, nhưng là hắn cường đại thực lực, cường đại cá nhân mị lực, giảng nghĩa khí tính cách, làm rất nhiều người nguyện ý ủng hộ hắn. Long binh cá nhân thực lực vệ không huyền hòa điền kiến dân đều phải cường. Hắn đội viên cấp bậc cũng là thất cấp, nhưng là hắn tuổi tác mới 35 tuổi, có thể nói, hắn là thần long nhất có tiềm lực đội viên, thậm chí có người nói, hắn rất có thể là tiếp theo giới hổ vương kế nhiệm giả. Đệ tứ, Hồng Phi Hồng Phi cá nhân thực lực vừa mới đột phá đại thành cảnh không lâu, đội viên cấp bậc lục cấp, 40 tuổi, thuộc về người tu hành gia tộc Hồng gia người. Hồng gia ở người tu hành gia tộc không coi là cường đại, cũng không yếu tiểu, thuộc về không tốt cũng không xấu cái loại này. Hồng Phi lượng ra cờ sĩ tạo chính mình đỉnh núi, rất đơn giản mấy chữ, mình đẳng hỗ trợ, có lẽ một người lực lượng yếu kém, nhưng là một đám người lực lượng liền sẽ không bị người bỏ qua. Cái này hội hỗ trợ tính chất đỉnh núi, cũng hấp dẫn không ít người gia nhập, mà gia nhập cái này đỉnh núi người thường thường là so độc lập tính cách cái loại này người, cũng là nói không muốn đi định nọt làm người bán mạng, gia nhập cái này tổ chức, chỉ là vì chính mình không bị người xa lánh hoặc là khi dễ. Hồng Phi cái này thế lực đặc sắc cũng tại đây. Nhưng là cũng bởi vì rất nhiều người đều có ý nghĩ như vậy, mới tạo Hồng Phi cái này thế lực có thể cùng mặt khác ba người phân đỉnh đấu tranh. Hai cái tứ đại gia tộc đối cảnh thất cấp đội viên, một cái tiềm lực vô cùng khả năng tiếp trưởng thần Long Long Binh, muốn nói mấy cái thế lực cường đại trình độ. Hồng Phi cái này thế lực tự nhiên là kém cỏi nhất, nhưng là rốt cuộc cũng có không ít thành viên không nhỏ quy mô, ai ngờ khi dễ ai, cũng đến ước lượng ước lượng. Hàn Vinh gia nhập chính là Hồng Phi cái này thế lực, tự nhiên theo đuổi đó là tự do đây cũng là hồng phi cái này đỉnh núi lớn nhất ưu thế cùng hấp dẫn người địa phương có lẽ không có quá cường đại cũng có lẽ không ai vì người cung cấp một ít danh lợi đồ vật nhưng là người ở chỗ này là tự do không cần lo lắng bị người chèn ép cùng nhầm vào đương nhiên cũng không phải thần long mỗi cái đội viên đều cần thiết gia nhập một cái đỉnh núi cũng có rất nhiều độc hành hiệp nói như vậy bọn họ đều là thực lực không thấp có được nhất định lời nói quyền giống nhau ai cũng không muốn vô duyên vô cớ đi đắc tội bọn họ đại gia nước giếng không phạm nước sông Tường An không có việc gì, như thế mà thôi. Vệ không huyền thế lực, Diệp Nam thế tất là không có biện pháp gia nhập, Hàn Vinh mới nói vệ tranh đối chính mình rất có địch ý đâu. Vệ tranh là vệ không huyền cháu trai, vệ tranh đối chính mình khó chịu, đó là không vệ không huyền phải vì chính mình cháu trai xả giận đâu. Chính mình là chiến thần đệ tử không tội, nhưng là vệ gia mạnh mẽ thế lực bối cảnh, căn bản không cần sợ hãi chính mình, nhiều nhất ở nhằm vào chính mình khi, chú ý nhất định phương pháp, mà không thể vô lý đối phó chính mình mà thôi. Cái thứ hai lựa chọn, điền ra. Diệp Nam hòa điền người nhà đánh quá một lần giao tế, kia đó là điền khôn, điền khôn thích quan ngoại giao Hà Nhã Thanh, chính mình lúc trước thỉnh Hà Nhã Thanh ăn cơm, hòa điền khôn đảo cũng không tính mâu thuẫn, nhưng là Diệp Nam đối loại này siêu cấp gia tộc tâm thật không có gì hảo cảm. Nói nữa, Diệp Nam trước nay không trông cậy vào quá muốn tới sát dựa và ai tới thu hoạch cái gì, đây là Diệp Nam tính cách. Long Binh Diệp Nam cũng không có gì đầu tư tâm thái, hắn chỉ là muốn làm chính mình mà thôi trừ ra này ba cái, tựa hồ chỉ có Hồng Phi này cuối cùng một cái lựa chọn, tốt xấu Hồng Phi cái này đỉnh núi, ít nhất là vì tự do cùng độc lập mà thành lập. Ngươi gặp được quá phiền toái sao? Diệp Nam nhìn chăm chăm Hàn Vinh, nhẹ giọng hỏi. Hàn Vinh tự nhiên minh bạch Diệp Nam yêu cầu ý tứ, cười khổ nói: Thần Long tuy rằng là quốc gia cơ cấu, nhưng là ở rất nhiều trình độ mọi người đều là cạnh tranh quan hệ, cho nên xa địa phương khác cạnh tranh càng kịch liệt, rất nhiều người hành sự chuẩn tắc chỉ có một, hoặc là thần phục ta, hoặc là chen ép ngươi. Ta gia nhập Hồng Phi bên này, tự nhiên cũng là vì tưởng độc lập một ít, sự thật, lẫn nhau xa lánh nhầm vào cũng không phải là một lần hai lần, bất quá bởi vì ta gia nhập Hồng Phi bên này, đảo cũng không ra cái gì phiền toái. Hàn Vinh mỉm cười nói, lấy ta đối với ngươi hiểu biết, ngươi vẫn là thích hợp gia nhập Hồng Phi bên này, đại gia ôm đoàn, lấy ngươi khang huy tập đoàn Lão Bản cùng chiến thần đệ tử, long ưng giít gào Lão Bản tam trọng thân phận, ta tưởng Hồng Phi nhất định sẽ thực hoang nên ngươi. Diệp Nam nhíu Mày nói. Nếu ta không gia nhập bất luận cái gì đỉnh núi đâu. Hàn Vinh mỉm cười nói, cũng không phải không thể, nhưng là này này liên lụy một ít tích lợi, một người cùng một cái quần thể là kém rất nhiều. Diệp Nam đông nhiên nghĩ đến một người, hỏi, Bạch Long, ngươi nhận thức sao? Hàn Vinh cười nói, biết, cùng ngươi cùng nhau chiến thần đệ tử sao, bạch gia kiệt xuất đệ tử. Diệp Nam gật đầu, hắn gia nhập sao? Hàn Vinh gật đầu, ơn, hắn cũng gia nhập Hồng Phi bên này, lấy hắn tứ đại gia tộc đệ tử thân phận. Hắn tự nhiên là không có khả năng gia nhập vệ không huyền hòa điển kiến dân thế lực, hắn ném không dậy nổi người này, hắn cũng tự nhiên không có khả năng đi vì người khác làm áo cưới, gia nhập Long Binh Đỉnh Núi, cho nên hắn chỉ có gia nhập Hồng Phi bên này. Hơi chút tạm dừng một chút, Hàn Vinh Kiến nghĩ nói, kỳ thật Hồng Phi bên này phi thường tự do, không cần đại gia trả giá cái gì, chỉ là yêu cầu đồng bạn bị người nhầm vào hoặc là có khó khăn khi làm theo khả năng rỗi một tay, hơn nữa đại gia ôm đoàn lúc sau, kỳ thật cũng căn bản sẽ không có quá lớn vấn đề. Xác kiến nghị ngươi vẫn là gia nhập Hồng Phi bên này đi, đại gia lẫn nhau chiều ứng, tóm lại là tốt. Diệp Nam tuy rằng còn không có quá minh bạch Hàn Vinh theo như lời liên lụy một ít thích lợi rốt cuộc là ý gì, nhưng là Hàn Vinh khẳng định sẽ không hô chính mình, hơn nữa Bạch Long cũng đều gia nhập Hồng Phi bên này, kia chính mình gia nhập cũng chưa chắc không thể. Diệp Nam nhưng không cảm thấy chính mình mới vừa gia nhập Thần Long có bản lĩnh đi thay đổi Thần Long cách cục, riêng một ngọn cờ năng lực, nơi này người, mỗi một cái đơn giản. Hành! Ta tin tưởng ngươi cho ta đề cử, vậy ngươi giúp ta giới thiệu nhận thức một chút Hồng Phi đi. Trước 1159, hỗ trợ cùng lích lợi, ngươi thật sự quyết định gia nhập Hồng Phi vòng sao. Hàn Vinh rời đi sau, Tần băng nhạn thấp giọng hỏi, mày nhẹ nhàng nhăn, cảm giác đến ra tới, nàng đối loại này đứng thành hàng sự tình rất là phản cảm. Diệp Nam cười cười, nếu được xưng người tự do liên minh, chúng ta đây gia nhập cùng không kỳ thật đối chúng ta ảnh hưởng không lớn, nhiều ít còn có thể thiếu một ít phiền toái, kia vì sao không thêm. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam bổ sung nói, chúng ta mới đến, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Tần băng nhạn nhấp miệng, khẽ hư một tiếng, cũng đúng, tuy rằng ta thực phản cảm loại này lập đỉnh núi sự tình, nhưng là nếu chúng ta vô năng đi thay đổi, kia chỉ có đi tiếp thu thích hứng. Diệp Nam cười cười, đúng vậy, Hàn Vinh nói hiển nhiên còn không có hoàn toàn nói thấu, đỉnh núi chi gian hẳn là còn có ích lợi xung đột, nếu không, đại gia cần gì phải lập đỉnh núi, bất quá cũng không nóng nảy, nên biết đến thời điểm tự nhiên đã biết Ân. Tần băng nhạn ăn một lát cơm, lại nhẹ giọng dặn dò nói, vệ tranh sự tình, chính ngươi tiểu tâm một chút. Diệp Nam gật đầu, lòng ta lý hiểu rõ. Diệp Nam cũng không cố tình hướng đi Tần băng nhạn giải thích thái nhã sự tình, làm bằng hữu hỗ trợ, kia nguyên bản cũng là ứng có việc. Vãn, Tần băng nhạn đại cứu đi vào Diệp Nam trong nhà, Diệp Nam chuyển khoản một ngàn vạn cho hắn, hắn kiên trì cấp Diệp Nam viết giấy vay nợ, hơn nữa ghi chú rõ lợi tức. Diệp Nam không nói hai lời vay tiền cho hắn hơn nữa thái độ thực hảo tinh với nhân sự lao hà tự nhiên sẽ không làm tần băng nhạn khó xử nói đến cùng này vẫn là tần băng nhạn quan hệ nếu không ai không có việc gì không nói hai lời mượn ngàn vạn cho ngươi đầu năm nay xí nghiệp vốn lưu động liên đức gãy kia chính là phi thường khủng bố sự tình cho dù là siêu cấp công ty lớn cũng có thể sẽ bị trực tiếp kéo chết mà hắn liên tục tiếp hai cái công trình phía trước cho rằng có thể định đến trụ hiện giờ xem ra rõ ràng là bước chân lớn lôi kéo trứng thời gian vội vàng Chớp mắt qua đi nửa tháng, Diệp Nam đám người rốt cuộc hoàn thành lễ hành nhập trước huấn luyện. Tân băng nhận hành động danh hiệu như cũ là nàng phía trước danh hiệu Hát Phượng Hoàng, Diệp Nam cũng khôi phục hắn phía trước ở ẩn lòng khi danh hiệu Phong Lang, mà Diệp Nam cũng ở Hàn Vinh dẫn tiến hạ gặp được người tự do liên minh thủ lĩnh Hồng Phi. Hồng Phi 40 tới tuổi, mặt chữ điển, lưỡng đạo mày rậm giống như phi đao giống nhau, dáng người cường tráng chất lịch, mặt mang nhiệt tình mỉm cười. Diệp Nam, ta chính là nghe ngươi tên thật lâu, hiện giờ cuối cùng là gặp mặt. Hồng Phi thực nhiệt tình cùng Diệp Nam bắt tay, sau đó lại bổ sung giải thích nói, ta mấy ngày này vẫn luôn đều ở chấp hành một cái nhiệm vụ, ngày hôm qua Vãn mới trở về, nhận được Hàn Vinh điện thoại, mà tới. Hồng Phi nói hiển nhiên là ở giải thích vì sao Diệp Nam cùng Hàn Vinh nói chuyện lâu như vậy, mà chính mình hiện tại mới xuất hiện nguyên nhân. Diệp Nam cười nói, Hồng tiên sinh. Diệp Nam mới một mở miệng, Hồng Phi đã cười đánh gãy Diệp Nam nói, không cần như vậy khách khí, ta tuổi ngươi trưởng, thắc cái đại, ta kêu ngươi tên. Ngươi kêu ta một tiếng lớn ca, hoặc là phi ca hành. Hồng Phi đều 40 tới tuổi, Diệp Nam kêu một tiếng đại ca, tự nhiên cũng không tính có hại, lập tức sảng khoái kêu lên, "Ta kêu ngươi phi ca đi." Đơn giản một chút. Hồng Phi sảng khoái cười nói, "Hảo." Hai người tìm địa phương ngồi xuống, Hồng Phi đi thẳng vào vấn đề nói, "Nói vậy ta bên này tình huống ngươi hẳn là đều rõ ràng đi." Diệp Nam cẩn tịnh lợi lạc gật đầu, "Đại khái rõ ràng, nhưng là có mấy vấn đề, còn muốn hỏi một chút." Hồng Phi sảng khoái nói, Hảo, ngươi nói, Diệp Nam cũng không che che giấu giấu, càn tịnh lợi lạc hỏi. Đệ nhất, phi ca ngươi bên này được xưng người tự do liên minh, tôn chỉ là bình đẳng hỗ trợ, bình đẳng không cần phải nói, cái này hỗ trợ phạm vi như thế nào. Hồng Phi không chút do dự trả lời nói, hỗ trợ bao hàm hai bộ phận, một phương diện là ở thần long bên trong, nếu có ai lọt vào người khác nhằm vào hoặc là bất công đối đãi, chúng ta mặt khác thành viên muốn đứng ra hỗ trợ, cái này là nghĩa vụ, hỗ trợ là không ràng buộc. Về phương diện khác thì tại thần Long phân ngoài, ở hiện thực sinh hoạt, ai yêu cầu trợ giúp, đại gia cũng tận lực lẫn nhau hỗ trợ, nhưng là này trợ giúp còn lại là có thù lao, cũng có thể xem như một loại giao dịch đi. Diệp Nam gật đầu, mỉm cười nói, cái này có thể lý giải, tương đương là đoàn kết mọi người lực lượng, lẫn nhau hiệp trợ. Hồng Phi cười nói, là cái này lý, kỳ thật mặt khác ba cái đỉnh núi, cũng không sai biệt lắm là cái này tính tình, chẳng qua vệ gia, điền gia đều là tứ đại gia tộc, có được khủng bố năng lượng. Cho nên bọn họ lãnh đạo thế lực tự nhiên này đây bọn họ vì tôn, bọn họ có cũng đủ năng lực đi trợ giúp người khác, đổi lấy người khác đối bọn họ thuận theo cùng duy trì. Long Binh tuy rằng không như vậy cường bối cảnh, nhưng là hắn lại là có khả năng nhất trở thành tiếp theo giới hổ vương người được chọn, rốt cuộc vệ gia hòa điển gia thực lực bại ở kia, mà này ngược lại hạn chế bọn họ khả năng tính, quốc gia là sẽ không cho phép vệ gia hòa điển gia người ngồi hổ vương vị trí này, cho nên ở ngay lúc này duy trì Long Binh, cũng chưa chắc không phải một loại đầu tư đến nội ta, tuy rằng là hồng gia người nhưng là hồng gia của cải cũng không lớn muốn nói gia tộc ta Diệp Nam người đều không bằng, Diệp gia con vợ cả chiến thần đệ tử, khang uy tập đoàn lão bản, long ưng giít gào lão bản ta chính là kém quá xa cũng nguyên nhân chính là vì ta tương đối bình thường cho nên chúng ta bên này nào đó ý nghĩa mới là chân chính ý nghĩa bình đẳng hỗ trợ, mà không phải bọn họ tự mà xuống một loại thống trị tính Hồng Phi nói được thực trắng ra Diệp Nam cũng nhận đồng Hồng Phi cách nói Đúng vậy, một tổ chức Nếu người lãnh đạo là vô cường thế hơn nữa cường đại, kia gia nhập người tự nhiên tự có thể dưới thuộc thân phận, mà không thể bình đẳng hợp tác. Nếu một tổ chức, người lãnh đạo cũng không cường thế, cũng không cường đại, kia hắn chỉ có thể đảm đương đại gia để cử liên lạc người. Tuy rằng cũng bởi vì thân phận mà có nhất định quyền lợi, nhưng là này quyền lợi là đại gia cấp, nếu làm được quá phận, mất dân tâm, tự nhiên mà vậy cũng đều có tan học một đường. Diệp Nam hỏi tiếp nói, Hàn Vinh từng nói khởi các thế lực lớn chi gian đều có ích lợi đánh giá. Ta tưởng này xung đột ít lợi nơi phát ra với nơi nào. Hồng Phi cười nói, mặc kệ là người tu hành, vẫn là siêu cấp chiến sĩ, đều yêu cầu tăng lên thực lực của chính mình, mà tăng lên thực lực, trừ ra thông thường tu hành ở ngoài, còn có một ít thêm vào đồ vật có thể giúp chúng ta nhanh hơn tu luyện, mà mấy thứ này Phi thường thưa thớt, muốn được đến cũng không dễ dàng. Thần Long bên trong thông suốt quá thi hoặc là mặt khác phương thức, tới phân phối mấy thứ này, nếu một người nói, là rất khó đạt được thắng lợi, nhưng là nếu là một đám người. Khi được đến sát suất sẽ lớn hơn nhiều, cho nên ôm đoàn cạnh tranh mới là nhất hữu hiệu thủ đoạn. Ở đoạt được lúc sau, ở căn cứ đại gia công lao lớn nhỏ tới phân phối, chúng ta cái này tồn chỉ đó là bình đẳng, cho nên xuất lực nhiều tự nhiên lấy đến nhiều, xuất lực thiếu tự nhiên thiếu, đại gia các bằng bản lĩnh, mà không giống bọn họ, người lãnh đạo lấy đến nhiều, những người khác lấy đến thiếu. Trước 1160, chúng ta chiến tranh bắt đầu rồi. Thêm vào đồ vật, đó là cái gì? Diệp Nam có chút tốt hỏi. Hiện tại hắn đã gia nhập Thần Long, đây chính là cái cường giả tụ tập địa phương, muốn trở nên nổi bật, muốn có thể phát ra chính mình thanh âm, kia cần thiết đều đến có cường hãn thực lực. Hồng Phi mỉm cười nói, cổ đại người tu hành sẽ sử dụng một ít thực đặc thiên tài địa bảo làm chủ dược luyện chế đan dược, nhưng là thực tế này, đó đan dược lợi dụng suất là rất thấp, mà hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ, đối với này đó có thể trợ giúp người tu hành tu hành đan dược tự nhiên sẽ tiến hành cẩn thận phân tích, lại tiến hành chế tạo này nổi tiếng nhất cũng là tương đối bình thường đó là bổ khí dịch. Tuy rằng rất nhiều dược liệu đều có thể tiến hành nhân công nuôi dưỡng, nhưng là ngươi cũng biết, một phương diện nhân công nuôi dưỡng dược liệu niên đại không đủ, nhị phương diện nhân công nuôi dưỡng hiệu quả tự nhiên không có hoang dại dược liệu dược tính hảo, cũng may có tiên tiến khoa học kỹ thuật, có thể tiến hành trích cùng tinh luyện, lại tiến hành sinh sản, chỉ là sản lượng lại chung quy chỉ có nhiều như vậy, cho nên sinh sản ra bổ khí dịch chung quy là hữu hạn bộ khí dịch sinh sản tài nghệ đó là nắm giữ ở quốc gia trong tay, xem như những cái đó cường đại người tu hành gia tộc cũng yêu cầu cùng quốc gia mua sắm hoặc là trao đổi, mà thần long làm quốc gia chủ trì phía chính phủ tổ chức, tự nhiên sẽ vì đại gia cung cấp bộ khí dịch, nhưng là miễn phí cung cấp lượng rất ít, số định mức là một tháng tam bình, này đương nhiên là không đủ. Cũng may vì khích lệ đại gia, bộ khí dịch cũng làm một loại phần thưởng, hoàn thành bất đồng khó khăn nhiệm vụ có thể được đến bất đồng trình độ khen thưởng, hơn nữa định kỳ còn sẽ có tái mà giống bổ khí dịch vật như vậy, liền sẽ làm phần thưởng, đây cũng là chúng ta muốn tranh đoạt đồ vật. Diệp Nam nhíu nhíu mày, mặt vì cái gì muốn làm như vậy đâu, vì cái gì muốn cho mọi người tranh đấu đâu. Hồng Phi cười nói, người tu hành, siêu cấp chiến sĩ không phải người thường, không thể như là bình thường quân nhân giống nhau quản lý, quá nghiêm khắc chưa chắc là chuyện tốt, bọn họ các có các gích lợi tố cầu, đồ không bằng sơ, ở nhất định điểm mấu chốt trong phạm vi, làm đại gia vì từng người mục tiêu nỗ lực cạnh tranh, năng giả. Bại giả hạ, nào đó trình độ tới nói, cũng là một loại công bằng. Diệp Nam ngắm lại, giống như cũng có đạo lý, này đó người tu hành không một cái kém cỏi này lợi hại người, chỉ sợ càng là có được năng lực cường hãn, nếu dựa vào quân nhân quản lý kia một bộ, chưa chắc có thể làm mọi người chịu phục nếu như vậy, cho các ngươi chính mình cạnh tranh, như vậy tổng công bằng đi. Diệp Nam nghĩ nghĩ, ta gia nhập lúc sau, nếu về sau ta có tân ý tưởng, ngươi tùy thời có thể rời đi. Hồng Phi mỉm cười nói, Tự do bình đẳng, chúng ta cũng không hạn định bất luận kẻ nào rời đi. Chúng ta chỉ cần cầu mỗi cái thành viên ở người tự do liên minh thời gian tuân thủ chúng ta hỗ trợ hiệp nghị hành. Cái này kêu ở này vị mưu này trước, ngươi là nói đi. Diệp Nam mặt hiện ra vài phần tươi cười, vươn tay, mỉm cười nói, ta đây không thành vấn đề. Hồng Phi mặt toát ra vui vẻ tươi cười, hoan nên người gia nhập, ta tưởng mọi người đều sẽ thực vui sướng. Hơi chút tạm dừng một chút, Hồng Phi hỏi dò, kia tần tiểu thư. Diệp Nam cười nói. Nàng cùng ta tại đây phương diện tự nhiên là nhất thể, ta đều gia nhập, nàng tự nhiên cũng sẽ cùng nhau gia nhập. Hồng Phi cười ha ha, hảo, vãn chút ta triệu tập hiện tại ở kinh thành liên minh hội viên, đại gia trông thấy mặt, cũng coi như là hoàng nên ngươi gia nhập. Nếu quyết định gia nhập Hồng Phi tổ chức liên minh, Diệp Nam liền không cự tuyệt Hồng Phi thiện ý, hơn nữa hắn cũng tưởng nhiều nhận thức một ít người, nhiều mấy cái bằng hữu tóm lại không phải chuyện xấu. Tụ hội đương nhiên sẽ không ở thần long. Mà là ở kinh thành tiệm cơm xa hoa đại thuê phòng, tham gia lần này tụ hội tổng cộng có 11 cá nhân, ngồi đầy một trương vòng tròn lớn bản. Người tự do liên minh tự nhiên không ngừng như vậy một chút người, chẳng qua rất nhiều người đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, lại hoặc là có mặt khác nguyên nhân vô pháp tham dự. 11 người có 3 cái đại thành cảnh cường giả, cùng với một cái có thể so sánh đại thành cảnh cường giả siêu cấp chiến sĩ, mặt khác đều là chút thành tựu cảnh thực lực, mà những người này cấp bậc tối cao lục cấp, có 2 cái. Hồng Phi đám người hiển nhiên đối Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn là phi thường coi trọng. Diệp Nam nhiều trọng thân phận, thâm đến chiến thần thích. Về sau thực lực tiền đồ không thể hạt lượng. Tần Băng Nhạn là gen cải tạo thực thành công siêu cấp chiến sĩ, hiện tại thực lực liền đã có thể nghĩ đại thành cảnh cường giả, tương lai thậm chí còn khả năng tăng lên. Kia này thái độ tự nhiên rất là nhiệt tình, một bữa cơm xuống dưới mọi người đều trở nên rất quen thuộc lạc, có thể nói là khách và chủ. Toàn Hoan, Này nhóm người thực lực đều rất mạnh a. Về nhà lộ. Thần Băng nhạn đối Diệp Nam cảm thán. Diệp Nam cười nói, tuy rằng cái này liên minh đánh chính là tự do bình đẳng, nhưng là tùy ý tổ chức đều không thể hoàn toàn tự do bình đẳng, tóm lại đều sẽ có lãnh tụ cùng trung tâm năng cốt, địa vị của bọn họ tự nhiên cũng sẽ cao đến nhiều. Hôm nay tới người, kia mấy cái đại thành cảnh cường giả nói chuyện hiển nhiên phân lượng muốn trọng nhiều, nói đến cùng, muốn nhiều ít quyền lên tiếng, đến phải có đối ứng thực lực, nếu không ngươi lời nói liền cũng là một cái chê cười. Tân Băng nhạn mỉm cười nói, Ngươi cũng không phải là một cái khuất cư nhân hạ người a. Diệp Nam nhíu môi, ta là cái tân nhân, ta hiện tại thực lực cũng vừa mới tiến vào chút thành tự cảnh, tính không nghĩ khuất cư nhân hạ cũng không có biện pháp a. Thực lực của ta ngươi đều còn kém không ít đâu. Long Vương nhưng đều nói, thực lực của ngươi treo lên đánh ta cùng chơi giống nhau, có gì sự ngươi cần phải bảo hộ ta a? Hơi chút ngừng một chút. Diệp Nam ngự khí một bộ ưu oán bộ dáng, nếu ai khi dễ ta, không nói được còn muốn ngươi thay ta xuất đầu đầu. Tần Băng Nhạn bị Diệp Nam nói chọc cho vui vẻ, hơi hơi mỉm cười, "Hảo a, ai khi dễ ngươi, ta giúp ngươi tấu hắn." Diệp Nam cười ha ha, "Ta hiện tại có phải hay không hẳn là chim nhỏ nép vào người trạm." Tần Băng Nhạn cũng nở nụ cười, sóng mắt ôn nhu, "Nếu ngươi phải làm, ta không ngại nhìn một cái." Diệp Nam đang muốn tiếp tục cùng Tần Băng Nhạn nói giỡn, hắn di động lại bỗng nhiên vang lên. Diệp Nam cầm lấy di động, nhìn thoáng qua, mày hơi hơi nhíu lại. "Vệ Tranh." Diệp Nam cầm lấy điện thoại Ấn hạ tiếp nghe chuyện. Nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại? Diệp Nam nói không lạnh, nhưng là cũng tuyệt đối không nhiệt tình. Vệ tranh thanh âm lạnh lùng, trước sau như một cường thế, tràn ngập chất vấn. Ngươi gia nhập Hồng Phi người tự do liên minh. Diệp Nam nhàn nhạt trả lời nói, có cái gì vấn đề sao? Vệ tranh cười lạnh nói, Hồng Phi động tác nhưng thật ra rất nhanh, huấn luyện đều còn không có kết thúc, đem ngươi kéo hắn thuyền, bất quá ngươi lựa chọn cũng không có ra ngoài ta dự kiến. Chỉ là ngươi cảm thấy hồng phi liên minh thật sự có cạnh tranh lực sao? Diệp Nam nhàn nhạt nói, mặc kệ như thế nào, đây là ta lựa chọn, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta lựa chọn các ngươi vệ ra giúp sao? Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam ngựa khí chuyển lãnh, lạnh lùng hỏi ngược lại, ngươi gọi điện thoại tới, sau đó là vì biểu hiện ngươi dự kiến trước sao? Vệ tranh lạnh lùng đáp lại nói, không, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, chúng ta chiến tranh bắt đầu rồi. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt nhiều vài phần lãnh ph Ta rửa mắt mong chờ. Trước 1161, nói không tỉ mỉ cái thứ nhất nhiệm vụ. Đây là năm bình bổ khí dịch, là tân đội viên lần đầu tiên phúc lợi, về sau mỗi tháng mỗi tháng nhất hảo lĩnh tam bình bổ khí dịch, bổ khí dịch sử dụng bản thuyết minh ở hộ. Diệp Nam mở ra chính mình trước mặt hộ, bên trong là một khối tắc đến tràn đầy bọt biển, ở bọt biển có một ít long hố, thứ nhất cái lớn nhất long hố an tinh trí phóng một phen chạy bằng điện tiêm vào thường, mặt khác có mấy cái loại nhỏ long hố, bên trong nằm cái bình thủy tinh này bình thủy tinh ước chừng có ngón nút phẩm chất dài ngắn mỗi một chi bình thủy tinh đều trang màu làm chất lỏng này tự nhiên đó là có thể trợ giúp người tu hành tăng lên tốc độ tu luyện bổ khí dịch đây là thẻ công tác của ngươi bên trong có điện tử chip ký lục ngươi ở thần long tương quan tin tức áp dụng độc đáo mã hóa kỹ thuật ngoại giới vô pháp phá giải thỉnh không cần đánh rơi mỗi cái tân tiến vào đội viên đều có được một lần miễn phí định chế vũ khí quyền lợi xin hỏi ngươi yêu cầu định chế vũ khí sao diệp nam nghĩ nghĩ hỏi Chúng ta ra ngoại quốc chấp hành nhiệm vụ, chúng ta vũ khí có thể mang qua đi sao? Chỉ cần không phải lâm thời nhiệm vụ, trước tiên có chuẩn bị nói, người trang bị chúng ta đều sẽ thông qua đặc thù con đường đưa đến chỉ điểm vị trí. Diệp Nam Nghĩ Nghĩ nói, ta đây định chế vũ khí lần này quyền lợi, có thể tạm thời trước giữ lại sao? Có thể. Diệp Nam nhẹ nhàng thở ra, cười nói, hành, ta đây trước giữ lại lần này quyền lợi đi. Dương Hạo phía trước đưa quá Diệp Nam hai thanh súng lục có thể làm chiến thần đưa cho đệ tử làm như lễ vật xuống lục, lại sao lại là giống nhau chi vật, cần gì phải lại lãng phí lần này cơ hội. Nếu đã có vũ khí, đi ra vật tư trang bị phục vụ tâm, Diệp Nam gõ khai hổ vương vương nhạc văn phòng cửa phòng. Diệp Nam là tới lĩnh tân nhân nhiệm vụ, đây là mỗi cái tân nhân đều phải trải qua phân đoạn. Không cần lo lắng không nhiệm vụ, các đại quốc gia chi gian ám chiến đó là không có lúc nào là, có thể nói mỗi một ngày mỗi một phân đều có không ít người ở tranh đấu gay gắt, đấu trí đấu dũng. Thậm chí mạch nước ngầm huyết, ám tử vong, mà này đó tử vong người trừ phi chính trị yêu cầu, nếu không chỉ biết vô thanh vô tức biến mất rớt, giống như chưa từng có tồn tại quá. Bộ trưởng, Thần long thành viên Diệp Nam, danh hiệu Phong Lang, đánh số D3166, hoàn thành nhập chức huấn luyện, hướng ngươi đưa tin. Hồ Vương cấp bậc là bộ trưởng, Diệp Nam cùng hắn quan hệ nhưng không thuộc đến có thể kêu đầu nóng nỗi, tự nhiên mà vậy ở biết hắn chức vụ về sau liền lấy chức vị tương xứng. Vương Nhạc mỉm cười nhìn trước mặt Diệp Nam, cười nói, ta xem qua ngươi nhập trước huấn luyện lợi bình, phi thường lưu tú, làm được không tồi. ngồi đi. Là, Bộ trưởng. Diệp Nam ở ghế dựa ngồi xuống, eo bối thẳng thắn như tùng, tuy rằng Vương Nhạc nói qua thần lòng không biên Thủy Chi Lang, cũng không ẩn lòng, nhưng là nhiều năm qua quân nhân phong cách một chốc một lát lại là không đổi được. Vương Nhạc nhìn Diệp Nam dáng ngồi, cười nói, Diệp Nam, ngươi thân quân nhân phong cách quá nặng, này nhưng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu chấp hành cái gì nhiệm vụ, yêu cầu cùng người gần gối giao tiếp, một ít tiểu nhân hành vi thói quen thực dễ dàng bại lộ chính mình thân phận. Diệp Nam sợ hãi cả kinh, tức khắc phản ứng lại đây. Vương nhạc này cũng không phải là nói chuyện giật gân, nếu thật sự chấp hành đặc công nhiệm vụ, yêu cầu biến ảo thân phận gần gũi lẻn vào mục tiêu bên trong cùng người giao tiếp thời điểm, một ít hành vi thói quen sắc thật khả năng bại lộ chính mình thân phận. Là, Bộ trưởng, ta sẽ tận lực chú ý, mau chóng tiêu ma thân một ít quân nhân hơi thở Vương Nhạc mỉm cười nói, làm chúng ta này hành công tác, cũng không thể không cẩn thận à, có đôi khi, một cái rất nhỏ hơi sai lầm khả năng cho chúng ta mang đến không thể dự đánh giá nghiêm trọng sai lầm. Là, Vương Nhạc đề điểm Diệp Nam một câu, liền không có nói thêm nữa, từ bên cạnh lấy quá một cái kiện túi đẩy đến Diệp Nam bên người. Dựa theo lệ thường, mỗi cái tân nhân tiến vào thần long hoàn thành nhập chức huấn luyện sau đều sẽ chấp hành một cái nhiệm vụ, xem như trợ giúp tân nhân thay đổi thích hướng chính mình thân phận. Ngươi phía trước ở biên thủy chi lang cùng ẩn long cùng với long gương rít gào đều chấp hành quá các loại các loại nhiệm vụ. Ta tưởng đối với ngươi tới nói, thân phận thay đổi là không có bất luận cái gì khó khăn. Đây là ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ. Bên trong có ngươi nhiệm vụ lần này sử dụng tân thân phận. Cùng ngươi phía trước ở ẩn long bất động, thần long đội viên chấp hành nhiệm vụ khi sẽ có được hoàn toàn tân thân phận. Rốt cuộc ẩn long thành viên đều là che giấu với ám chấp hành quân sự nhiệm vụ, mà thần long đội viên chấp hành nhiệm vụ rất nhiều thời điểm đều là bên ngoài là không thể bại lộ chính mình vốn gì thân phận. Diệp Nam gật đầu, tiếp nhận cái kia kiện túi. Nhiệm vụ thuyết minh ở bên trong, ngươi xem qua nhớ kỹ lúc sau liền tiêu hủy rớt. Diệp Nam cẩn tịnh lợi lạc trả lời nói, là trải qua quá nhập trước huấn luyện, Diệp Nam đã rõ ràng thần long tuyên bố nhiệm vụ phương thức, ngươi khả năng tại thế giới bất luận cái gì một chỗ, thu được một cái không thể hiểu được điện thoại, lại hoặc là thu được một cái không thể hiểu được chuyện phát nhanh, này khả năng liền bao hàm mặt giao cho nhiệm vụ của ngươi, xem xong tiêu hủy. Đem hết thể ký lục ở trong đầu của ngươi, đây là cơ bản nhất bản lĩnh. Đi thôi, chúc ngươi thành công. Là, Diệp Nam cầm kiện túi, về tới xe, sau đó mở ra kiện túi. Kiện túi, là thật dày một chồng tư liệu cùng hộ chiếu, còn hữu cơ phiếu cùng một chồng tiền mặt. Diệp Nam cầm lấy hộ chiếu nhìn nhìn, ảnh chụp vẫn là chính mình ảnh chụp, nhưng là mặt khác tư liệu lại hoàn toàn thay đổi, ở bên cạnh còn có một chồng tư liệu, ký lục chính mình cuộc đời. Một cái xa lạ, hoàn toàn mới nhân sinh. Chưa bao giờ trải qua, nhưng là lại muốn cho chính mình, để cho người khác đều tin tưởng kia chính mình, có lẽ đây là đặc công nhân sinh đi. Diệp Nam cẩn thận xem xét một phen chính mình tư liệu, tư liệu cũng không tính quá phức tạp, Diệp Nam trong chốc lát xem xong hơn nữa hoàn toàn ghi tạc trong đầu, Diệp Nam cuối cùng cầm lấy nhiệm vụ thuyết minh. Nhiệm vụ thuyết minh đồng dạng cũng không phức tạp, chỉ là làm hắn ở ngày thứ ba trạng vạng đến nào đó địa điểm, sau đó có người sẽ dẫn hắn đi một chỗ. Hắn yêu cầu ở cái này địa phương nghị cách cứu viện một người gọi là khúc sóng người, đến nỗi nhiệm vụ kế tiếp, sẽ có người cùng hắn liên hệ cùng tiếp ứng. Diệp Nam nhíu mày, ánh mắt hơi có chút mê hoặc. Ở ẩn long thời điểm, bọn họ tiếp thu mỗi một cái nhiệm vụ, đều là vô rõ ràng sáng tỏ, cái gì thời gian xuất phát, cái gì thời gian đến, công kích cái nào mục tiêu, đạt tới cái gì nhiệm vụ, lui lại lộ tuyến, tiếp ứng nhân viên từ từ, đều sẽ rõ ràng, như vậy chấp hành nhiệm vụ mới có thể sát xuất thành công càng cao. Chính là hiện tại nhiệm vụ này tuy rằng nhìn lại đơn giản, nhưng là này lại có nói không tỉ mỉ địa phương. Như, hắn đến mục đích địa sau, ai đi tiếp hắn? Hắn sẽ bị mang đi địa phương lại là nơi nào? Khúc sóng lại là ai? Chính mình cứu người, như thế nào dẫn người rời đi? Rất mơ hồ. Nhưng là Diệp Nam cũng không có xoay người đuổi theo hỏi vương nhạc, bởi vì ở nhập trước huấn luyện đã nói qua, mỗi một phần nhiệm vụ tuyên bố đều là trải qua cẩn thận thẩm tra đối chiếu, nếu nói có không rõ ràng lắm địa phương. Khi nhất định có không rõ ràng lắm đạo lý, tính chính mình đuổi theo hỏi, cũng là sẽ không có bất luận cái gì đáp án. Hán sở yêu cầu làm, đó là chiếu nhiệm vụ chỉ thị đi chấp hành, sau đó hoàn thành bên trong yêu cầu nhiệm vụ. Ẩn Long là Ẩn Long, Thần Long là Thần Long. Đây là hoàn toàn bất đồng hai cái đơn vị, hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách hành sự. Chương 1162, dưới bậc tri tủ. Diệp Nam đi xuống xe buýt, tả hữu nhìn nhìn, thực mô liền phát hiện chính mình chuyến này mục tiêu địa điểm. Loại nhỏ gác chuông quảng trường, tới gần đường cái biên có một tòa công cộng đường điện thoại. Nơi này đó là nhiệm vụ quy định đến địa điểm. Diệp Nam nâng lên thủ đoạn, nhìn nhìn thời gian, khoảng cách trước định 6 giờ đồng hồ vẫn là 15 phút. Diệp Nam cũng không có đi vội vã qua đi, mà là ở gác chuông quảng trường một cái ghế dài ngồi xuống, sau đó không nhanh không chậm bật lửa một chi yên. Diệp Nam không biết rốt cuộc là ai sẽ đến cùng chính mình chấp đầu, hắn một bên chịu yên, một bên nhìn như tùy ý đánh giá chung quanh, đánh giá một vòng về sau. Diệp Nam từ bỏ, rốt cuộc tại đây quảng trường người đi đường lui tới dày đặc khu vực, muốn phát hiện cái gì đáng giá hoài nghi người thật không dễ dàng. Không nhanh không chậm trìu xong này điều thuốc, Diệp Nam dẫn theo chính mình công bao chậm gì gì hướng về phía trước đi đến. 5 giờ 59 phân thời điểm, Diệp Nam đi tới cái kia công cộng buồng điện thoại bên ngoài, lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi người tới, hoặc là điện báo. Đinh linh linh. Diệp Nam thân mình bên cạnh công cộng điện thoại bỗng nhiên vang lên. Diệp Nam nghiêng đầu vừa thấy Công cộng buồng điện thoại cũng không có người, điện thoại như vậy đột một vang. Diệp Nam tả hữu nhìn nhìn, chung quanh cũng có vội vàng người đi đường, cũng có người nghe được cái này điện thoại, nhưng là lại không có ai nguyện ý dừng lại bước chân, rốt cuộc đều sự không liên quan mình. Diệp Nam khoảng cách cái này công cộng buồng điện thoại gần nhất, hắn giơ tay nhìn nhìn thời gian, vừa vặn 6 giờ chỉnh. Điện thoại chấp nhất vang, không có chút nào dừng lại thế. Diệp Nam nhìn chầm chầm cái kia điện thoại 2 giây, cất bước đi qua. Sau đó một fan nhắc tới điện thoại microphone. Lưu Phong, Lưu tiên sinh. Lưu Phong là Diệp Nam lần này chấp hành nhiệm vụ hộ chiếu nhiệm vụ, hắn trầm giọng nói, "Ta là, ngươi là ai?" Chờ. Đối diện truyền đến cản tịnh lợi lạc hai chữ, sau đó điện thoại cắt đứt. Một chiếc màu đen thương vụ xe đột nhiên xuất hiện ở bên đường chỗ rẽ chỗ, nó nhanh chóng gọt lại đây, sau đó vững vàng ngừng ở Diệp Nam trước mặt. Cửa xe mở ra, một người nam nhân đi xuống xe, đối với Diệp Nam lạnh lùng nói, "Sediy Diệp Nam nhíu nhíu mày, trong xe còn có những người khác, trước tòa cũng ngồi ít nhất hai cái, thêm lên này xe ít nhất có 5 người, này 5 người dáng người cường tráng, ánh mắt bưu hãn, nhìn lại mỗi một cái thiện tra, hơn nữa này 5 người không một cái là hoa hạ người, vừa thấy bộ dạng đó là người địa phương. Chẳng qua đối phương có thể chuẩn xác kêu ra Diệp Nam tên, còn chuẩn xác xuất hiện ở chỗ này, kia hẳn là cũng là thần long an bài đi. Diệp Nam một loan eo xe, xuống xe nam nhân theo sát sau đó đi theo xe. Sau đó kéo cửa xe, xe khởi động, hướng về phía trước mà đi, Diệp Nam tâm tư khảo, chính mình hiện tại là hẳn là không nói một lời đâu, vẫn là dò hỏi đối phương rốt cuộc là ai đâu. Nghĩ nghĩ, Diệp Nam không đi hỏi cái này những người này thân phận, trực tiếp hỏi, chúng ta đi chỗ nào? Ngồi ở Diệp Nam bên cạnh nam nhân kia bỗng nhiên tay phải từ sau eo lấy ra một tay thương, trực tiếp nhắm ngay Diệp Nam sương sườn, thấp giọng quát, đừng lúc đích. Diệp Nam thân mình cứng đờ, hắn phát hiện sự tình tựa hồ có chút không đúng. Cùng lúc đó, ở hắn phía sau ngồi một người nam nhân đống nhiên dương tay, một cây sách tay chân ống đã trực tiếp chát ở diệp nam cổ. Sau đó diệp nam cảm giác được rõ ràng một cổ chất lỏng bị tiêm vào tiến vào chính mình cổ. Diệp nam chấn động, tay phải đống nhiên rối tay một chảo, trực tiếp cầm bắt được súng lục hướng về phía dưới một áp, đồng thời trở tay một khủy tay. Nam nhân kia tức khắc từ diệp nam bên người bay đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào cửa xe, phía sau nam tử cường tráng, đống nhiên vươn tay cánh tay, trực tiếp thít chặt diệp nam cổ. Diệp Nam trở tay bắt lấy nam nhân kia bả vai quần áo, đống nhiên phát lực, nam nhân kia thân mình tức khắc bị ngạnh sinh sinh từ xếp sau tòa bứt lên tới một nửa, nhưng mà một cổ mảnh liệt tê mỏi cùng chán váng đột nhiên xuất hiện ở Diệp Nam đầu gốc. Diệp Nam trước mắt người nhanh chóng xuất hiện bóng chồng, sau đó mơ hồ, lại sau đó hắc ám giống như hỏng mất bầu trời đêm, che trời lấp đất tập lại đây. Diệp Nam lập tức đổ xuống dưới. Phía sau nam nhân nhìn Diệp Nam đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, vung lòng tay ra, mắng một câu: Em đi. Gia hỏa này sức lực thật lớn. Cái kia bị Diệp Nam một khỉu tay đánh bay nam nhân che lại chính mình ngực vẻ mặt thống khổ ngồi dậy. Ta cảm giác ta ngực đều sắp sụp. Gia hỏa này bị tiêm vào dược thế nhưng còn có thể phản kháng. Gia hỏa này là một đầu khủng long sao. đang trước ghế phụ nam nhân quay đầu lạnh lùng nói, đừng nói những cái đó vô dụng, lấy tiền làm việc, chuẩn bị đi. Là. Dầm. Một chân dẫm lên Diệp Nam chân, Diệp Nam lập tức thanh tỉnh lại đây. Hắn bỗng nhiên xoay người ngồi dậy. Đôi mắt bay nhanh đánh giá chung quanh, hắn đồng tử đột nhiên co rút lại. Hắn hiện tại ở vào một cái lồng sắt, cái này lồng sắt cũng không ngăn hắn một người, còn có mười mấy người, những người này có vẫn là hôn mê trạng thái, đổ trên mặt đất, có người chính dựa vào lồng sắt rào chắn biên, nhìn bên ngoài, còn có người ở thấp giọng khe khẽ nói nhỏ. Dẫm lên hắn chân chính là một cái dáng người cường tráng nam nhân, hắn hiển nhiên cũng là mới tỉnh, thần trí rất là kích động, hắn vọt tới rào chắn biên, đối với bên ngoài lớn tiếng kêu to nơi này là chỗ nào? các người là ai? phóng ta đi ra ngoài. Diệp Nam hất hất đầu, đầu nhanh chóng trở nên tỉnh táo lại. đây là có chuyện gì? chính mình đi tới ước định địa điểm, tiếp một cái không thể hiểu được điện thoại, sau đó bị người tiếp xe, lại sau đó bị người tiêm vào dự vật, tỉnh lại sau liền ở cái này địa phương. dưới bậc chi tủ. tuy rằng Diệp Nam còn không rõ chính mình rốt cuộc sắp đối mặt cái gì khốn cảnh, nhưng là nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, hắn cũng biết chính mình hoàn cảnh hiện nhiên không tốt lắm bởi vì hắn tay chân đều khóa xiềng xích, người chung quanh cơ bản đều là thành niên nam tử, bọn họ tay chân cũng đều khóa xiềng xích, có thân còn rõ ràng có bị quất dấu vết, lộ ra ẩn ẩn vết thương. Diệp Nam cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình một thân trang phục cũng hoàn toàn thay đổi, phía trước trang phục đều không thấy, thay thế là một bộ cổ xưa bố y, mà chính mình đồng hồ công bao từ từ toàn bộ đều không thấy. Diệp Nam đứng dậy, đi đến lồng sắt biên, hướng về bên ngoài nhìn lại, nơi này tựa hồ là cái lâm thời nơi tụ cư. Các loại liều hôn tạp, nhưng là nơi nơi đều có thể thấy được sao hạc 47 nam nhân, này đó nam nhân thân xuyên mê muội mẫu phủ, thần thái bưu hãn, ở trung quanh còn có tòa nhà hình tháp, mặt giá xuống máy. Ở nơi xa, là một tòa thật lớn ngọn núi, từ chân núi phương hướng chuyển đến ầm ầm ầm thanh âm, hình như là cái gì máy móc ở vận chuyển. Diệp Nam thu hồi ánh mắt, đánh giá một phen cái này lồng sắt hàng rào, này đó hàng rào cũng không phải sắt thép đúc, mà là dùng cánh tay phẩm chất đầu gỗ tu sửa mà thành. Ở cái này lồng sắt cách đó không xa có hai cái con hạc binh lính, chính ngậm thuốc lá cười nói cái gì, đối cái kia cường tráng nam tử hô to phảng phất không nghe thấy. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi mị lên, nơi này tựa hồ là một cái tử tư nhân võ trang thế lực khống chế địa bàn a, chẳng lẽ đây là hổ vương theo như lời nơi đó. Cái kia phải bị cứu khúc dương, ở chỗ này. Chương 1163, nô lệ buôn lậu. Diệp Nam quan sát một phen sau, lại ngồi trở về. Tuy rằng kia cánh tay phẩm chất hàng rào căn bản ngăn không được xích Thủ không quyền Diệp Nam, nếu Diệp Nam muốn lao ra đi nói, kia cũng không tính cái gì việc khó, nhưng là Diệp Nam là lương đeo nhiệm vụ mà đến. Hắn vặn vẹo vài cái cổ, đôi tay mười ngón giao nhau, nhẹ nhàng lẫn nhau xoa nhẹ vài cái, sau đó duôi tay ấn chính mình tả cánh tay cơ bắp, dùng sức để ép một chút. Cảm nhận được còn cơ bắp phía dưới cái kia gạo còn nhỏ lốn lốn còn ở, Diệp Nam tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là Diệp Nam rời đi thần long thời điểm tiêm vào cấy vào một quả truy tung khí này cái truy tung khí phi thường nhỏ bé, hơn nữa chọn dùng nhất mũi nhọn khoa học kỹ thuật chế tác mà thành, có thể tuyệt đại đa số thiết bị kiểm tra, như sân bay an toàn kiểm tra liền vô pháp chính xác. này cái theo dõi khí sẽ lấy tương đối so thời gian dài khoảng cách gửi đi tín hiệu, do đó thần lòng có thể căn cứ này cái tiên tiến truy tung khí định vị đến Diệp Nam chuẩn xác vị trí. hơn nữa nếu Diệp Nam tao nộ bất chắc, này cái truy tung khí liền sẽ đình chỉ công tác. Diệp Nam quay đầu nhìn về phía một người u u cục đôi sắc mặt chết lặng nam nhân thấp giọng chào hỏi nói, Hải, kia nam tử quay đầu, nhìn Diệp Nam, nhìn trầm trầm Diệp Nam, ánh mắt trước sau như một chết lạng, phẳng phất cá chết đôi mắt, không có thần thái. Ta kêu Lưu Phong, Hoa Hạ người, ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Kia nam nhân trầm mặc một lát, ánh mắt nhiều hai phân quái, nơi này là tạp nhĩ mã khu mỏ, ngươi là Hoa Hạ người, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diệp Nam vẻ mặt hoang mang biểu tình, ta cũng không biết, ta giống như bị người mê đi, sau đó ta tỉnh lại, liền ở chỗ này kia nam nhân ánh mắt hơi có như vậy một tia dao động phảng phất là đồng tình giống nhau nếu không đoán sai nói ngươi hẳn là bị lừa bán nơi này khu mỏ yêu cầu rất nhiều lao công tới khai thác chúng ta bị bán được nơi này là đảm đương không cần tiền sức lao động chúng ta chỉ có thể ở chỗ này thủ công mai cho đến chúng ta mệt chết ở chỗ này tập nhĩ ma khu mỏ diệp nam quay đầu chỉ chỉ kia nơi xa núi non là nơi đó sao kia nam nhân trầm mặc gật đầu ôm đầu gối lẳng lặng dựa vào nhà giam vách tường thần sắc đờ đẫn Diệp Nam Truy vấn nói, các ngươi lại là vì cái gì đi vào nơi này. Kia Nam Nhân Đờ đã nói, chúng ta đều là đánh giặc tù binh, bị người thắng qua tay bán cho này đó quản chủ. Diệp Nam nhìn này Nam Nhân Đờ đã thần sắc, tâm hiểu rõ, chỉ sợ là đối tương lai đã tuyệt vọng, cho nên những người này mới một đám đều như vậy chết lặng đi. Không có chết ở chiến trường, thành tù binh, hiện giờ bị bán được khu mỏ, liền trở thành nơi này nô lệ, không có tự do, không có thù lao, không có kỳ nghỉ. Chờ đợi bọn họ đó là vô cùng vô tận lao động, mãi cho đến chết. Ngươi là khi nào tới nơi này? Này nam nhân đỡ đẫn đôi mắt nhiều hai phân thương hại, cùng ngươi một đám, nơi này tất cả mọi người là bị cùng nhau bàn tới, ngươi vẫn luôn là hôn mê trạng thái. Diệp Nam nghĩ nghĩ lại hỏi, từ ngươi nhìn thấy ta đến bây giờ, ta hôn mê bao lâu? Một ngày nửa đi. Diệp Nam nhíu nhíu mày, chính mình cư nhiên hôn mê thời gian dài như vậy, khó trách chính mình hiện tại đói đến trước ngực dàn phía sau lưng. Bán các ngươi tới người là ai? Khải Đế Phu, hắn là một người nô lệ buôn lậu, từ các loại khu vực mua sắm hoặc là lừa bán nam nhân nữ nhân, nam bán được khu mỏ hoặc là trang viên đảm đương nô lệ, nữ có tư sắc tuổi trẻ kéo đi ba, mặt khác bán cho một ít sinh sản sưởng láo bản đương nô lệ. Diệp Nam mày nhăn chặt, ngay sau đó lại dò hỏi mấy vấn đề, người nam nhân này tuy rằng chính mình một bộ đối tương lai không ôm hy vọng bộ dáng, có lẽ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại hoặc là cảm thấy Diệp Nam chính mình còn đáng thương. Đi công tác tới nơi này bị người cấp lừa bán, cho nên đảo cũng là hỏi cái gì trả lời cái gì. Ở Diệp Nam cùng cái này kêu hữu đức nam nhân trò chuyện thời điểm, tên kia vẫn luôn ở làn can trước là to nam nhân rốt cuộc đưa tới kia hai gã rửa đến gần nhất binh lính. Kia hai gã binh lính chịu xong rồi yên, có lẽ là bị này nam nhân tiếng kêu kêu đến bực bội, ôm súng lại đây. Xảo cái gì đâu, lại xảo ta một phát súng bắn chết ngươi. Mặt khác một người binh lính hừ lạnh nói, nếu tới rồi nơi này, Các ngươi lại trống cậy vào đi ra ngoài, thành thành thật thật ra sức công tác, tuy rằng không có kỳ nghỉ không có tiền, nhưng là tốt xấu vẫn là có thể ăn cơm no, tổng còn sống không phải, nhưng là nếu ai không nghe lời, nhạ, bên kia người là các ngươi kết cục Mọi người theo tên kia binh lính chỉ phương hướng nhìn lại, lại nhìn đến ở nơi xa rừng cây bên cạnh lập mấy cây đại cọp gỗ tử, này hai cái đại cọp gỗ treo hai người, hiển nhiên đã không biết đã chết đã bao lâu, từ xa nhìn lại, thân cũng là rách tung tóe đỏ sầm một mảnh, hiển nhiên là gặp khổ hình. Tất cả mọi người là tâm phát lệnh, tên kia phía trước còn kêu to nam nhân cũng ngậm miệng. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, không cần thiết lăn lộn thân thể của mình không phải. Diệp Nam tử mà đứng dậy, đi tới nhà giam bên cạnh, cười định mà hỏi, hai vị trưởng quan, ta có thể trông thấy các ngươi nơi này người phụ trách sao? Ta là hoa hạ người, ta kêu lưu phong, ta là tới cái này quốc gia đi công tác, nhưng là bị người mạnh mẽ đánh vượng, sau đó tới rồi nơi này. Tên kia binh lính cười lạnh nói, Khải đế phu đã đem ngươi bán cho chúng ta lão bản nói là ngươi hô hán tiền, ngươi là gan nhưng thật ra rất đại a, khải đế phu gia hỏa này tiền ngươi cũng dám hố, hố khải đế phu tiền, này đương nhiên là có lẽ có sự tình, chỉ là cái kia khải đế phu vì sao phải nói như vậy đâu, diệp nam mơ hồ cảm thấy cái này khải đế phu hẳn là một cái mấu chốt nhân vật, nếu chính mình có thể nhìn thấy khải đế phu, kia chỉnh chuyện hẳn là liền có thể chân tướng đại bạch, diệp nam chớp chớp mắt, trà sát tay, cười theo nói, này gian có phải hay không, có cái gì hiểu lầm a? kia Khải Đế Phu còn ở sao, làm ta thấy thấy hắn, ta tưởng hiểu lầm nhất định là có thể cải bỏ. Binh lính ha ha cười nói, bọn họ sớm đi rồi, Khải Đế Phu nói, nguyên bản tưởng một phát súng bắn chết ngươi, nhưng là như vậy quá tiện nghi ngươi, cho nên đem ngươi bán được nơi này, làm ngươi tại đây đương nô lệ chịu tra tấn, hắn mới có thể ra khẩu khí này, ngươi tuy rằng là hoa hạ người, bất quá tới rồi nơi này, cùng những người khác cũng giống nhau, không cần có cái gì may mắn tâm lý. Diệp Nam không cam lòng hỏi. Ta đây có thể trông thấy các ngươi lão bản sao, ta là một cái thương nhân, ta nguyện ý vì ta chính mình chuộc thân, chỉ cần phóng ta rời đi nơi này, các ngươi lão bản xài bao nhiêu tiền mua ta, ta hoa gấp đôi tiền chuộc, không, 5 lần tiền chuộc. Diệp Nam tuy rằng hiện tại còn không biết chính mình ở nơi nào, nhưng là chỉ cần có khả năng quang minh chính đại rời đi, kia hắn đồng dạng có biện pháp tới tra được nơi này là không phải có một cái tiêu khúc dương người, nếu có, hắn đồng dạng có thể nghĩ đến biện pháp mang đi hắn. Đặc công cùng chức nghiệp quân nhân phong cách hành sự tại đây loại thời điểm thể hiện đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Chức nghiệp quân nhân cần thiết hoàn toàn dựa theo quân lệnh hành sự, mà đặc công ở rất lớn trình độ là tự do. Chỉ cần có thể bảo toàn không bại lộ chính mình hơn nữa đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ hành. Lão bản sẽ không gặp ngươi, ngươi cấp lại nhiều tiền lão bản cũng sẽ không đồng ý. Hắn nhưng không muốn cùng Khải Đế Phu trở mặt, Nga, đúng rồi, Khải Đế Phu để lại cái đồ vật cho ngươi. chương 1164, Quản sự Lập uy. Để lại đồ vật cho ta, thứ gì? Diệp Nam đôi mắt hơi hơi sáng ngời, cái này không biết từ nơi nào toát ra tới khải đế phu đông nhiên đem chính mình ném tại đây khu mỏ đường nô lệ, chính mình lại chạy, này quả thực thật quá đáng. Một đoạn lời nói, kỳ thật hắn là làm cho mọi người giảng, chúng ta đều nghe được. Diệp Nam cũng không có thất vọng, ngược lại đôi mắt lượng lượng nhìn kia hai gã binh lính, vẻ mặt chờ mong, hắn cảm thấy rất nhiều đáp án có lẽ phải bị vật trần. Binh lính vẻ mặt vui sướng khi người gặp hòa nói. Hắn nói ngươi hồ hắn tiền, hắn đem ngươi ném này đường nô lệ cả đời, làm ngươi chịu đủ tra tấn, cả đời quên không được hắn, vẫn luôn tra tấn ngươi đến chết, nhưng là đâu, hắn là cái nhân từ người, lưu ngươi một mạng, nếu là ngươi có bản lĩnh rời đi nơi này đâu, các ngươi chi giàn trướng xóa bỏ toàn bộ, hắn còn có thể giúp ngươi mua trương hồi hoa hạ vé máy bay. Một cái khắc binh lính nết lên ngón cái nhắm ngay đối diện rừng cây chỉ chỉ, cười ha ha nói, rời đi nơi này, kia quả thực là nằm mơ, muốn chạy trốn người, nhạ Đó là kết cục. Bọn họ chỉ tự nhiên là kênh tiệu treo cổ nô lệ, chắc là muốn chạy trốn, bị bắt lấy sau giết gà dọa khỉ. Diệp Nam sắc mặt tạm đạm, một bộ không tiếp thu được sự thật này bộ dáng, nhưng là hắn nội tâm cũng đã cơ bản minh bạch sao lại thế này. Mặc kệ phía trước đánh vượng chính mình người có phải hay không Khải Đế Phu người, cái này Khải Đế Phu đều hẳn là phụ trách đem chính mình đưa đến nơi đây người, muốn chứng minh điểm này cũng rất đơn giản, chỉ cần xác nhận khúc dương ở chỗ này, kia hết thể sự tình đều đúng rồi. Tuy rằng không rõ khải đế phu vì sao phải như vậy thô bạo thủ đoạn đem chính mình đưa vào tới, nhưng là đối phương ý tứ trong lời nói, hiện nhiên là chỉ cần chính mình chạy đi, đi tìm được hắn, hắn liền sẽ đưa chính mình cùng khúc dương hồi hoa hạ. Diệp Nam nghi hoặc chính là việc này trực tiếp cấp chính mình giải thích không được sao, vì sao phải khiến cho ngươi đoán ta đoán đại gia đoán đâu. Chẳng lẽ là chính mình cái thứ nhất nhiệm vụ, cấp chính mình khảo nghiệm. Diệp Nam cũng lười đến suy nghĩ, ngẩng đầu mặt mà ủ mày hế hỏi. Xin hỏi hạ cái gì thời gian có thể có điểm đồ vật tăn a ta đều mau hai ngày không ăn cơm. Chờ xem. Hai cái binh lính ném xuống một câu sau, liền chuyển động đến mặt khác một bên đi, hiển nhiên là không nghĩ lại cùng này đàn mới tới nô lệ nhiều lời. Diệp Nam lui về nhà giam chỗ sâu trong, dựa vào vách tường ngồi xuống. Đã tới thì an tâm ở lại. Mặc kệ nơi này long đàm, vẫn là hang hổ, Diệp Nam đối chính mình đều có cũng đủ tự tin. Nơi này tuy rằng có không ít binh lính, Nhưng là Diệp Nam chính là một người thực lực đạt tới chút thành tựu cảnh người tu hành, hắn thật đúng là không đem những cái đó rơi dụng các nơi binh lính để vào mắt. Trước nghỉ ngơi dưỡng sức, tìm hiểu hạ tình huống nơi này đi, còn có quan trọng nhất đích xác nhận mục tiêu hay không ở chỗ này. Ước chừng qua 2 giờ, Thái Dương đã ngả về Tây, rốt cuộc có một cái mang theo mũ rơm, bên hông cắm súng lục năm nam nhân xuất hiện, ở hắn phía sau, là một đám súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính, này mấy cái dẫn theo mấy cái đại thùng, bên trong cơm, canh cùng đồ ăn ta kêu e dì phu là cái này khu mỏ quản sự nơi này trừ ra lão bản ta lớn nhất cho nên đâu ta nói cái gì các ngươi tốt nhất nghe rõ một chút nghe lời một chút nếu là ai vi phạm kia đừng trách ta không khách khí e dì phu bốn tuổi làn da ngăm đen hiện nhiên là thường xuyên phơi nắng thân thể cường trắng mặt giữ tận một đống ánh mắt hung ác vừa thấy không phải cái gì người tốt mở ra cửa lao một sĩ binh đi qua mở ra môn khóa gỡ xuống quấn quanh môn xích sắt mở ra nhà ra môn Một cái thô tráng binh lính cởi ra y kìa, lộ ra chính mình lông xù xù thân, sau đó cầm lấy một cây thô to roi. Mỗi người tam tiên, đây là ta cho các ngươi lễ gặp mặt, xem như cho các ngươi thân thiện để cái tỉnh. Nếu về sau tái phạm sai rồi, cũng không phải là tam tiên vấn đề. Ta thích đem người một chút giết chết, các ngươi biết kia treo người bao lâu mới chết sao. E gì phu mặt lộ ra tàn nhẫn cùng hưng phấn tươi cười, suốt hai ngày, bọn họ đau ước chừng hai ngày, mới rốt cuộc chết. Bất quá ta cảm thấy hẳn là còn có tiến bộ không gian, ta hy vọng còn có thí nghiệm phẩm. Lần sau ta tranh thủ có thể đạt tới ba ngày. Äy e gì phu ánh mắt giống như rắn độc giống nhau đảo qua đám người, kia ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần hưng phấn, tựa hồ ở chọn lựa tiếp theo cái cha tấn đối tượng giống nhau, bị hắn nhìn đến người đều bị túi lầu lô, e sợ cho làm tức giận hắn. Diệp Nam cũng cúi thấp đầu xuống, tránh đi Äy e gì phu ánh mắt. Äy e gì phu hiện tại hiển nhiên là ở lập uy, nếu ai lúc này nhảy ra. Tất nhiên sẽ lọt vào tàn khốc trừng phạt, Diệp Nam còn không có hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không nghĩ nhiều gây chuyện. Diệp Nam rũ xuống ánh mắt, nhưng lại ẹ e dè phu ánh mắt lại dừng ở Diệp Nam thân, ánh mắt hung ác, còn có vài phần tàn nhẫn. Ngươi, ra tới, xoay người, đôi tay ghé vào tường. Cái kia cầm roi đại hán chỉ đội ngũ mở đầu một người nam nhân, nam nhân kia giống như chim cút giống nhau đi ra, xoay người đôi tay ghé vào tường, đem bối cung lên. Bạch bạch bạch. Hung hăng tam roi dừng ở người nam nhân này bối, tam roi đi xuống, bối đó là ba đạo huyết hồng dấu vết, thậm chí ẩn ẩn ở thấm huyết. người, một cái lại một cái nô lệ bị tiêu lên, ăn hung hăng tam roi. Đến phiên Diệp Nam, Diệp Nam tâm thở dài, này tam roi chỉ sợ là tránh không khỏi đi, ơn, bất quá này tam roi ta cho ngươi nhớ kỹ, ẹ dị phu. Diệp Nam thành thành thật thật xoay người ghé vào tường, kia tráng hán đang muốn khởi công, ẹ dị phu lại bỗng nhiên cười lạnh nói, cái này hoa hạ người, mười tiên. Diệp Nam đồng tử đột nhiên co rụt lại, xoay người vẻ mặt không phục hỏi, vì sao bọn họ đều tam tiên, ta muốn mười tiên? Äy e gì Phu lanh không nói, ấn ta nói, trực tiếp một bắn chết ngươi xong hết mọi chuyện, lưu ngươi ở chỗ này trùng quy là cái tai họa, chính là Khải Đế Phu tên kia lại một hai phải tưởng chậm rãi tra tấn ngươi, ta giúp hắn một phen, nếu ngày mai ngươi không thể hoàn thành bình thường lượng công tác, thiên hình gấp bội, liên tục ba ngày không hoàn thành, đánh chết. Äy e gì Phu lạnh lùng nhìn trầm trầm Diệp Nam, ánh mắt đảo qua những người khác. Nơi này ta định đoạn, ta nói mười tiên mười tiên, ta nói đánh chết đánh chết, muốn chết cứ việc thấu đến đây đi. Tự nhiên không ai dám vì Diệp Nam nói cái gì lời nói, bọn họ nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt đã phảng phất nhìn một cái người chết giống nhau. E gì phu này rõ ràng là cố ý chỉnh cái này hoa hạ người, xem như tam tiên đi xuống, cũng đã ảnh hưởng bình thường hành động, ngày mai thủ công khẳng định sẽ vô vất vả, này nếu là mười tiên đi xuống, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp đánh đến nằm trên giường không dậy nổi đi. Này ngày mai còn như thế nào bình thường thủ công? Ngày mai vô pháp bình thường thủ công, kia lại lần nữa biến hình gấp bội, như thế tuần hoàn đắc tính, cái này hoa hạ người chỉ biết bị sống sờ sờ đùa chết đi. Diệp Nam ánh mắt đảo qua bên ngoài một vòng ôm thương nhắm ngay chính mình đám người binh lính, cắn chặt răng, nhận mệnh xoay người, ghé vào tường. Không phải 10 tiên sao. Tới, chương 1165, chiếm trước chỗ nằm. Tráng hán vung lên roi, roi ở xe chạy không một vòng tròn sau đó đống nhiên rơi xuống, bang, roi ra hung hăng dừng ở Diệp Nam bối, một cái đỏ tươi dấu vết tức khắc xuất hiện. Diệp Nam kêu thảm thiết một tiếng, thần sắc thống khổ, nhưng là hắn nội tâm lại là có hai phần kinh hỉ. Tu hành đạt tới chút thành tựu cảnh lúc sau, đan điền nội khí khí tùy tâm động, chào dâng dị thường nhanh chóng. này roi rơi xuống thời điểm, nội khí đã bao trùm ở phía sau bối làn ra dưới kinh mạch chi, toàn bộ phần lưng nội khí tràn đầy, như là một mảnh da cổ. này roi tuy rằng thực trọng rơi xuống. Nhìn lại vết thương thực trọng, nhưng là kỳ thật cũng gần thương đến mặt ngoài một tầng da, bên trong lại là chút nào chưa thương, thậm chí liền mặt ngoài thương đều người khác muốn tỉnh đến. Nhiều. rơi một chút một chút rơi xuống, rơi xuống một chút, Diệp Nam liền kêu thảm thiết một tiếng, đến cuối cùng tựa hồ ngay cả đều không đứng lên nổi, đến mười quất sau khi, Diệp Nam đã mềm ở ngầm. E dì phu nhìn sủi lơ trên mặt đất, đối vết thương tứ tung nang dọc, mặt lộ ra hai phân đắc ý thần sắc. Hoa hạ người, ta sẽ hảo hảo tiếp đón ngươi là ngươi tại đây nhật tử tuyệt đối không tỉnh mình. E dì phu hôm nay hiển nhiên cũng không chuẩn bị lại thu thập Diệp Nam, làm người chịu Diệp Nam mời tiên lúc sau, liền không lại phản ứng Diệp Nam. Diệp Nam lùi về đám người, một bộ đau đớn muốn chết kéo dài hơi tàn bộ dáng, nhưng là thực tế Diệp Nam nhưng tính đến là đánh dám không có, chỉ là không dám hiển lộ mà thôi, nếu không thỏa mãn không được e dì phu nội tâm, chỉ sợ chính mình còn không biết muốn ai nhiều ít tấu đâu. Ở loại địa phương này, đánh chết cá nhân, hoàn toàn không phải sự nếu không phải khải đế phu nói muốn cho chính mình đương bỏ bê công việc trầm dãi cha tân chính mình hết giận chỉ sợ gia hỏa này nói không chừng hôm nay lấy chính mình giết gà doa khỉ chỉ là tạp nhĩ mà khu mỏ nay đến tột cùng là ở đâu diệp nam lúc sau mỗi người cũng đều ăn tam tiên lúc sau lại lần nữa xếp thành đội ngũ kia mấy cái mặt sau binh lính dẫn theo thùng đi tới bay biện ở bên cạnh mà ăn cơm sẽ cho các ngươi an bài chỗ ở vẫn không cần chạy loạn nếu không nói giống nhau bán chết ngày mai sớm sáu giờ rưỡi ăn cơm Bảy giờ khởi công. E gì phu vấn một giọng nói lúc sau, con đôi tay rời đi, mặt sau binh lính thét to, xếp hàng, ai không xếp hàng, liền không đến ăn. Một đám người bất chấp đối với thương, bài đội ngũ linh đồ ăn, mỗi người một chén lớn cơm, một cái muỗng đồ ăn, canh tùy tiện uống, tuy rằng này cơm phi thường tháo, hiện nhiên không phải cái gì hảo hóa, nhưng là đối với đói bụng mọi người tới nói cũng đã bất chấp như vậy nhiều, có thể lấp đầy bụng hành. Hôm nay không ăn no, vẫn chịu đói, Ngày mai còn không biết sao lại thế này đâu. Nếu là không hoàn thành thủ công nhiệm vụ, chỉ sợ lại đến ai rồi. Diệp Nam đã đói bụng không sai biệt lắm hai ngày, sớm đói chịu không được, ôm chính mình chén lớn, ăn ngấu nghiến đem một chén lớn cơm gạo lức toàn bộ cấp nuốt vào bụng, sau đó lại một hơi uống lên hai ba chén canh xoong quả thủy thái diệp canh. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có biện pháp, một chén lớn cơm lượng không tính thiếu, nhưng là đối với đói bụng hồi lâu Diệp Nam tới nói phân lượng cũng không đủ, chỉ có uống nhiều điểm canh. Vừa lúc thân thể cũng yêu cầu bổ sung hơi nước. Ăn xong lúc sau, Diệp Nam bu chén, quy quy củ củ trở lại bên cạnh chờ, chờ đại gia ăn xong sau, mấy cái binh lính cầm súng phảng phất đuổi vịt giống nhau đưa bọn họ toàn bộ vội vàng tiến vào bên cạnh cách đó không xa một cái rộng lớn nhà ở. Trong phòng thực trống trải, màn lót cỏ tranh, cỏ tranh phóng chiếu trúc, sau đó có chút một ít cũ nát mỏng cái ly, đại dương trùng, cũng đủ bọn họ mười mấy người ngủ, ở trong góc có cái tiểu cách gian, đó là ve lu cở, còn có cái thủy quản có cái đá phiến mặt bàn, có thể là cho đại gia giặt quần áo gì đó dùng. Binh lính đem mọi người đuổi vào nhà sau, liền lấy ra xích sắt sẽ cửa phòng cấp khóa đi lên, toàn bộ nhà ở chỉ có một phiến cũng không lớn cửa sổ, trong phòng ánh sáng có chút đám. Cái kia phía trước ở nhà giam biên lớn tiếng kêu to dáng người cường tráng nam nhân, nhìn nhìn tả hữu người, việc nhân đức không nhường ai đi tới khoảng cách cửa sổ gần nhất vị trí, sau đó ngồi xuống, ta ngủ nơi này. Vị trí này khoảng cách vê đút cửa vị trí xa nhất, dựa gần cửa sổ. Không khí cũng tốt nhất, ngày thường ánh sáng cũng tương đối sung túc một ít, tự nhiên là vị trí tốt nhất. Vị trí này tự nhiên là mọi người đều muốn, nhưng là này nam nhân thể trạng cường tráng, nhìn lại rõ ràng không phải dễ trọc, mọi người liếc nhau, cuối cùng cũng cam chịu. Người nam nhân này nhìn một màn này, mặt lộ ra vài phần đắc ý tươi cười, tuy rằng chỉ là một cái ngủ ghế, nhưng là này đại biểu cho ở cái này quần thể, không ai dám khiêu khích hắn, hắn sẽ là ở cái này quần thể no một. Diệp nam nhìn một màn này cũng không có đi cùng người nam nhân này tranh đoạt đệ nhất ý tưởng, hắn cũng sẽ không ở chỗ này vẫn luôn ngốc đi xuống, hắn chỉ là tới cứu người, một khi xác định khúc dương hay không ở chỗ này, hắn liền sẽ nghĩ cách gáp dụng hành động. Chẳng qua Diệp Nam không muốn đi cùng người nam nhân này tranh đệ nhất, lại cũng không nghĩ đi ở tại tận cùng bên trong, rốt cuộc tận cùng bên trong đen như mực, lại tới gần với đúc cờ, này mười mấy cá nhân một ngày bài tiết, kia hương vị khẳng định sẽ không hảo đi nơi nào. Lại một cái thân thể cường tráng nam nhân đoạt đi, chiếm ở cái thứ hai vị trí, đồng thời xoay người khiêu khích nhìn mọi người. Diệp Nam căn bản không thấy hắn ánh mắt, trực tiếp đi qua, ở cái thứ ba vị trí ngồi xuống, vị trí này khoảng cách cửa không xa, nhưng là rồi lại không phải cái thứ nhất vị trí, nếu phát sinh sự tình gì, cũng tốt hơn phản ứng, rồi lại sẽ không cái thứ nhất bị nhắm vào. Trước hai cái nam nhân đều thân hình cao lớn cường tráng, những người khác không dám trước, nhưng là nhìn Diệp Nam chiếm chủ cái thứ ba vị trí, tức khắc liền có người không phục. Bởi vì Diệp Nam nhìn lại cơ bắp cũng không phát đạt, tuy rằng có điểm cao, nhưng là lại không giống phía trước hai cái nam nhân như vậy uy hiếp lực. Diệp Nam vừa mới đến cái kia vị trí, còn không có ngồi xuống, một cái dáng người Diệp Nam hơi lùn, nhưng là Diệp Nam muốn tráng đến nhiều nam nhân đứng ở Diệp Nam trước mặt, trầm giọng nói, vị trí này, ta muốn, ngươi đến mặt sau đi. Diệp Nam nhìn trước mặt người nam nhân này, đồng nhiên cười cười nói, vị trí này so thích hợp ta. Kia nam nhân nhíu nhíu mày, ánh mắt toát ra vài phần hung quang. Ngươi là nghe không hiểu ta nói đúng không, nhìn dáng vẻ mười tiền còn không có đem ngươi đánh sảng a? muốn hay không ta lại cho ngươi thêm đốn ăn khuya, lại tấu ngươi một đốn. Diệp Nam nhàn nhạt nhìn chằm chằm người nam nhân này, ta và các ngươi không giống nhau, không cần chọc ta. Kia nam nhân bị Diệp Nam những lời này cấp chọc giận, đặc biệt là chung quanh nhiều người như vậy nhìn, Diệp Nam ăn mười tiền, nhìn lại ngay cả đều đứng không yên, nếu chính mình liền người như vậy đều bãi bất bình, kia chỉ sợ ở cái này trong phòng cũng chỉ có cúi đầu đi rồi. Này nam nhân mắt hung quang bốn lộ, bọn họ bị bán được nơi này đương nô lệ, nhưng là không đại biểu bọn họ trước kia là thiện tra, những người này không ít đều là bị đánh bại tù binh binh lính, đều là gặp qua huyết ra hỏa, lại sao lại là hèn nhát. Nam nhân đống nhiên rỗi tay hướng về Diệp Nam bốn quần áo chốc tới, chuẩn bị bắt lấy Diệp Nam sau đó đem hắn ném tới một bên đi, không được nói lại tấu hắn hai quyền. Nhưng mà ở hắn tay vừa muốn chạm vào Diệp Nam quần áo khi, Diệp Nam tay phải duỗi ra tới, nhìn lại động tác thực thông thả. Nhưng là thực tế lại một chút đều không chậm, chuẩn xác chảo một cái đã bắt được này nam nhân thủ đoạn. Trước 1166, không cần trọng ta. Tất cả mọi người nhìn một màn này, nhìn bị thương pha trọng Diệp Nam, nhìn nhìn lại thân thể cường tráng thần sắc biêu hãn nam nhân kia, mọi người nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt đều tràn ngập vài phần đồng tình. Này hoa hạ người, thật là đáng thương. Ở bên ngoài bị quản sự ẹ e dì phu hạ lệnh trừ hung hăng mười tiên, là mọi người gấp ba, thoạt nhìn ngay cả đều không đứng lên nổi. Hiện tại lại phải bị người rào hấn, ngày mai cũng không biết còn có thể hay không bỏ dậy a. Nhưng mà giây tiếp theo, mọi người tròng mắt đều mở to. Diệp Nam tay bắt được kia cường tráng Nam nhân tay, kia Nam nhân sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên thanh hồng đàn sen. Hắn tựa hồ nỗ lực muốn vận động chính mình tay, nhưng mà cổ tay của hắn ở Diệp Nam trong tay lại là không chút sức mẻ. Diệp Nam thủ đoạn chậm rãi ép xuống, cái này cường tráng Nam nhân thân mình không tự chủ được đi theo hướng về vốn lượng, biết hai đầu gối mềm nút. Sau đó quỷ gối Diệp Nam trước mặt, hắn mặt đã vặn vẹo thành một đoàn hắn cảm giác chính mình cánh tay giống như phải bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy, hắn muốn cắn cắn răng chống đỡ không cầu tha, nhưng mà mới vài giây qua đi, hắn liền chịu đựng không được, vội vàng lớn tiếng xin tha nói, tha mạng, ta không dám cùng ngươi đoạn, buông tha ta đi. Diệp Nam cũng không ý với đối người nam nhân này làm cái gì, buông lòng ra chính mình tay, chậm rãi nói, ta và các ngươi không giống nhau, không cần chọc ta. Những lời này cùng vừa rồi Diệp Nam nói kia một lần giống nhau như lúc, một chữ đều không kém, thậm chí liền khẩu khí đều là giống nhau như lúc, nhưng là vừa rồi nói thời điểm, đại gia chỉ là giống như chế rêu tâm thái, hiện giờ lại tất cả đều là tâm phát lệnh. Gia hỏa này không dễ cho ca. Khó trách gia hỏa này liền khải đế phu như vậy tàn nhẫn người tiền đều giáng hố, thật đúng là không phải cái đơn giản người đâu. Kia Nam tử bị Diệp Nam buông lỏng tay ra, đại thở hổn hển khẩu khí, cái chán tràn đầy mồ hôi. Túi đầu nhìn thoáng qua chính mình thủ đoạn, tức khắc lại bị hoảng sợ, bởi vì ở cổ tay của hắn có mấy cái ô thanh dấu tay. Hắn sợ hãi nhìn thoáng qua Diệp Nam, liền cúi đầu, một bộ thuận theo bộ dáng trực tiếp hướng về bên trong đi đến. Chiếm chủ cái thứ nhất cùng cái thứ hai dựa môn vị trí hai cái cường tráng nam nhân mặt cũng biến sắc, có vài phần kiềng kỵ liếp nhau, lẫn nhau sắc mặt đều không quá đẹp. Bọn họ tranh đoạt cái này dựa cửa sổ vị trí, cố nhiên là bởi vì vị trí này không tồi nhưng là càng để ý chính là tranh đoạt này nhóm người gian lên tiếng quyền, rốt cuộc bọn họ muốn ở chỗ này ngốc rất dài thời gian, có quyền lên tiếng người cũng không lên tiếng quyền nhân sinh sống tự nhiên là bất động. Nơi này như là nhà tù giống nhau, tuy rằng mọi người đều là bị giam giữ ở tù trung thân, nhưng là trong nhà lao đại ca sinh hoạt hiển nhiên muốn dễ chịu đến nhiều, ít nhất bọn họ có thể cướp đoạt những người khác cơm canh, làm chính mình ăn đến càng no. Ở chỗ này, ăn càng no, ăn đến càng tốt, luôn có càng cường thân thể tự nhiên có thể sống được càng lâu tồn tại còn có cơ hội Diệp Nam lực lượng mới xuất hiện làm này hai cái nam nhân đều nổi lên vài phần cảnh giác nhưng là khi bọn hắn nhìn Diệp Nam chậm rãi ngồi xuống sau đó di động tới rồi dựa tường vị trí khoanh chân ngồi xuống đóng đôi mắt đối người chung quanh không quan tâm kia hai cái nam nhân nhìn một màn này đều thở dài nhẹ nhõm một hơi người này tựa hồ cũng không tưởng cùng chính mình tranh đoạt vị trí a bất quá hắn hôm nay không có động thủ xác lập hắn tuyệt đối quyền uy là bởi vì hắn bị thương thực trọng sao? Hai cái nam nhân tâm thấp hỏng, nhưng là tổng sẽ không không có việc gì tìm việc đi khiêu khích Diệp Nam, vừa rồi kia một màn bọn họ chính là thấy được rõ ràng, Diệp Nam chỉ là bắt một phen làm nam nhân kia khuất phục, cánh tay đều nặn ra thanh dấu vết, ít nhất bọn họ nhưng làm không được điểm này. Tất cả mọi người một màn này cấp chấn trụ, thực mau, mọi người liền tìm hảo chính mình vị trí, sau đó định rồi sum dưới, một đám nằm ở giường, có ngủ rồi, có trợn tròn mắt tưởng sự tình. Cũng có người ở thấp giọng nói chuyện với nhau. Hiêu Đức nằm ở Diệp Nam bên cạnh người, phía trước hắn cùng Diệp Nam nói chuyện với nhau quá, nhìn Diệp Nam chiếm chủ cái thứ ba chỗ nằm, hắn tâm vừa động, liền chiếm cứ đệ tứ chỗ nằm. Không ai cùng hắn đoạn. Hiêu Đức cũng không tính cường tráng, nếu không có Diệp Nam việc này, hắn khẳng định phải bị đuổi tới mặt sau đi, chính là xuất phát từ đại gia đối Diệp Nam kính sợ, đều lo lắng chủ hắn bên cạnh sẽ bị ương cập cá trong chậu, lại thêm Diệp Nam phía trước cùng Hiêu Đức nói chuyện thiếm. Mọi người đều là xem ở trong mắt, ai cũng không xác định nhằm vào Hưu Đức có thể hay không làm tức giận Diệp Nam. Hưu Đức gan tính nằm, nhìn lẳng lặng khoanh chân mà ngồi Diệp Nam, tâm lại là kinh ngạc lại là nghi hoặc. Cái này theo lưu phong nam nhân thật là lợi hại, hắn hiện tại là đang làm cái gì đâu? Bởi vì bồi quá đau, vô pháp ngủ hạ, tùy ý áp dụng dáng ngồi sao? Chính là không phải có thể nằm bò hoặc là nằm nghiêng sao. Hùng chi hắn dáng ngồi rất có một loại độc đáo hương vị, hắn thân tựa hồ cũng có một loại độc đáo khí chất hắn lạ như thế nào hố khải đế phu tiền đâu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hiễu đức đầu vóc không ngừng nghĩ đủ loại vấn đề đối diệp nam tràn ngập hảo cũng không biết qua bao lâu vẫn luôn khoanh chân mà ngồi diệp nam mở mắt này trợn mắt khai liền cùng hiễu đức nhìn chằm chằm hắn xem ánh mắt đụng phải hiễu đức có chút kinh hoàng thu hồi ánh mắt e sợ cho làm tức giận diệp nam nhưng là ra ngoài hiễu đức đoán trước hiễu đức rõ ràng thấy diệp nam hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười sau đó gật gật đầu hiễu đức mở to hai mắt Hắn đây là cùng chính mình chào hỏi sao? Chính mình không phải hoa mắt đi. Hiệu Đức xoa xoa đôi mắt, phát hiện chính mình cũng không nhìn lầm. Diệp Nam đúng là hướng về phía chính mình chào hỏi, lập tức vội vàng có chút hoảng loạn đáp lại nói, Ngươi hảo. Diệp Nam hơi hơi gật đầu, sau đó không nhiều lời lời nói, đứng dậy vê nút cờ, sau đó lần thứ hai trở lại giường. Hiệu Đức nhìn Diệp Nam an tĩnh nằm ngưng hạ, không rên một tiếng, chính mình ngây người sau một lúc lâu cũng đóng đôi mắt, nhưng là hắn tâm lại có một cái cảm giác chính mình cùng cái này hoa hạ nam nhân tựa hồ thành lập nào đó quan hệ một đêm không có việc gì sáng sớm trói hai tiếng còi bừng tỉnh Diệp Nam đám người Diệp Nam đám người nhanh chóng rời giường nhanh chóng tập hợp lúc này đây tập hợp người cũng không phải là Diệp Nam nơi cái kia phòng mười mấy cá nhân mà là hai ba trăm người những người này cùng Diệp Nam giống nhau toàn bộ đều là khóa xuống tay liên xích chân Diệp Nam xếp hạng đám người đôi mắt nhanh chóng đánh giá đoàn người chung quanh nơi này người cơ bản đều là người địa phương Giống Diệp Nam như vậy hoa hạ người hoàn toàn là bách hoa tùng một chút lục, thậm chí có người còn tốt đánh giá Diệp Nam. Tâm suy đoán cái này hoa hạ người như thế nào trở về đến nơi đây, rốt cuộc nơi này giống nhau đều là buôn bán bản địa nô lệ. Hoa hạ thực lực mạnh mẽ, cũng không phải là ai đều nguyện ý trêu chọc cho nên những người này nhìn Diệp Nam, ánh mắt đều có vài phần hảo. Diệp Nam căn bản không chú ý tới chung quanh người nhìn chăm chú chính mình kinh ngạc ánh mắt, mà là nhanh chóng giả quét chung quanh, tìm màu vàng làn da gương mặt Đem hai ba trăm người nô lệ đội ngũ toàn bộ giả quét một lần, Diệp Nam mày hơi hơi nhíu lại. Chẳng lẽ Khúc Dương không ở nơi này? Đợt, ngày hôm qua công chúng Hảo tuyên bố vi vận Chúc nhân vật đồ, đại gia vờ ít tìm tòi tám khó hoặc là về xình tám nan, chú ý tám khó hệ chặt công chúng Hảo, trực tiếp gửi đi vi vận Chúc vi yêu tinh hoặc là xem xét lịch sử tin tức, có thể xem xét. Trước 1167, từng bước ép sát. Ăn qua cơm sáng. Sở hữu nô lệ bỏ bê công việc liền bị vội vàng hướng về tạp nhị mã sơn mà đi, cách xa nhau cũng không tính xa. Thực mau, mọi người liền đến quặng mỏ, lĩnh từng người công cụ, công cụ rất đơn giản, là cường kiểm cùng cây búa. Diệp Nam có chút nghi hoặc, nơi này sản xuất chính là cái gì quạng. Chỉ cấp này hai loại công cụ, như thế nào đào quạng. Diệp Nam nghi hoặc thực mau được đến đáp án, bởi vì có Diệp Nam chờ mười mấy tân nhân, cho nên quặng mỏ trông coi cấp mọi người đơn giản dạng thuật một phen. Nguyên Lai Tạm Nhi Mạ núi Non Gian có một cái tầng nham thạch, cái này tầng nham thạch sản xuất một loại thực hi hữu khoáng thạch, loại này khoáng thạch như là từng khối hắc diệu thạch, không đều đều phân bố ở cái này lớp quặng. Nô lệ thợ mỏ nhóm phải làm sự tình rất đơn giản, là đem dùng thuốc nổ nổ tung tầng nham thạch một chút gõ toái, tìm này khoáng thạch, bởi vì chỉ có được hãm ở tầng nham thạch kia như là hắc diệu thạch giống nhau khoáng thạch mới là hữu dụng, mặt khác còn lại là hoàn toàn vô dụng cục đá. Loại này khoáng thạch bởi vì mặt ngoài có giống như tinh mang lấp loè bên ngoài mà bị đặt tên vì tinh mang thạch, tinh mang thạch trải qua tinh luyện sau sẽ tinh luyện ra kim loại hiếm, dùng cho rất nhiều công nghệ cao lĩnh vực, thí dụ như hàng thiên thiết bị, tàu con thoi, đạn đạo chờ, phi thường sang quý. Đem cương thiên đánh tiến thật lớn nham thạch, đem chi đánh nát, lại đem tiểu khối nham thạch gõ khai, vẫn luôn gõ toé đến quả táo lớn nhỏ, công tác này thực cố sức, nhưng là lại rất đơn điệu, đối diệp nam tới nói, tự nhiên cũng không có gì khó khăn. "Hải, tiểu nhị, ngươi tới nơi này đã bao lâu?" Diệp Nam dò hỏi một cái vùi đầu gõ đá nam nhân, Diệp Nam chú ý tới người nam nhân này có trong chốc lát, hắn động tác phi thường thuần thục, hơn nữa phi thường có hiệu suất, hiện nhiên tới nơi này có đoạn thời gian. Nửa năm, kia nam tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Nam, thuận miệng trả lời nói, ngươi là hoa hạ người. Như thế nào lại ở chỗ này? Ta đắc tội khải đế phu, bị hắn mê đi trực tiếp ném đến nơi đây tới. Diệp Nam trả lời một câu, lật lọng truy và nói, nơi này trừ ra ta còn có mặt khác hoa hạ người sao? kia nam tử lắc đầu, không có. diệp nam tâm trầm xuống, chẳng lẽ thật là chính mình lầm? nghĩ nghĩ, diệp nam không cam lòng hỏi, chính là ta như thế nào nghe nói nơi này còn có một cái hoa hạ người? kia nam tử nghiêng đầu nhìn thoáng qua diệp nam, lắc đầu, tại đây công trường đương thợ mỏ nô lệ, sắp thật không có mặt khác hoa hạ người. nếu có lời nói, ta sẽ không nhìn không thấy. bất quá, bất quá cái gì? kia nam tử quay đầu chỉ chỉ nơi xa, bất quá trừ ra thợ mỏ. Còn có một cái xưởng gia công, nếu thật sự có hoa hạ người nói, khả năng sẽ ở nơi đó mặt. Diệp Nam hỏi, xưởng gia công, đó là làm gì đó? Nam tử giải thích nói, chúng ta nơi này chỉ cần phát hiện có tinh mang thạch, liền sẽ tập đến cùng nhau, kia bên ngoài còn có nham thạch bao vây, tập đưa đến xưởng gia công, sẽ đi diệt trừ sở hữu nham thạch, sau đó đối tinh mang thạch tiến hành rửa sạch cùng bước đầu gia công, luyện thành phôi thô khối, lại bán ra cho người khác. Diệp Nam lý giải gật gật đầu, bước đầu gia công đúng không? kia xưởng Gia Công có bao nhiêu người, nếu muốn đi xưởng Gia Công, có khả năng sao? Nam tử lắc đầu, xưởng Gia Công ước chừng có 4-50 người, chúng ta tại đây đều là không có nửa điểm tự chủ quyền lợi, trừ phi nhân thủ không đủ, nếu không bọn họ là sẽ không muốn người. Diệp Nam nhữ như mày, như thế nào mới có thể tiếp xúc đến xưởng Gia Công người? Nam tử không chút do dự trả lời nói, chúng ta nơi là dừa gần, nhưng là ngày thường lẫn nhau là không cho phép cho nhau đi lại, duy nhất cơ hội đó là mỗi tuần ngày vãn chúng ta có thể ở rừng chân khu tự do hoạt động đây là chúng ta duy nhất tự do thời gian tự do hoạt động nam tử gật đầu mặt có vài phần chua sót đúng vậy cái này vẫn chúng ta có thể tùy tiện hoạt động nhưng là chung quanh sẽ có rất nhiều tay súng trông coi có thể tự do hoạt động hảo chính mình thế nào đều đến biết rõ ràng tình huống lại làm tính toán a hôm nay hẳn là đã là thứ sáu kia chỉ cần 2 ngày liền có thể nhìn thấy sưởng ra công người trước an tâm đương 2 ngày thợ mò đi công tác thời gian khá dài Từ sớm 8 giờ tả hưu vẫn luôn làm đến vãn 9 giờ, mọi người mới bị chạy về ký túc xá, cường độ lao động rất đại, nhưng là đối với Diệp Nam tới nói, này xác thật không coi là cái gì, phải biết rằng phía trước Diệp Nam ở đặc huấn ban thời điểm, thân chính là phụ tải 7 chục kg tiến hành hàng ngày huấn luyện. Diệp Nam công tác hiệu suất rất cao, mỗi người đều có cái soạn, người khác một ngày xuống dưới phòng trừng có thể tìm đến nước chừng hai cái soạn, nhưng là Diệp Nam lại người khác nhiều một nửa, ước chừng tam cái soạn. Này vẫn là Diệp Nam để lại tay kết quả Hắn không nghĩ làm ẹ e gì Phu tìm chính mình phiền toái, Nhưng là cũng không nghĩ hắn dẫn người xuất chúng Chớp mắt tới rồi chủ nhật Đại gia bận rộn đến buổi chiều 6 giờ liền bị vội vàng trở về nơi dừng chân Sau đó ăn cơm chiều Rất nhiều người liền gấp không chờ nổi chạy đi ra ngoài Một vòng một lần Đến vãn 10 giờ ngủ phía trước Đều là tự do thời gian Đây là đại gia nhất chờ mong thời điểm Tuy rằng cái này kỳ nghỉ thực ngắn ngủi Không có mỹ thực, không có rượu ngon Cho dù là hoạt động khu vực cũng gần hạn định tại đây phía khu dân cư, nhưng là đại gia lại vẫn là vô hương phấn. Tự do. Cho dù là ngắn ngủ mấy cái giờ, loại này tự do cảm giác, đều đủ để cho người tạm thời buông mọi mệnh tâm. Diệp Nam chờ lúc này đã hồi lâu, hắn hai ba ngủm ăn xong cơm, bước nhanh đi ra ngoài, hắn mới đi ra, Hưu Đức liền bước nhanh theo tới. Diệp Nam quay đầu, ngươi đi theo ta làm gì? Hưu Đức cười cười, ta bồi ngươi đi dạo. Diệp Nam vừa định cự tuyệt. Ánh mắt đảo qua những cái đó cầm thương tay súng, tâm niệm vừa động, mỉm cười nói, "Hảo đi, ta chuẩn bị đi xưởng gia công công nhân trụ địa phương đi dạo, hỏi thăm điểm tình huống." "Hảo." Diệp Nam nhấc chân mới đi rồi một khoảng cách, bỗng nhiên nghe được một tiếng rất to. "Hoa hạ người, bên này." Diệp Nam quay đầu vừa thấy, một cái lều, "È gì phu" đang ngồi ở một cái ghế, ở hắn trước mặt bãi một chén rượu, còn có mấy mâm ăn, hắn tựa hồ đang ở hưởng thụ đứa tối của chính mình, ở hắn trước người. Đứng bốn, cái tay súng, cảnh giới nhìn chằm chằm những cái đó tự do hoạt động nô lệ. Diệp Nam cao mày, xoay người hướng về Ệ Dĩ Phu đi qua, Hưu Đức do dự một chút, dừng bước chân. Diệp Nam đi tới Ệ Dĩ Phu trước mặt, dừng lại bước chân, "Ệ Dĩ Phu tiên sinh, ngươi kêu ta?" Ệ Dĩ Phu bưng chén rượu, nhẹ nhàng lung lay hai hạ, nhấp một ngụm, nhìn Diệp Nam, đống nhiên cười nói, "Ngươi thể trạng nhưng thật ra khá tốt ta, ăn mười roi thế nhưng còn có thể người khác hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, làm ta muốn thu thập ngươi." đều tìm không thấy lý do a. Diệp Nam trầm mặc, ánh mắt đã đem chung quanh tình huống thu hết đáy mắt. Nếu ở chỗ này động thủ nói, ăn mặt bàn dao ăn là cái không tồi vũ khí, hắn bên hông súng lục cũng có thể thuận tay đoạt lại đây, này bốn cái tay súng không đáng để lo, nhưng là 30 mét có hơn chạm canh gác lâu trọng súng máy là cái vấn đề. Ệ e gì phu nhìn trầm mặc Diệp Nam, bỗng nhiên âm lên cười, nếu ngươi năng lực không tồi, kia tự nhiên không thể dùng giống nhau tiêu chuẩn tới cân nhắc người từ ngày mai bắt đầu Mỗi ngày bốn khung nhiệm vụ, thiếu một khung, chịu người mời tiên. Trước 1168, này không cần cái gì kế hoạch. Diệp Nam ngẩng đầu, mặt lộ ra phẫn nộ biểu tình. Bốn khung. Mọi người đều là hai sọt nhiều điểm, vì cái gì ta muốn bốn khung, này không công bằng. E gì phu nhìn Diệp Nam dáng vẻ phẫn nộ, mặt biểu tình lại là thực thoải mái. Hắn thực thích loại này không chế cảm giác, nhẹ nhàng đong đưa trẻ đến rượu, nhàn nhạt nói, nơi này ta định đoạt. Diệp Nam nắm chặt nắm tay. Đó có phải hay không ta hoàn thành bốn soạn, ngươi lại sẽ cho ta canh đầu nhiều càng cao tiêu chuẩn đâu? Là, ẹ dì phu sảng khoái gật đầu, chẳng lẽ ngươi không thấy ra tới, ta là ở chỉnh ngươi sao? Diệp Nam trầm mặc, ẹ dì phu thân mình hơi hơi trước huynh, có phải hay không thực khó chịu? Diệp Nam như cũ không nói lời nào. ẹ dì phu cười ha ha, chúng ta có rất nhiều thời gian chậm rãi chơi, cúp đi. Diệp Nam ánh mắt buông xuống, xoay người đi, nhưng là đôi mắt chi đã nhiều vài phần sắc khí. Diệp Nam đã ở trong lòng, phán ẹ gì phu tử hình. Diệp Nam nguyên bản chỉ là muốn tìm đến khúc dương, sau đó trộm mang theo khúc dương rời đi hành, nhưng là hiện tại hắn ý tưởng lại bỗng nhiên thay đổi. Hắn muốn đại náo một hồi. Diệp Nam rời đi sau, Hiệu Đức bước nhanh theo tới. ẹ e gì phu quả thực thật quá đáng, bốn sọn, sao có thể xong đến thành. Diệp Nam xem xét liếc mắt một cái tức giận bất bình Hiệu Đức, nhàn nhạt hỏi, nếu cho ngươi một khẩu súng, ngươi dám cùng bọn họ động thủ sao? Hiệu Đức hừ nói. Đương nhiên dám, chúng ta vốn là tham gia quân ngũ, không thương tự nhiên không có biện pháp, có thương ta sợ bọn họ cái chứng. Diệp Nam vừa một tiếng, nơi này có bao nhiêu người đã từng đương quá binh, ân, hoặc là nói, sẽ dùng thương. Hưu Đức gãi gãi đầu, không rõ lắm, nhưng là hẳn là không ít. Diệp Nam gật gật đầu, hảo. Hưu Đức nghe Diệp Nam như vậy hỏi, lòng có chút nghi hoặc, đồng thời cũng có vài phần chờ mong, lưu, ngươi vì cái gì hỏi như vậy, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Diệp Nam dừng lại bước chân, quay đầu, nhìn chầm chầm hữu đức, ngươi tưởng trọng hoạch tự do sao. Hữu đức ánh mắt sáng lên, đương nhiên tưởng, nằm mơ đều tưởng. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, hảo. Hữu đức quay hỏi, hảo cái gì? Diệp Nam lại không hề nhiều lời, nhẹ giọng nói, đến lúc đó ngươi đã biết. Diệp Nam khi nói chuyện đã muốn chạy tới xưởng gia công công nhân cư trú địa phương, hắn ngăn cản một cái năm nam nhân, hải, tiểu nhị, ngươi là ở xưởng gia công ban sao? Là... Các ngươi xưởng gia công có hay không hoa hạ người. Có một cái. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, hắn tên gọi là gì? Hình như là họ khúc, tiêu khúc, dương, đối, khúc dương. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng tìm được rồi. Cái này khúc dương là phụ trách cái gì công tác, hắn cũng là bị trộm tới nô lệ sao? Hắn là phụ trách luyện phân xưởng công trình sư, hắn không phải nô lệ, nhưng là hắn giống như cũng là bị trộm tới, mỗi ngày đều có một cái tay súng đi theo hắn, nhìn hắn. Diệp Nam quái hỏi, cái này Khúc Dương rất quan trọng sao? Đương nhiên quan trọng, tinh mang thạch luyện thực không dễ dàng, hơi có vô ý liền sẽ phế bỏ. Khúc Dương tại đây phương diện phi thường chuyên nghiệp, có thể bảo đảm tinh mang thạch sẽ không bị luyện phế, cho nên nói hắn đối lao bản tới nói là phi thường hữu dụng người. Diệp Nam tức khắc có chút hiểu được, cái kia Khúc Dương cũng ở nơi này sao? Không, hắn ở tại trong xưởng, tuy rằng hắn hẳn là cũng là bị bắt, nhưng là bởi vì hắn tầm quan trọng, hắn đãi ngộ chúng ta cần phải khá hơn nhiều. Diệp Nam lại dò hỏi một ít vấn đề sau rời đi bên này, ở toàn bộ hoạt động khu vực tùy ý đi lại, ở người khác xem ra, hắn chỉ là nhàm chán ở trong cổ thời gian, nhưng là thực tế, xung quanh sở hữu đề phòng tình huống đều đã bị hắn xem đến rõ ràng. Nơi này lực lượng vũ trang thật đúng là không nhỏ, ít nhất có 7, 8 chục cái tay súng, này đó tay súng cơ bản trang bị đều là AK47, nói vậy ở xưởng gia công bên kia hẳn là cũng còn có một ít thủ vệ lực lượng. Nếu đã xác định Khúc Dương ở chỗ này, Diệp Nam tự nhiên sẽ không lại chuẩn bị thời gian hao phí đi xuống 10 giờ, ngủ đã đến giờ Tất cả mọi người bị chạy về tới rồi trong phòng Một vòng tự do thời gian kết thúc Mọi người nằm ở giường, chuẩn bị ngủ Diệp Nam lại bỗng nhiên trên giường ngồi dậy thân mình Các ngươi muốn chạy trốn ra nơi này, trọng hoạch tự do sao Mọi người đôi mắt lập tức đều sáng lên Nhưng là chợt lại ảm đạm đi xuống Ai lại không nghĩ đâu, lưu lại nơi này ngày qua ngày Chỉ có thể bị sống sờ sờ mệt chết Nhưng là chúng ta lại có biện pháp nào phản kháng đâu. Đúng vậy, mang theo siềng chân, không có bất luận cái gì vũ khí, cho dù là một phen cây búa, đều là giờ công lĩnh tan tầm khi giao hội, căn bản không có bất luận cái gì tư tàng cơ hội. Diệp Nam bình tĩnh hỏi, các ngươi phía trước đều là binh lính. Đúng vậy, chẳng qua chiến bại, thành tù binh, sau đó bị bán. Diệp Nam cười nhìn nhìn chính mình phía trước hai cái cường tráng nam tử, nếu cho các ngươi thường đầu, các ngươi dám cùng bọn họ đua sao? Có thương. Đương nhiên dám, kia đương nhiên à, nhưng là chúng ta nơi nào có thương đâu, mỗi ngày bị những cái đó tay súng dùng thương đối với, hơi chút có điểm động tác, chỉ sợ mã bị nổ súng đánh chết. Diệp Nam cười cười, nếu các ngươi có cái này tâm, kia hành, chờ xem, ngủ ở cái thứ nhất vị trí cường tráng nam nhân nghi hoặc nhìn Diệp Nam, lưu, ngươi có kế hoạch. Diệp Nam nằm xuống, bình tĩnh trả lời nói, này không cần cái gì kế hoạch. Đúng vậy, không cần cái gì kế hoạch, giết người đoạt thương mà thôi. Hắn cũng không cần đi sâu trôi quá nhiều người tới chấp hành bạo động, hắn chỉ cần một bộ phận nhỏ người có thể, chỉ cần có thương, có một đám người cùng đối phương người làm, kia dư lại người chẳng lẽ trơ mắt nhìn. Ai không nghĩ muốn tự do? Ai muốn ở chỗ này sống sờ sờ mệt chết? Ngày hôm sau, Diệp Nam lại lần nữa xuất công một ngày, ngày này, Diệp Nam lại là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, chỉ gõ tới rồi hai khung khoáng thạch. Hắn là cố ý, e gì phu nếu nhìn chằm chằm hắn, nói vậy sẽ không không quan tâm việc này. Đương hắn biết chính mình chỉ hoàn thành hai khung, hắn sẽ như thế nào làm đâu. Dung góp chân đều có thể tưởng được đến. Hắn khẳng định sẽ vinh váo tự đắc mang theo hộ vệ tới trừng phạt chính mình, kia đó là chính mình động thủ lúc. Diệp Nam đám người trở lại doanh địa thời điểm, quả nhiên thấy được ẹ gì phu. Buồn kẻ trong doanh địa, chẳng sợ thân là quản sự, cũng giống nhau nhàm chán, thật vất vả tìm được lăn lộn Diệp Nam cái này hảo ngoạn sự tình, như thế nào sẽ không tâm. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu Diệp Nam thật sự hoàn thành bốn khung kìa hắn cho hắn thêm đến năm khung, đi bước một thêm đi xuống, mệt chết hắn, làm không được trừng phạt hắn. Cái gì, chỉ có 2 khung. Ế e dì phu nghe nói quặng người hội báo sau, ánh mắt hơi hơi có 2 phần kinh ngạc, chợt hiện ra vài phần âm lánh tươi cười. Mấy ngày hôm trước còn có thể tam khung đâu, hôm nay mới 2 khung, đây là tâm bất mãn bỏ gánh đâu? hảo à, hảo đi, hôm nay vẫn có hảo ngoạn. Ế e dì phu mang theo bốn cái tay súng nên ngang đi tới Diệp Nam trước mặt, Ế e dì phu ha ha cười, hoa hạ người. Ngươi hôm nay nhưng không có hoàn thành ta quy định nhiệm vụ Nga, một sọt 10 tiên, hai sọt là 20 tiên, ta hy vọng ngày mai sớm ngươi còn có thể bỏ đến rời giường, khởi không tới cũng không quan hệ, ta sẽ tự mình dẫn người tới giúp ngươi rời giường. E gì phu hướng về phía bên cạnh một cái thủ hạ phất phất tay, 20 tiên, cho ta hung hăng đánh, nếu là không đem hắn đánh ngã, ta đem ngươi đánh ngã. Trước 1169, gia hỏa này thật sự dám A. Diệp Nam cùng thất một đám người. Mặt thần sắc đột nhiên có hai phần khẩn trương. Diệp Nam phía trước xuống núi thời điểm, nhỏ rộng dặn dò quá bọn họ, làm cho bọn họ tâm lý có cái chuẩn bị. Đến nỗi chuẩn bị cái gì, Diệp Nam không có nói, nhưng là kết hợp Diệp Nam ngày hôm qua vãn kia vài câu không đầu không đuôi nói, mọi người đều dự cảm đã có sự tình muốn phát sinh. Hiện tại ẹ gì phu muốn trừng phạt Diệp Nam, hay không là sự tình phát sinh ngoài nổ. Diệp Nam phía trước đều có thể một ngày tam soạn, nhưng là hôm nay lại mới hai soạn, rõ ràng ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Bọn họ đều nghe Hưu Đức nói ẹ dì phu cấp Diệp Nam thêm lượng sự tình, Diệp Nam biết rõ không hoàn thành nhiệm vụ muốn ai đòn hiểm, hắn lại cố ý không hoàn thành, này gian hiển nhiên không đơn giản là cảm xúc tắc quái. Diệp Nam ánh mắt đảo qua chung quanh, nhìn vẻ mặt hung ác dẫn theo roi đi tới tráng hán, Diệp Nam bỗng nhiên kêu lên, từ từ. ẹ dì phu cười lạnh nhìn chầm chầm Diệp Nam, như thế nào, có cái gì tưởng nói sao? Diệp Nam trầm giọng nói, ta tuy rằng bị khải đế phu hố, bán được nơi này. Nhưng là ta cũng là cái kẻ có tiền, hơn nữa ngươi hẳn là biết, ta Hỗ Khải Đế phu một số tiền. Diệp Nam đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ệ e Dĩ phu, thanh âm chỉ thấu nhân tâm. Một tuyệt bút tiền. Ệ e Dĩ phu thần sắc vừa động, ánh mắt có vài phần ý động, nhưng là đồng thời cũng có vài phần hoài nghi, Khải Đế phu không đem ngươi áp bức bằng, sẽ đem ngươi ném nơi này tới. Diệp Nam bình tĩnh nói, mỗi người tổng phải cho chính mình chữa chút phòng thân bảo mệnh đồ vật, tiền hiển nhiên là tốt nhất. Ệ e Dĩ phu nhìn chằm chằm Diệp Nam, cười lạnh nói, nếu ngươi là muốn dùng tiền mua mệnh nói, ngươi không cần nghĩ nhiều, lão bản cũng không nghĩ đến tội Khải Đế Phu. Nếu Khải Đế Phu đem ngươi ném lại đây, ngươi không cần nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Diệp Nam lắc đầu, ta biết ra không được, nhưng là ta hẳn là có thể cho chính mình qua đến thoải mái một chút đi, ít nhất không cần mỗi ngày ai dòi đi. Äy e gì Phu hơi hơi hí mắt, mắt tràn ngập tàn nhẫn, ta dùng dao nhỏ từng mảnh cắt ngươi thịt, ta không tin ngươi không nói ra tới. Diệp Nam sắc mặt bất biến, nếu đều phải đã chết. Cần gì phải muốn nói, lại nói, tính ta nói, ngươi lại biết ta nói chính là toàn bộ sao. E dì phu đông nhiên nở nụ cười, hảo, có can đảm, khó trách khải đế phu đều phải bị ngươi hố, hành, ta đâu, là cái thấy tiền sáng mắt người, một trăm bạn, ta tạm thời bất hòa ngươi so đo, ân, một tháng đi, một tháng không tìm ngươi phiền thoái, thậm chí còn có thể cho ngươi điểm thêm vào đánh nộ. Mọi người nghe được e dì phu như vậy vừa nói, tâm đối Diệp Nam đều là rất là đồng tình. Ä gì phu này hiển nhiên là chuẩn bị tế thủy trường lưu, chậm rãi ở Diệp Nam thân cướp đoạt tài phú. Một tháng một trăm vạn, một năm đến một nghìn hai trăm vạn, mười năm đến trăm triệu. Diệp Nam do dự hạ nói, hảo. Ä gì phu xem Diệp Nam cư nhiên đáp ứng đến rất sàng khoái, sơ sơ cằm. gia hỏa này tiền nhìn dáng vẻ không ít ta, lần này chính mình nói ra, không tốt lắm lật lọng. Tháng sau nhìn dáng vẻ đến tăng lớn cướp đoạt lực độ mới được a. Chính mình nhưng không nghĩ một tháng một tháng cùng Diệp Nam hảo đến mau chóng đem hắn tiền toàn bộ cấp FCO. Như thế nào đưa tiền? Diệp Nam cẩn tịnh lợi lạc trả lời nói, chuyển khoản đi. E Dì Phu cười nói, hảo hảo, đi, ta trong phòng có máy tính. Hảo. Diệp Nam cất bước hướng về E Dì Phu đi qua. Hưu Đức đám người nhìn Diệp Nam, tâm nhịn không được có vài phần nói thầm, như vậy, chẳng lẽ hắn theo như lợi biến hóa, là dùng tiền tại E Dì Phu? ở Hưu Đức đám người hai mặt nhìn nhau thời điểm, Diệp Nam đã đi vào E Dì Phu trước mặt vươn tay mình. Ta không nghĩ mang theo này trầm trọng còng tay chấn khảo, có thể giúp ta cởi bỏ sao. Ế e dì phu nhữ nhữ mày, ánh mắt lạnh lùng, đang muốn nói chuyện, Diệp Nam đã không chút do dự mở miệng nói, 100 vạn. Ế e dì phu vừa muốn xuất khẩu nói dừng lại, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, thêm phía trước nói 100 vạn, đó là 200 vạn. Diệp Nam gật đầu, là 200 vạn. Ế e dì phu ha ha cười, nhìn không ra tới, ngươi thật đúng là cái kẻ có tiền đâu, hảo, thành giao đem hắn xiềng xích cho hắn tẩy bỏ. nhìn Diệp Nam vì không mang còng tay chân khảo lại cho một trăm vạn, ẹ gì phu tâm hỏa nhiệt, gia hỏa này là thực sự có tiền A, tháng này tính, tháng sau đến ngắm lại, lại hung hăng gõ điểm. một cái thủ hạ đã đi tới, móc ra chìa khóa, cấp Diệp Nam mở ra còng tay chân khảo. Diệp Nam xem xét liếc mắt một cái cái kia cầm chìa khóa gia hỏa, những người này vì lời biếng, còng tay xiềng chân là một đám một đám, thông dụng một phen chìa khóa, người khác Diệp Nam không xác định. Nhưng là chính mình kia một đám mười mấy cá nhân còn tay chân khảo tuyệt đối là có thể dùng này đem chìa khóa mở ra. Diệp Nam hoạt động một chút thủ đoạn, ánh mắt đảo qua chung quanh, hắn trọng điểm lực chú ý ở chỗ bên cạnh cái kia tòa nhà hình tháp, ở kia có một trận trọng súng máy, bất quá hiện tại sao, cái kia súng máy tay chính ghé vào bên cạnh xem chính mình náo nhiệt đâu. Còng tay cũng giải khai, có thể động thủ. Diệp Nam hướng về phía ẹ dì phu cười, chúng ta đi thôi. ẹ dì phu hơi hơi xoay người ở hắn mới vừa xoay người thời điểm Diệp Nam đã một cái cất bước trực tiếp dán tới rồi hắn bên cạnh người ở mọi người trong mắt Diệp Nam tựa hồ chỉ là bước chân lớn điểm cũng không có bất luận cái gì không ổn chính là dừng ở Hưu Đức chờ lòng có ý tưởng nhân tâm này vài bước liền có chút vấn đề Hưu Đức bọn người mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Nam động tác cũng bởi vì này bọn họ trước tiên thấy được Diệp Nam kia thuận lý thành trương sở đến ẹ dìu phu bên hông súng lục tay Hưu Đức đôi mắt lần thứ hai mở to hai phần. Mắt tràn ngập khiếp sợ, khó có thể tin cùng hưng phấn. Gia hỏa này thật sự dám a? Diệp Nam tay phải đã thuận lợi đem ẹ e gì phu bên hông súng lục rút ra, răng rắc một tiếng thang, dơ tay đó là một thương. Bang! Tòa nhà hình tháp, cái kia súng máy tay chính ghé vào lan can nhìn phía dưới Diệp Nam chế cười, nơi nào dự đoán được như vậy vừa ra, còn không có lấy lại tinh thần đầu liền đã thương, không rên một tiếng trực tiếp thân mình mềm nũng, nửa thanh thân mình như vậy treo ở lan can biên. Diệp Nam tay căn bản không đỉnh. Qua tay hai thường, lại liêu phiên đi theo ẹ dị phu phía sau bốn cái tay súng hai cái. Lúc này, mặt khác hai cái cũng lấy lại tinh thần, theo bản năng ngâng lên họng súng, mà Diệp Nam thân mình vừa chuyển, tay trái một ôm, đã thiết chặt ẹ dị phu cổ, sau đó thân mình tránh ở ẹ dị phu phía sau. kia hai cái tay súng đã đem họng súng nhắm ngay ẹ dị phu, nhưng là lại không dám mở miệng, mà như vậy một do dự công phu, Diệp Nam đã lần thứ hai nổ súng, không hề che lớp bọn họ ngực nháy mắt tràn ra huyết hoa. Này đột nhiên kinh biến, chấn trụ mọi người. Hưu Đức đám người vẫn luôn tâm đều là dẫn theo, nhìn một màn này, tuy rằng thực khiếp sợ, rất có lực đánh vào, nhưng là đồng dạng, bọn họ cũng là nhanh nhất phản ứng lại đây. Hưu Đức tuy rằng không phải cường tráng nhất, nhưng là lại là chạy trốn nhanh nhất, hắn vọt tới một cái ngã xuống binh lính trước mặt, một phen nhặt lên ạc 47, lại kéo xuống hắn băng đạn. Hưu Đức động tác bừng tỉnh người khác, vài người chạy trốn qua đi, có người nhặt thường, có người đoạt chìa khóa, Thậm chí còn có hai người bước nhanh hướng về cái kia tòa nhà hình tháp vọt qua đi. Trước 1170, đi đầu tạo phản. E dì phu ánh mắt khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Nam thế nhưng như thế hung tàn. Trong chớp mắt liền tệ năm cái, một thương một cái, toàn bộ mệnh yếu hại. Chính mình bên người mấy tên thủ hạ trong chớp mắt toàn bộ bị mất mạng, gần nhất tòa nhà hình tháp súng máy tay cũng bị xử lý. E dì phu nỗ lực dãy rùa một chút, lại phát hiện Diệp Nam cánh tay giống như vòng sắt giống nhau, không chút sức s Ngược lại theo hắn dấy rủa, Diệp Nam cánh tay lại buộc chặt hai phân, tức khắc làm hắn có loại cổ tùy thời muốn đoạn khả năng. Đông nhiên dựng lên biến cố, kinh động tòa nhà hình tháp tay súng còn có phụ trách bên ngoài cảnh giới tay súng, một đội tay súng nhanh chóng vọt lại đây. Nam sắp xuống, nếu không giết chết bất luận tội. Nơi xa các nô lệ sôi nổi nằm sắp xuống, bọn họ rất rõ ràng, những người này tuyệt đối không phải nói giỡn. Một cái nô lệ phản ứng trì hoãn một chút, kia đội xông tới binh lính dẫn đầu một cái đã không chút do dự khấu động cò súng một thoi viên đạn đánh vào cái này nô lệ thân, nháy mắt ngực liền số thương trực tiếp ngã xuống đất bị mất mạng Hiệu Đức Diệp Nam hét lớn một tiếng Hiệu Đức ôm thương chạy tới vẻ mặt khẩn trương đến Diệp Nam đem E Dì Phu đẩy đến hắn trước mặt không muốn chết xem trọng hắn Hiệu Đức ánh mắt sáng lên hảo E Dì Phu là trừ bỏ lão bản ở ngoài lớn nhất này đó tay súng toàn bộ đều là về hắn quản lý chỉ cần E Dì Phu nơi tay kia tương đương nhiều một đạo cái chán Mặt khác ba người cũng đều đoạt thường, mở ra từng người thân siếng xích, vây quanh lại đây. Lưu, làm sao bây giờ? Ngươi hạ mệnh lệnh đi. Những người này đều là đường quá binh, tự nhiên rõ ràng hơn năm bẻ bảy mảng là không được. Diệp Nam biểu hiện ra ngoài cường hãn sức chiến đấu, làm cho bọn họ thấy được hy vọng, bọn họ đều vui nghe người nam nhân này mệnh lệnh. Diệp Nam ánh mắt liếc mắt một cái bên cạnh tòa nhà hình tháp, hai cái nam nhân đã bỏ đi, khống chế kia rất gần nhất xuống máy. Thủ tại chỗ này. Ta lại đi đoạt một ít thương, cùng ta tới vài người. Diệp Nam giơ tay một thương, đánh bạo chính mình đám người đỉnh đầu đèn pha, trường hợp lập tức đen xuống dưới. Diệp Nam mang theo một đám người thừa dịp màu đen, hướng về đám kia xông tới binh lính đón qua đi. Diệp Nam còn không có tới gần, ở đỉnh đầu hắn đã vang lên dậy đặc tiếng súng âm, lại là đầu hai tên ra hỏa nhịn không được, trực tiếp nhắm ngay xông tới một đội binh lính khấu động có súng. Viên đạn tức khắc giống như mưa to giống nhau chút xuống mà xuống. Kia đội vọt tới binh lính tức khắc ngã xuống vài cái. Ha ha, tới nha. Không thể nghi ngờ, đầu này hai tên gia hỏa cũng là đương quá binh, thao tác khởi súng máy tới giá nhẹ thủ, hơn nữa chính xác thế nhưng còn không kém. Ở chỗ này bị nô dịch, mỗi ngày bị khinh nụ, làm cho bọn họ mỗi người nội tâm đều tràn ngập phẫn nộ. Hiện giờ bỗng nhiên có như vậy chiến đấu báo thù cơ hội, bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua. Cho dù là chết, cũng muốn kéo mấy cái đềm lưng. Bỏ qua hôm nay, chỉ sợ đời này cũng chưa cơ hội. Làm. Kia đội tay súng chăn súng máy áp chế, toàn bộ ngẩng đầu xạ kích, cái kia nắm giữ súng máy súng máy tay tức khắc thương ngã xuống, nhưng là một người khác nhanh chóng tiếp đi, tiếp tục bàn phá, nháy mắt lại liều phiên mấy cái. Diệp Nam thừa dịp cơ hội này, ở trong đám người đã sờ soạn qua đi, sau đó nâng lên súng lũ. Bạch bạch bạch. Gần gũi xạ kích, cơ bản là một thương một cái, trong chớp mắt liền ngã xuống một loạt, này xông tới mười mấy cái tay súng nháy mắt bị toàn bộ xử lý. Diệp Nam tới gần, nhìn lướt qua. Đối với phía sau một đám người phất phất tay, kia một đám người nhanh chóng bọc đi, nhặt thương nhặt băng đạn, sau đó vẻ mặt hưng phấn nhìn Diệp Nam. Mọi người đã tự phát đem Diệp Nam làm như đầu mụ, vừa rồi chỉ có 4-5 khẩu súng, bọn họ tâm còn không có đế, nhưng là hiện giờ lại nhiều hơn 10 khẩu súng, một đám dũng khí đều tới. Trước thu phục chung quanh trạm cành gác lâu lính gác, các ngươi ba cái, đi cái kia, các ngươi ba cái đi kia, dư lại cùng ta tới. Diệp Nam thương pháp chuẩn, giơ tay mấy thương, đem ánh đèn đánh diệt một đám người tức khắc thừa dịp đêm tối sửa soạn qua đi những cái đó tòa nhà hình tháp súng máy tay cũng đã bất chấp như vậy nhiều nhìn đến khả nghi người liền trực tiếp khấu động có súng trong lúc nhất thời tạo thành không ít nô lệ tử thương giữ lại người một đám đều nhanh chóng gần tìm hảo ẩn thân địa phương đá phiến mặt sau cây cối sau nhà ở mặt sau từ từ nơi nơi đều tàng đầy người một đám thần sắc lại là hoảng sợ lại là chờ mong Diệp Nam mang theo một đám người vòng một vòng lại thu thập một chi tiến đến chấn áp tiểu đội. Thuận tiện thu phục mấy cái tòa nhà hình tháp lính gác, khu dân cư xem như hoàn toàn bị Diệp Nam đám người khống chế xuống dưới. Tòa nhà hình tháp súng máy đã bị người hủy đi xuống dưới, hiện tại mọi người thêm lên đã có tiếp cận 40 khẩu súng, hơn nữa này còn có vài đem súng máy. Diệp Nam vung tay lên, đánh hạ sưởng gia công, bắt lấy lão bản, làm hắn đem đại gia tiền mồ hôi nước mắt đều nổ ra. Rất nhiều người đều bị nô dịch thật lâu, tâm một ngụm đoán khí sớm bạo lều, hiện giờ Diệp Nam như vậy một thét to. Mọi người tức khắc giống như một đám ác lang giống nhau ngao ngao kêu đi theo Diệp Nam hướng về xưởng gia công bên kia vọt qua đi. Xưởng gia công bên kia hiển nhiên đã được đến tin tức, 30 tới cái tay súng, ở xưởng gia công bên cạnh vị trí xây dựng nổi lên công sự phòng ngự, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Nam cũng không có chỉ huy mọi người xung phong, dưới tình huống như thế xung phong, khẳng định là muốn thiệt tỏi lớn. Các ngươi tại đây, cùng bọn họ rằng co, ta từ mặt khác địa phương sở đi vào, nội ứng ngoại hợp. Nếu các ngươi nhìn đến ta từ bên trong tiến công, các ngươi khởi xướng tiến công. Hiệu Đức không chút do dự gật đầu, là Diệp Nam mang theo đại gia tạo phản, kiến thức Diệp Nam cường han đến gần như thần bản lĩnh. Mọi người đối Diệp Nam đều là tâm phục khẩu phục, tính có nhân tâm, có điểm ý tưởng. Ở như vậy tình thế hạ cũng không dám biểu lộ ra tới. Diệp Nam cấp chính mình xuống lục đổi hào băng đạn, do hỏi một phen xưởng gia công địa hình, sau đó nhanh chóng ẩn vào hắc Hán... cám. 10 phút sau Diệp Nam ở khoảng cách xưởng gia công đại môn 200 mét ngoại một cái tường vây chỗ chui vào xưởng gia công, kia tường vây tuy rằng cao, người thường khẳng định khó có thể vượt qua, nhưng là đối với Diệp Nam tới nói lại là thùng rông kêu to. Diệp Nam sớm đã hỏi thăm rõ ràng khúc dương chỗ ở, hắn không có quản cửa rằng co, trực tiếp hướng về khúc dương chỗ ở sở soạn qua đi. Cổ động những người khác tiến công xưởng gia công, bắt lấy đại lão bản, một phương diện cố nhiên là vì giúp những người này cướp lấy ích lợi. Một phương diện lại cũng là vì phân tán phòng thủ lực lượng lực chú ý, lấy phương tiện hắn lặng yên không một tiếng động cứu người. Cứu vất khúc dương, mới là hắn xuất hiện ở chỗ này duy nhất mục đích. Có lẽ sở hữu phòng ngự lực lượng đều đã tập tới rồi sưởng khu phía trước, sưởng khu chống không, Diệp Nam thực mò liền sở đến khúc dương sở trụ nhà sưởng ký túc xá cửa. Diệp Nam đứng ở cửa, thịch thịch thịch gõ động cửa phòng. Ai? Một cái mang theo cảnh giác thanh âm ở bên trong hỏi, dùng chính là tiếng Anh, thanh âm trầm thấp. Diệp Nam không xác định người này hay không khúc dương, không chút do dự mở miệng nói, bên ngoài phản loạn người sắp công vào được, nơi này khả năng thủ không được, lao bản làm mang theo khúc dương rời đi. Hảo. Môn mở ra, một cái dâu quay nón phương Tây Nam nhân xuất hiện ở cửa, đương hắn thấy rõ ràng cửa Diệp Nam khi sắp mặt đột nhiên biến đổi, đang muốn mánh lực đóng cửa, Diệp Nam đã một tay ấn ở môn, đồng thời tay phải súng lục nhắm ngay hắn ngực khấu động cò súng. Đợt, đại gia vừa ít tìm tòi tám khó hoặc là hồi xỉn tăm nan. Chú ý tám khó hệ chặt công chúng hảo. xem xét lịch sử tin tức, có thể xem xét quyển sách tương quan nhân vật hình tượng tranh minh họa. Trước 1171, ngươi như vậy kiêu ngạo, người ba biết không? Khúc Dương tự nhiên không phải là phương Tây Bạch Nhân, cho nên Diệp Nam nổ súng khai đến không hề áp lực tâm lý. Di động đoan Diệp Nam dò hỏi sưởng ra công người, biết ở Khúc Dương bên người có một người nam nhân, người nam nhân này một phương diện là bảo hộ Khúc Dương an toàn, một phương diện là dám sát hắn, không cho hắn chạy thoát. Rốt cuộc khúc dương mới là toàn bộ xưởng gia công linh hồn nhân vật. Cái này dâu quay nón nam nhân tự nhiên là đi theo khúc dương bên người bảo tiêu. Người nam nhân này ngưỡng mặt té ngã, Diệp Nam không dám chậm trễ thời gian, một phen đẩy ra cửa phòng. Trong phòng giường đang ngồi một cái ăn mặc áo ngủ nam nhân, ước chừng 50 tới tuổi, da vàng, chính vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Nam. Đương hắn ở ánh đèn hạ thấy rõ ràng Diệp Nam bộ dạng khi, ánh mắt toát ra không chút nào che giấu kinh hỉ. Hoa hạ người. Không đợi người nam nhân này nói chuyện. Diệp Nam đã nhanh chóng dùng hoa hạ ngữ mở miệng hỏi, Khúc Dương. Nam nhân bay nhanh gật đầu, ta là Khúc Dương, ngươi là ai, là tới cứu ta sao? Là, mã theo ta đi. Khúc Dương bay nhanh từ giường bỏ lên, xuyên dậy, hắn thậm chí đều không có đi đổi mới chính mình áo ngủ, lúc này nơi nào còn quản được xuyên cái gì quần áo? Chạy đi mới là quan trọng nhất. Khúc Dương nhanh chóng đi tới cửa, kinh hỉ mà thấp phòng hỏi, chúng ta làm sao? Diệp Nam bay nhanh nói, ngươi đi theo ta đi hảo. Khúc Dương thực dứt khoát gật đầu, "Hảo." Khúc Dương nói cái này lời nói thời điểm, đứng ở cửa vừa lúc quay đầu lại, đột nhiên gian, hắn ánh mắt lập tức thay đổi, kinh thanh kêu lên, tiểu tâm sau lưng. Diệp Nam nguyên bản nhìn chằm chằm Khúc Dương mặt, nhìn Khúc Dương sắc mặt đột nhiên biến hóa, tràn ngập hoảng sợ, còn nhìn chằm chằm chính mình sau lưng, ở Khúc Dương nói chuyện đồng thời, Diệp Nam đã một cái lật nghiêng hướng về bên cạnh quay cuồng mà đi. Xích. Diệp Nam rõ ràng nghe được chính mình phía sau lưng xương bả vai vị trí quần áo bị cắt qua. Sau đó một cổ kịch liệt đau đớn truyền tiến đầu góc, hiển nhiên chính mình sương bả vai cũng bị thương, lại còn có bị thương không nhẹ. Diệp Nam cũng không có đi xem xét chính mình sương bả vai, cắn răng chịu đựng đau, một cái quay cuồng sau trên mặt đất đứng lên, người đã chuyển hướng về phía mặt sau, thương cũng dưng lên. Diệp Nam họng súng nhắm ngay một cái dáng người cường tráng quái vật, đối, là quái vật. Cái này quái vật thân cao ít nhất ở 2m5 tả hưu, thân quần áo đã bị căng nước, giày cũng bị căng bạo hùng tráng thân hình da thịt mộc đầy màu xám lông tóc hắn đôi mắt lóe sâu kín lục quang này nở rộ hung tàn cùng ngon đậu hắn tranh chua tiêm nhô lên sắc bén hàm răng lóe lạnh lạnh bạch quang sống thoát thoát một cái đầu sói, nhưng là hắn rồi lại là hai chân đứng thẳng cùng người hình thái không sai biệt lắm hắn đứng ở diệp nam trước mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm diệp nam ánh mắt hung tàn tập kích diệp nam chính là hai tay của hắn không chuẩn xác mà nói pháp hẳn là hai móng hai tay của hắn đã hoàn toàn biến hình trở nên càng dài càng cứng dán Mọc đầy lông tóc, móng tay trở nên càng dài, sắc bén như đau. Diệp Nam đồng tử đột nhiên co rút lại, tuy rằng hắn là lần đầu tiên ở hiện thực nhìn thấy như vậy quái vật, nhưng là hắn ở thần long nhập trước huấn luyện trong video thấy nhưng không ngừng một lần. Người sói. Nơi này cư nhiên cất giấu một cái người sói. Cái này người sói hiển nhiên là phía trước bị Diệp Nam một đấu súng ngực cái kia phương Tây Nam Nhân. Nếu là người thường, này một thương khẳng định muốn tính mạng của hắn, nhưng là đối phương là người sói nói. Này một thương uy lực hiển nhiên không đủ. Người sói, huyết tộc, người tu hành cũng xưng địa cầu Tam Đại Viễn Cổ thế lực, bọn họ chi gian tranh đấu chưa bao giờ dừng, người tu hành chủ yếu ở Hoa Hạ, mà người sói huyết tộc tắc trải rộng toàn thế giới trừ ra Hoa Hạ bên ngoài địa phương. Người tu hành lực khí, người sói cùng huyết tộc tắc dựa vào chủng tộc Thiên Phú, người sói Thiên Phú đó là mạnh mẽ thân thể cùng siêu cường tự lành năng lực, biến thân người sói sau, bọn họ thân thể sẽ bao trùm một tầng lông tóc, tầng này lông tóc vô cứng cỏi. Bình thường đao kiếm khó thương, hơn nữa tính bị thương, bọn họ khủng bố tự lãnh năng lực, có thể làm cho bọn họ miệng vết thương mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Ở người tu hành nhập môn huấn luyện, nhắm vào người sói cùng huyết tộc đều là có phi thường rõ ràng giới thiệu, cũng có rất nhiều chiến đấu video cung Diệp Nam học tập, cho nên Diệp Nam rất rõ ràng, muốn xử lý trước mặt người sói, chỉ cần chặt đứt cổ hắn, hủy diệt hắn đại não hoặc là dập nát hắn trái tim. Cái này người sói cũng không có vội vã hướng Diệp Nam tiến công. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Nam, "Hoa hạ người, ngươi là tới cứu người này sao?" Diệp Nam thật sâu hít một hơi, trong cơ thể nội khí đã điên cuồng lưu chuyển, hắn không phản ứng cái này, người sói lời nói, thấp giọng nói, lui ra phía sau." Khúc Dương hoảng sợ hướng về mặt sau tối lui, đồng thời rồi lại không quên nhắc nhở Diệp Nam, "Hắn là một cái người sói, tự lệnh năng lực siêu cường, ngươi muốn công kích hắn đầu hoặc là trái tim, hoặc là chém đứt cổ hắn, nếu không, ngươi là giết không chết hắn." Diệp Nam nhìn chằm chằm trước mặt người sói. Ánh mắt nóng cháy, không có sợ hãi, không có lùi bước, có chỉ là vô cùng chiến ý. Này đó là người sói A, sống sở sờ, sờ người sói. Này đó là thế giới này chân thật khủng bố sao. Cái kia người sói hiển nhiên cũng không có đem diệp nam trong tay cầm kia khẩu súng để vào mắt, khẩu khí cuồng vọng cùng non độc. Ta sẽ đem ngươi ruột lôi ra tới, làm ngươi xem chính mình thân thể bị đào không. Ân, có lẽ ta có thể ăn luôn ngươi nửa cái thân mình, làm ngươi xem chính mình bị từng ngụm ăn luôn. Diệp Nam đông nhiên hơi hơi mỉm cười, xem ngươi lông tóc trở nên trắng, đầu biến hình đều như vậy quá dị, ngươi hiển nhiên không phải một cái có huyết mạch truyền thừa người sói, nhiều nhất là một cái tạp giao hậu đại, ngươi như vậy kiêu ngạo, ngươi ba biết không. Người sói ánh mắt đột nhiên biến đổi, trở nên càng thêm cuồng bạo cùng thẹn quá thành giận, nhưng là này lại nhiều một phân cảnh giác. Ngươi biết chúng ta người sói. Diệp Nam lạnh lùng trả lời nói, đương nhiên biết, người sói có rất nhiều gia tộc, nhưng là hiển nhiên ngươi cũng không phải này đó gia tộc một viên. Ta tưởng chân chính người sói gia tộc thành viên còn sẽ không nghèo túng đến loại này tiểu địa phương đảm đương bảo tiêu. Ngươi thật đúng là đem các ngươi người sói mặt đều mất hết. Người sói còn chưa nói lời nói, Diệp Nam lại một bộ bừng tỉnh biểu tình. Nga, không, ta mới vừa nói sai rồi, ngươi nguyên bản cũng sẽ không bị người sói gia tộc nhận đồng. Ngươi chẳng qua ỉ vào chính mình có vài phần người sói huyết mạch ra dày thịt thô ở người thường trong thế giới bừa bãi đi, gặp được cao thủ chân chính. Ngươi cái gì đều không phải. Người sói khẽ cắn môi Mắt lộ ra hung quang, là, gặp được cao thủ chân chính, ta sắc thật cái gì đều không phải, nhưng là ngươi cũng không phải cái gì cao thủ, ngươi cho rằng ngươi là hoa hạ người tu hành à. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, ngươi thật đúng là nói đúng, ta là hoa hạ người tu hành. Ngươi soi sắc mặt lần thứ hai biến đổi, ánh mắt trở nên có vài phần cảnh giác cùng tiểu tâm, ngươi là người tu hành. Ngươi liền ta vừa rồi kia một chút đều trốn không được, xem như, ngươi cũng bất quá là cái tiểu lâu la thôi, thổi cái gì ngư bức. Diệp Nam nâng lên chính mình xuống lục, lạnh lùng nói, ngươi thử xem không biết sao, tới cắn ta à, cậu tạm. Loại! Chương 1172, cuồng bạo đánh chết. Diệp Nam nói, hoàn toàn làm tức giận cái này người sói, hắn cường tráng tứ chi đột nhiên bắn ra, thân mình hướng về Diệp Nam nhào tới, tốc độ mau. Diệp Nam nói những lời này, vốn là vì chọc giận cái này người sói, mất đi lý trí người sói tuy rằng càng thêm cuồng bạo, nhưng là tuyệt đối một cái bình tĩnh người sói muốn dễ đối phó đến nhiều. Diệp Nam thân mình một bên, cả người đã bắn lên, hướng về bên cạnh quay cuồng mà đi, đồng thời nâng lên súng lũ, khấu động có súng. Bạch bạch! Viên đạn đánh người sói ngực, tạo thành hai cái miệng vết thương, máu tươi phun tung tóe, nhưng là người sói tốc độ lại không có bởi vậy mà giảm thấp, hắn thậm chí đều không có xem chính mình miệng vết thương, thật lớn móng vuốt nắm lên một cái thiết cái giá, trực tiếp hướng về Diệp Nam ném qua đi. Nay thiết cái giá ít nhất đáp số trăm cần, nhưng là tại đây người sói trong tay như là tiểu hài tử món đồ chơi giống nhau. Diệp Nam sắc mặt biến đổi, thân mình hướng về bên cạnh thả người nhảy, thiết cái giá xoa Diệp Nam sau lưng nện ở mà, phát ra ầm vang một tiếng vang lớn, bên cạnh một cái thiết cái giá đều bị tạm đến vặn vẹo biến hình, có thể nghĩ này một tạm có bao nhiêu đại sức lực, nếu Diệp Nam bị tạm vừa vặn, chỉ sợ sẽ trực tiếp gân cốt đứt gãy. Diệp Nam trở tay hai thương, nhắm ngay người sói đầu, nhưng là người sói phản ứng thực mau, nhìn Diệp Nam giơ súng, cường tráng hai chẩn bắn ra, cả người liền đã chết đi khai. Diệp Nam thương theo dõi tới, nhưng là chỉ đánh thân thể hắn, lại là không làm nên chuyện gì. Bình thường súng ống, bình thường viên đạn, không bạo đầu căn bản không có bất luận cái gì khả năng giết chết người sói. Người sói hung hãn đuổi giết Diệp Nam, ta hiện tại tin tưởng ngươi là người tu hành, nhưng là ngươi thực lực lại rất thấp, bằng vào ngươi trong tay kia đem phá thương muốn giết giết ta, kia căn bản là không có khả năng. Diệp Nam biểu tình lạnh lùng, bởi vì người sói lời nói là sự thật, bằng vào này đem y lực thấp hèn xuống lục. Đối phó người thường đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là đối phó có được cường hãn thân thể cùng tự lành năng lực người sói, sắc thật quá yếu. Nếu hiện tại Diệp Nam trong tay có Lão Sư Dương Hạo đưa hai thanh xuống lục, tuyệt đối có thể đem này người sói một giây xử lý, đáng tiếc chính là, hắn cũng không có. Hắn bỗng nhiên càng thêm minh bạch thương tu giả cùng kiếm tu giả trên lệnh, nếu là kiếm tu giả, cho dù là đồng dạng thực lực, hẳn là sẽ không giống chính mình như vậy chật vật hẳn là sẽ nhẹ nhàng đến nhiều đi. Nói đến cùng này chỉ là một cái có được một ít người sói huyết mạch phi thuần huyết mạch người sói, sức chiến đấu cao không đến chạy đi đâu. Diệp Nam đảo qua chung quanh, ánh mắt dừng ở cách đó không xa một cây thép chữ L, kia căn thép chữ L chính L hình, càng sát nhọn, hẳn là bị cắt xuống dưới dư thừa an tĩnh nằm ở vứt đi tài liệu đôi. Xem ra đến liều mạng, Diệp Nam giơ tay không ngừng xạ kích, trở ngại người sói tới gần chính mình, chính mình tắc bằng vào linh hoạt thân hình cùng mau lẹ tốc độ, nhanh chóng thay đổi vị trí Đến gần rồi kia căn thép chữ L gửi địa phương Kaka, Súng lục phát ra phóng châm không vang thanh âm Cho thấy viên đạn đã đánh xong Người sói nết miệng cười Không viên đạn, hiện tại ngươi lấy cái gì cùng ta đánh Chết đi Người sói bỗng nhiên phát tới Tay phải lợi chảo giống như lưới dao giống nhau trộm tới Diệp Nam Chỉ cần bị hắn lợi chảo bắt lấy Sắc bén như đao móng vuốt sẽ dễ dàng cắm xuyên Diệp Nam thân mình Sau đó tùy ý hành hạ đến chết hắn Diệp Nam nhẹ buông tay Súng lục rơi xuống. Thân mình lại đón người sói mà đi, mắt thấy kia móng vuốt đều phải bắt được Diệp Nam mặt, Diệp Nam thân mình đột nhiên trầm xuống, thế nhưng từ người sói dưới thân đột nhiên trượt qua đi, cùng lúc đó, Diệp Nam rỗi tay một chảo, bắt được kia căn một mặt đoan đầu nghiêng rác sắc bén thép chữ L. Người sói hoàn toàn không dự đoán được Diệp Nam sẽ đến như vậy nhất chiêu, mà Diệp Nam đã tới rồi người sói phía sau, thân mình một lăn, sau đó đông nhiên chạy trốn lên. Người sói một chảo thất bại, đông nhiên quay đầu lại, lại vừa lúc nhìn đến Diệp Nam bay lên không ngảy lên Đôi tay khẩn trảo kia căn sắc bén thép chữ L, mãnh lực cắm hạ. Này cắm xuống, Diệp Nam là ngưng tụ cả người nội khí, sắc bén thép chữ L cường mãnh vô cực nhanh lật hạ, trực tiếp từ người sói hốc mắt cắm đi vào, sau đó trực tiếp lại tiếp tục hướng vào phía trong, cuối cùng xỏ xuyên qua đầu, đục lỗ cái hốc, lại từ phía sau cắm ra tới một mảng lớn. Ngao! Người sói đã chịu chí mạng công kích, cùng tính quá độ, một tiếng giống to, hắn Hưu Trảo đã hoành huy mà ra. Diệp Nam một kích đáp thủ, tâm đã có chuẩn bị. Ở người sói quét tới thời điểm, hai chân vừa dẫm, đặng ở người sói thân mình, thân mình bay ngược mà đi. Cũng đúng là Diệp Nam trước tiên có động tác, người sói này cuối cùng trí mạng phản công một kích, cũng không có quét Diệp Nam thân thể, nếu không thật sự sẽ là một bụng. Nhưng là dù vậy, Diệp Nam cánh tay vẫn là bị cắt một chút, ngáy mắt xuất hiện vài đạo miệng máu. Diệp Nam ở giữa không trung một cái quay cuồng, sau đó nửa ngồi xổm rừng ở mà, nhìn phía trước người sói, ánh mắt cảnh giác Thép chữ L sỏ xuyên qua người sói đầu phá hủy hắn đại não, này cũng không phải là tự lành năng lực có thể khép lại, này đối với người sói tới nói cũng giống nhau là vết thương trí mạng. Này người sói xoay người nhìn Diệp Nam, tựa hồ còn tưởng hướng Diệp Nam phát lại đây, nhưng là mới tiến lên trước một bước, toàn bộ thân mình đột nhiên một thay, hướng về bên cạnh ngã xuống. Người sói ngã xuống mà thân mình lại ở nhanh chóng phát sinh biến hóa, nhanh chóng héo rút, nhanh chóng biến hóa trở về dâu quai nón Nam nhân bộ dáng, chỉ là kia căn thép chữ L lại như cũ xỏ xuyên qua đầu của hắn không có bất luận cái gì biến hóa. Đối với trước mắt này có thể nói thần một màn Diệp Nam cũng không có quá mức giật mình, bởi vì ở nhập trước huấn luyện thời điểm xem như vậy video cũng không ít, thần long người cùng người sói hoặc là huyết tộc giao thủ, kia cũng không phải là một lần hai lần. Diệp Nam nguyên bản cho rằng nhiệm vụ lần này làm chính mình tới là xem thường mọi chuyện, bởi vì giống như một cái bình thường đặc công đều có thể hoàn thành, nhưng là nhìn đến cái này người sói, hắn mới hiểu được, nguyên lai thần long phái chính mình lại đây là có nguyên nhân. Cái này người sói tuy rằng không phải huyết mạch thuần khiết người sói, nhưng là hắn sức chiến đấu như cũ thực khủng bố, đừng nói một cái đặc công, xem như một cái bộ đội đặc chủng tiểu đội ở không có chuẩn bị dưới tình huống, cũng thực dễ dàng bị giết quang. Bất quá cũng may ra hỏa này cuối cùng là đã chết. Diệp Nam đứng lên tử, nhanh chóng nhìn một chút tà hữu, hắn phát hiện tuy rằng trong phòng này không ngừng có tiếng súng, còn có chiến đấu thanh âm, nhưng là lại không có người tới chi viện, có lẽ là bọn họ đối cái này người sói có cũng đủ tự tin. Lại hoặc là bên ngoài áp lực rất lớn, bọn họ không dám chia quân. Diệp Nam xem xét một chút chính mình miệng vết thương, bối bị cắt một đạo, cánh tay có ba bốn nói song song miệng vết thương, giống như sắc bén vết dao hoa khai, còn Hảo Diệp Nam trốn tránh mau miệng vết thương này cũng không thâm. Phía trước vẫn luôn tránh ở bên cạnh khúc dương chui ra tới, bay nhanh nói, ta nơi này có băng gạt. Diệp Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua bên ngoài, nhặt lên mà xuống lục, từ sau lưng lấy ra một cái băng đạn đổi mới. Hảo! Tạm thời bên ngoài nếu không động tĩnh Diệp Nam không ngại trước cấp chính mình băng bó một chút, vẫn luôn đổ máu cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Khúc Dương từ trong phòng ôm ra một cái hồng thuốc, bên trong cầm máu dược phẩm cùng băng gạc đều có. Khúc Dương một bên lấy ra, một bên bay nhanh nói, ngày thường luôn có người sẽ bị thương, ta liền làm lao bản mua chút cấp cứu dược phẩm cùng băng gạc, hiện giờ nhưng thật ra phái công dụng Diệp Nam vươn tay, tùy ý Khúc Dương giúp chính mình băng bó, đồng thời đánh giá nhà xưởng cửa phương hướng, này nhà máy có cái gì chất nổ sao Trước 1173, thạc phiên toàn trường. Chất nổ. Khúc Dương thanh em do dự một chút, sang thùng có tính không? Tính. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, ở đâu? Ở xưởng khu nhập khẩu bên trái trong một góc, ước chừng có 10 tới thùng đi. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, hảo, nếu không nhiều như vậy, một hai thùng, vậy là đủ rồi. Khúc Dương động tác thực nhanh nhẹn, tiêu độc, phun thuốc cầm máu, sau đó băng gạc băng bó, vài phút cản tịnh lợi lạc băng bó hảo. Diệp Nam nhìn nhìn băng bó thật sự thỏa đáng cánh tay cùng vai lưng, mỉm cười nói, ngươi băng bó thật sự thuần thục ca. Khúc Dương bất đắc dĩ cười nói, việc này làm được nhiều, tự nhiên cũng thuần thục, nơi này nô lệ thực đáng thương, cũng không nhân quyền, bị thương thực dễ dàng bị đào thải cuối cùng tử vong, ta nhìn không được, có thể giúp một chút là một chút. Diệp Nam ừ một tiếng, nghĩ nghĩ nói, viên đạn không có mắt, ngươi vẫn là ngốc tại trong phòng này, ta đi giữ cửa khẩu đám kia người thu phục, lại tiến vào tiếp ngươi. Khúc Dương gật đầu. Lại có chút lo lắng hỏi, người thân chịu thương, có thể được không? Diệp Nam cười nói, được chưa, thử xem đã biết. Diệp Nam rời đi khúc dương nhà ở, hướng về sưởng khu cửa sờ soạn, mới sờ soạn mấy chục mét, phát hiện hai người ôm thương thật cẩn thận hướng về bên trong đi tới, hẳn là bị phái tiến vào xem xét tình huống. Diệp Nam ẩn thân ở một cái máy móc mặt sau, chờ hai người đi qua, từ máy móc sau vòng ra tới, nhào hướng hai người. Hai người còn không có phản ứng lại đây, Diệp Nam đã một tay thương tạp hôn mê một người sau đó ôm lấy một cái khắc nam nhân cổ, dùng sức bốn éo, răng rắc. Diệp Nam đem chết đi tay súng bông, nhặt lên một phen ạc 47 bối ở bối, lại nhặt hai cái băng đạn, sau đó tiếp tục về phía trước sờ soạn. Diệp Nam thực mau phát hiện khúc dương theo như lời những cái đó sang thùng, hơn nữa cũng thấy được sưởng khu đại môn chỗ có không ít người, cửa đối với bao cát, ra súng máy, còn có không ít người ghé vào công sự phòng ngự sau, cùng bên ngoài tiến công hưu đức đám người vẫn duy trì ràng co. Này đó sang thùng ước chừng đều là trang 180 thang sắt lá thùng, người thường khẳng định là dọn bất động, nhưng là đối với người tu hành tới nói, này lại không phải cái gì vấn đề. Diệp Nam đôi tay ôm hết sang thùng, lặng yên không một tiếng động đến gần rồi đại môn, sau đó ở hai mễ mễ ngoại ngừng lại, đem sang thùng thả xuống dưới, sau đó lại trở về, lại ôm vài lần, sang thùng đều bày biện ở bất đồng vị trí. Dương Diệp Nam chuẩn bị tốt này hết tại sao, Diệp Nam đem hai cái sang thùng phóng ngã xuống đất, sau đó đột nhiên phát lực một hiên, Hai cái hình trụ hình sang thùng ở thật lớn quán tính dưới, tức khắc theo xi măng mặt đất hướng về cửa phòng ngự trận mà lăn qua đi. Sang thùng ở xi măng mà lăn lộn, phát ra chói tai thanh âm, lập tức hấp dẫn phòng ngự trận mà đám kia người, một đám ánh mắt toàn bộ tụ tập ở sang thùng. Thùng sang. Sang. Cẩn thận. Đương này nhóm người thấy rõ ràng lăn tới hai cái thùng sang khi, tâm tức khắc tràn ngập hoảng sợ, sôi nổi lớn tiếng kêu lên. Hai cái thùng sang lăn lộn tốc độ cũng không tính quá nhanh, nhưng là lại cũng không quá chậm. Thực mau tới gần phòng ngự trận mà. Diệp Nam từ chỗ tối vươn ạc 47, nhắm ngay kia hai cái thùng xăng, tới mấy cái cản tịnh lợi lạc bắn tỉa. Viên đạn đục lỗ thùng xăng, xăng tức khắc từ lỗ thùng không ngừng chuốt xuống ra tới, mà theo sau mà đến viên đạn lại lần nữa đánh thùng sắt hỏa hoa nháy mắt dẫn đốt xăng, sau đó xăng thùng đã xẻ ra kịch liệt nổ mạnh. Xăng thùng nổ mạnh là phi thường khủng bố, vô số thiêu đốt xăng hướng về tứ phía bắn ra, tuy rằng còn không có hoàn toàn đến phòng ngự trận mà nhưng là này nổ mạnh đã lan đến gần phòng ngự trận mà Phạm vi. lửa cháy rừng hực tiêu đốt mấy cái rửa gần tay súng trực tiếp bị nổ mạnh thổi quét mà đến lửa cháy đốt thành cho bụi còn có không ít bị vẩy ra thiêu đốt sang rừng ở thân chính kêu thảm trên mặt đất lan lội bên ngoài vây mà không công Hiệu Đức tự nhiên cũng thấy được một màn này tức khắc ánh mắt sáng lên lớn tiếng kêu lên tiến công tiếng xung tức khắc đại tác phẩm lửa cháy thổi quét cộng thêm phía trước hung mãnh công kích phòng ngự trận mà nháy mắt hỏng mất Một cái bốn 40 tới tuổi năm nhân thủ cầm súng lục, gương mặt văn mẹo, lớn tiếng hướng về phía thủ hạ kêu lên, giết hắn cho ta. Một đám thủ hạ vừa lúc ngăn cản không được bên ngoài công kích, nghe lão bản hạ lệnh, vừa lúc phản thân hướng về bên trong phòng đi, đồng thời nhắm ngay Diệp Nam ẩn thân phương hướng không ngừng bắn phá, viên đạn giống như mưa to giống nhau rơi xuống. Diệp Nam bay nhanh lui ra phía sau, đồng thời nhắm ngay phía trước chính mình lưu tại địa phương khác thùng xăng, khấu động có súng. Ầm ầm ầm. Một cái lại một cái xăng thùng bị kích nổ. Phạm vi mấy chục mét trong vòng tức khắc hóa thân một mảnh biển lửa, những cái đó đuổi theo Diệp Nam mà đến tay súng, tức khắc toàn bộ hiện thân biển lửa chi. Tiêu Thản Thiết, Tiêu Giên, tràn ngập ở liệt hỏa. Diệp Nam ở bóng ma hiện ra suốt thân tử, ôm trong tay hạc, nhìn một cái lao ra ngọn lửa tay súng, liền một cái bắn tỉa qua đi. Liêu Phiên đối phương, hắn cũng sẽ không đối những người này có nửa điểm nhân tử, bọn người kia vừa rồi đối với chính mình bắn phá khá vậy là không có một chút nương tay a. Tuy rằng Diệp Nam chỉ có một người nhưng là này căn bản là một hồi đơn phương tàn sát cái kia năm nam nhân trợn mắt há hốc mồm ánh mắt sợ hãi hắn nuốt ở phía sau vương cũng không có bị ngọn lửa sợ lan đến nhưng là thủ hạ của hắn toàn cơ bản toàn chết sạch hiu đức đám người đã dẫn người vọt tiến vào đương họng súng nhắm ngay hắn khi hắn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại một phen vứt bỏ trong tay súng lục giơ lên tay ta đầu hàng đừng giết ta đám người có người chạy vội đi ra ngoài một chân đem người nam nhân này đá phiến trên mặt đất hung thần mắng Ngươi cũng có hôm nay. Người nam nhân này hiển nhiên là cái này khu mỏ lão bản, giờ phút này hắn, không còn có ngày xưa diếu võ dương ai chúa tể người khác sinh tử kiêu ngạo bộ dáng, có chỉ là vạn nghiệm câu hôi ủ rũ cục đuôi chờ chết vẻ mặt hôi bại. Diệp Nam không phản ứng bên ngoài, xoay người về tới khúc dương nơi phòng, gõ vang lên cửa phòng. Khúc dương, là ta. Khúc dương mở ra cửa phòng, nhìn cửa Diệp Nam, nhìn nhìn lại ánh lửa thiêu đốt cửa, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Diệp Nam cười nói Không có việc gì, ngươi thu thập một chút, chúng ta mã phải rời khỏi. Khúc Dương mặt toát ra vài phần kích động biểu tình, hồi hoa hạ sao. Diệp Nam gật đầu, là, ta cũng không biết nơi này còn có thể hay không có nguy hiểm, mặc kệ nói như thế nào, trước rời đi nơi này lại nói, mặt sau tự nhiên sẽ có người an bài chúng ta về nhà. Khúc Dương không chút do dự nói, hảo. Khúc Dương cũng không có thu thập thứ gì, hắn dẫn theo một cái công bao, nhìn Diệp Nam nhìn chầm chầm hắn, thuận miệng giải thích nói. Phương diện này là một ít về tinh mang thạch tư liệu, mang về quốc nội, đối quốc gia phi thường hữu dụng. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, ngươi là nhà khoa học. Khúc Dương lắc đầu, ta chỉ là một cái công trình sư mà thôi, quốc nội đối tinh mang thạch hiểu biết cũng không nhiều, mà ta bởi vì trải qua đặc thù một ít, hiểu biết đến so nhiều. Diệp Nam cũng không hề tế hỏi, đem trong tay kia khẩu súng đưa cho Khúc Dương, cầm phòng thân, chúng ta đi thôi. Trước 1174, đây là một bút mua bán. Diệp Nam mang theo khúc dương đi tới cửa thời điểm, hưu đức đám người đã hoàn toàn chiếm lĩnh xưởng gia công. Đến tận đây, tập nhĩ mã khu mỏ toàn bộ rơi vào rồi phản kháng quân hưu đức đám người trong tay. Dương Diệp Nam xuất hiện ở mọi người trước mặt khi, mọi người nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt cảm kích cùng sùng bái. Diệp Nam lấy sức của một người, dẫn dắt đại gia ném đi nơi này thống trị lực lượng, làm này mấy trăm nô lệ khôi phục tự do chi thân, tương đương là đại gia ân nhân cứu mạng, này như thế nào làm mọi người không cảm kích hắn? Húng chi Diệp Nam biểu hiện ra ngoài siêu cường thực lực, cũng kinh sợ ở mọi người. sùng bái cùng kính sợ cường giả này ở bất luận cái gì mặt đều là bất biến chân lý. Hưu Đức nên diện đi rồi tới, kích động nói, Lưu Tiên Sinh, chúng ta làm được, chúng ta tự do. Diệp Nam mỉm cười nói, đúng vậy, các ngươi tự do, bất quá các ngươi tốt nhất nhanh chóng rời đi, nơi này đã xảy ra chuyện lớn như vậy, không có khả năng không làm cho ngoại giới chú ý. Hưu Đức thận trọng gật đầu, tốt, Lưu Tiên Sinh, chúng ta sẽ suốt đêm rời đi nơi này Hẳn là sẽ không có việc gì, ngươi là chúng ta đại ân nhân, ngươi ân tình chúng ta nhất định sẽ không quên. Nhìn Diệp Nam mang theo khúc dương, nghĩ lại phía trước Diệp Nam còn cố tình đi hỏi thăm khúc dương tin tức, Hưu Đức đã mơ hồ minh bạch, chỉ sợ Diệp Nam xuất hiện ở chỗ này, là vì cái này khúc dương. Cứu chính mình đám người, kia bất quá là nhân tiện mà thôi. Diệp Nam biểu hiện ra ngoài cuồng bạo thực lực, những người này lại sao có thể ngăn trở được hắn rời đi nơi này. Hán tại đây ngây người mấy ngày chẳng qua là tìm hỏi tham khúc dương tin tức mà thôi. Diệp Nam xua xua tay, cười nói, đại gia gặp nhau cũng là một loại duyên phận, không cần khách khí, về sau có duyên gặp lại đi. Hiu Đức gật gật đầu, chuyển qua ánh mắt, lưu tiên sinh, hai người kia xử lý như thế nào. Diệp Nam quay đầu, nhìn vẻ mặt hoảng sợ khu mỏ lão bản cùng với quản sự ẻ dì phu. Diệp Nam cười cười, đi đến ẻ dì phu trước mặt, mỉm cười nói, ẻ dì phu, trong tay không có thương. Ngươi còn có thể giống phía trước giống nhau tiêu ngạo sao? Ệ e Dĩ Phu bị Diệp Nam như vậy nhìn chằm chằm, tâm tràn ngập hoảng sợ, em đi, chính mình là đầu chịu sao, vì sao phải nghĩ đi nhầm vào người này đâu, cái này xong đời. Ệ e Dĩ Phu hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước mà, "Lưu tiên sinh, cầu ngươi bỏ qua cho ta mạng chó, ta đem tiền của ta đều cho ngươi, toàn bộ đều cho ngươi, chỉ cần ngươi lưu ta một mạng." Diệp Nam cười cười, "Ngươi có rất nhiều tiền sao?" Ệ e Dĩ Phu mong đợi nói Ta có 1.500 nhiều vạn, ta toàn bộ cho ngươi. Diệp Nam quay đầu, nhìn Hưu Đức nói, ngươi nghe được, hắn có 1.500 nhiều vạn, có thể hay không làm ra tới xem các ngươi bản lĩnh. Hưu Đức ánh mắt sáng lên, là, Lưu Tiên Sinh, ta tuyệt đối sẽ đem hắn tiền toàn bộ một phân không ít gõ ra tới, Lưu Tiên Sinh, ngươi cho ta một cái tài khoản, đến lúc đó ta đem tiền cho ngươi đánh qua đi.